Ngọc Linh Lung trong con ngươi hiện lên một kia tức giận, rốt cục nhịn không được, bị tức đến phun ra một ngụm máu tới. Linh Lung, ngươi không sao chứ? Đều là vì cứu ta ngươi mới biến thành dạng này cổ khinh hồng lo lắng vô cùng, ở một bên chân tay luôn cuống. Nhanh lên dùng ngươi máu chấm ở phía trên. Ngọc Linh Lung mắt lạnh nhìn cổ khinh hồng, chống đỡ chính mình tương thế, ngưng tiếng nói, không cần nhường ta xem thường ngươi. Ta cổ khinh hồng miệng run run, không nói gì. Các ngươi, con kiến hôi đều phải chết. Thất thân hình thể dần dần biến lớn, thậm chí rõ ràng lộ ra có đề cao, vừa dứt lời, lưng hắn sau cánh nhất động, thân hình thế mà thoát ly âm khôi tông tông chủ, biến mất tại Tô Vũ trong tầm mắt. Tô Vũ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng lông tơ trong nháy mắt chuẩn bị dựng thẳng, không kịp nghĩ kỹ, tay chỉ giũa ra, chỉ vào không trung. Định thân thuật. Mau lui lại. Hắn trợn quát một tiếng, kéo bên người Vương Vũ Hàm, thân hình nhanh lùi lại. Cùng lúc đó, đen nhánh âm phong bên trong cấp tốc rỗi ra một cái to lớn cánh tay tướng về mọi người đã tới. Cánh tay kia xuất hiện vô cùng đột ngột, có điều ở giữa không chung lại là bỗng nhiên một hồi, chính là một trận này, để Tô Vũ bọn người né tránh công kích. Và anh, Tuy nhiên như thế, cường đại dư âm vẫn như cũ lôi cuốn cái này vô tận âm phong cuốn tới, để Tô Vũ bọn người thân hình đều là hơi chấn động một chút, Ngọc Linh Lung càng là lại lần nữa phun ra một ngụm mau tới. Nàng năng lực hiển nhiên không thể không ngừng nghỉ vận dụng, đã tiếp cận cực hạ, thậm chí ngay cả để cho mình vết thương chuyển đổi thành hư huyễn đều khó mà làm đến. Linh lung, cổ khinh hồng trong mắt tràn đầy lo lắng, tiếp lấy nhìn lấy thức thần, trên thân hiện ra kinh thiên lửa giận. Linh lung, ngươi nhìn lấy, không phải liền là màu sao. vì ngươi, ta cam nguyện huyết tẫn nhân vong. Khi nói chuyện, hắn cổ tay khẽ đảo, theo ngọc linh lung trong tay tiếp nhận dao găm, thì như thế hướng về tay mình tầm vạch tới. Tô vũ mi mắt đống nhiên ngưng tụ, lộ ra vô cùng kinh ngạc thần sắc, cổ khinh hồng ra giải trình độ hắn sớm liền kiến thức đến, hoàn toàn có thể dùng nghe giận cả người để hình dung. Nhưng, cái này vô cùng đơn giản vạch một cái thế mà thì như thế để trong lòng bàn tay hắn xuất hiện vết rách. Chương 934, cảm giác bi ai sao? Dòng máu vàng theo vết thương chậm dãi chạy ra, một chút xíu điệu rơi vào dao găm phía trên. Không sai, cũng là kim sắc, mà lại, huyết dịch này thế mà hiện ra lộn lẫy như là thái dương phát sáng, bẩm sinh, cao quý vô cùng. Ô, cổ khinh hồng rên lên một tiếng, toàn thân đều tại run rời kịch liệt lấy, vẹn vẹn trong ngáy mắt. Toàn thân đổ mồ hôi thế mà đều muốn thân thể của hắn cho thâm ướt. Mặt của hắn đã nhăn thành một đoàn, huyết sắc giết hết, Tô Vũ làm người đứng xem đều là không khỏi giật mình trong lòng, hắn nhất định tại tiếp nhận một loại thưởng nhân cho khó có thể tưởng tượng thống khổ. Được. Vừa dứt lời, hắn lòng bàn tay vết thương thế mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Linh Lung, ngươi nhưng là nhất định muốn dùng ít đi chút ta. Hắn đem dao găm dao cho Ngọc Linh Lung, mặt mũi tràn đầy khẩn thiết, theo hắn trong đôi mắt có thể nhìn thấy lệ quang cùng sợ. Đây là bị đau khóc. Lúc này, cái kêu huyết dịch giống như lấy một loại nào đó linh tính, tại giao găm trên di động, đưa nó toàn thân nhuộm thành kim sắc. Ngọc Linh Lung tiếp nhận giao găm, cũng chuyên nhất lời nói, tiêm non tay nhỏ nhất truyện, kim sắc giao găm trong hư không vạch ra một đạo kim sắc đường vàng cùng, lóe mắt vô cùng. Các người ở chỗ này chờ ta. Sắc mặt nàng ngưng trọng, hít sâu một hơi, chỗ mi tâm lại là sáng lên ánh sáng nhạt, cái này ánh sáng càng ngày càng sáng, như cùng một đóa hoa mai đang chậm rãi nở rộ. Một chút kinh mạch từ hoa mai trổ lan tràn đến nàng toàn thân, khiến cho nàng nguyên bản tái nhợt vô cùng sắc mặt tiếp cận khôi phục một chút hồng nhuận phân phớt. Cái này ấn ký, Tô Vũ Đồng Tử bỗng nhiên co rụt lại, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn, vô cùng kinh ngạc nhìn lấy Ngọc Linh Lung. Nếu như không có nhớ lầm, hắn từng tại Sương Nhi mi tâm cũng đã gặp giống nhau ấn ký. Khi đó hắn còn tưởng rằng cái này ấn ký là Sương Nhi sở độc hữu, cũng không có để ở trong lòng, chẳng lẽ nữ tử này cùng Sương Nhi có liên quan nào đó? Càng nghĩ càng có khả năng, bọn họ lai lịch đều không tầm thường. Chỉ là, không đợi hắn mở miệng, Ngọc Linh Lung đã phi tốc bắn ra đi, nàng thân hình linh hoạt mà mềm mại trùng hợp, phối hợp hiểm cảnh, căn bản không có cái gì có thể ngăn cản ở nàng cất bộ. Giống, thức thần điên cùng gào thét, đối với con kiến hôi phản kháng lộ ra đến vô cùng phẫn nộ, hai cánh kích động, màu đen âm phong hình thành vòi rồng, đem Ngọc Linh Lung bao khỏa ở chính giữa. Nhưng, kim sác dao gam vẹn vẹn tùy ý vạch một cái Những thứ này âm phong lập tức bị cắt mở một đường vết rách, tại Ngọc Linh lung trước mặt như là một trang giấy. Thức thần trên mặt cuồng bạo màu sắc càng thêm nồng đậm, thân hình bùng lên, mở ra bàn tay trực tiếp hướng về Ngọc Linh lung đập mà đi. Bàn tay kia to lớn, như là như thiên tháp, đem toàn bộ thế giới đều bao phủ ở bên trong. Lần này, Ngọc Linh lung thế mà chấp liên tục tránh đều không có, không lùi mà tiến tới, trực tiếp hướng về kia bàn tay phóng đi, tại trong tay nàng, dao găm kim sắc hoàn toàn che giấu chung quanh hết thể ánh sáng Như là sao băng xẹt qua chân trời. Phốc phốc. Cả hai va nhau, trong tưởng tượng tiếng va chạm cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại như là đao cắt đầu hũ, vẹn vẹn một tiếng văng nhỏ, cái kia thức thần bản tay thế mà thì như thế bị đâm xuyên, ngọc linh lung từ nơi lòng bàn tay lông tóc không tổn hao gì xuyên tấu mà ra. Ngọc linh lung động tác không ngừng, thân thể trên không trùng xoay trọn, cổ tay vung ra, cái kia dao găm xẹt qua một đạo lưu quang, từ thức thần chỗ cổ tay vạch một cái. Thức thần phòng ngự tại thời khắc này liền tựa như thành một chuyện cười, cổ tay thì như thế bị chém làm hai đoạn, tay gãy chỗ linh lực không ngừng chẳng ra, bàn tay trực tiếp hóa thành hư vô, tiêu tán trong không khí. Linh lung, tốt lắm. Cổ khinh hồng lớn tiếng khen hay, tựa như quên chính mình trước đó thừa nhận đau đớn, lại lần nữa biến thành cười đùa tí từng bộ dáng, cười ha ha nói, thức thần tại lao tử trước mặt tính là cái gì chứ, đừng nói chỉ là hư ảnh, chân thân đến ta đều không để vào mắt. Tô Vũ nhìn lấy hắn cười cười. Cổ mộng vân cái này ca ca ngược lại là có chút ý tứ, một người ca, ca lại so mội mọi ấu trĩ quá nhiều, bất quá, càng thêm thú vị. Hắn là chiến thần nhất tộc hậu duệ, giống như huyết dịch có đặc thù nào đó năng lực, vẹn vẹn chấm một tia tại cái kia dao găm phía trên thì nắm giữ khai thiên tích địa năng lực, trực tiếp để cái kia dao găm có thể bỏ qua tất cả phòng ngự tiến hành công kích, loại năng lực này thật sự là khiến người ta sợ hãi. Làm so sánh, liền xem như lúc này tô vũ thân thể phòng ngự lực cũng căn bản không sánh bằng cái này thức thần, nói cách khác, một đao kia cũng có thể dễ dàng tại Tô Vũ trên thân vẽ một đường vết rách. Tô Vũ trước đó nhưng là cùng thức thần giao thủ qua, chỉ có thể nói miễn cưỡng ngăn trở nó công kích tôi, lúc này thức thần hiển nhiên mạnh hơn, Tô Vũ ngành kháng tuyệt đối quá sức, vốn là hắn đều đã chuẩn bị sử dụng thẻ triệu hồi bài, nghĩ không ra cổ khinh hồng thế mà còn có như thế như bức gác chủ bài. Rất kỳ quái là, Tô Vũ thử nghiệm dùng hệ thống hấp thu hết cái này thức thần nhưng hệ thống lại là thái độ khác thường chờ mặc, không, có lý do à, chính mình còn kém 70% a. Tinh diệu. Ngọc Linh Lung thân hình bay lên trên không, trong hư không nhất thời xuất hiện vô số giống nhau bóng người đem thức thần vây quanh ở trung tâm, đều là dần hiện ra trói mắt hào quang, như là tinh không diệu thế, tiếp theo, tinh quang bắn thẳng đến mà xuống, cùng nhau hướng về kia thức thần đâm thẳng tới. Phục. Lại là một tiếng vang dọn, thức thần chỗ ngực lập tức phá vỡ một nói vết thương khổng lồ, vô tận linh lực từ trong vết thương điên cuồng chảy ra. Hóa thành khói xanh phiêu tán. Thức thần thân hình trở nên càng lảm đạm, thân thể đứng thẳng kéo mà xuống, như là ngủ say thì như thế rơi vào ba đại tông chủ phía sau. Ngọc Linh Lung thân hình trên không trung khẽ run lên, chậm rãi rơi xuống, thân thể mềm nhũn, trực tiếp sủi lơ tại cổ Khinh Hồng bên người. Cổ Khinh Hồng thân thể trong nháy mắt ngồi thẳng tắp, nụ cười trên mặt đều cứng ngắc, một độ ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng, ánh mắt thỉnh thoảng nghiêng đi qua nhìn lấy gần trong gang tấc Ngọc Linh Lung, chỉ cảm thấy bờ môi phát khô, cổ họng nhấp nô cái kia linh lung, người không sao chứ. Hắn nuốt ngụm nước bọn, lúc này mới lên tiếng nói, thanh âm bên trong mang theo vẻ run dậy, chỉ cảm thấy thay lòng đổi dạ. Tô vũ âm thầm lắp đầu, tên này, cũng quá đạ mấu không có tiền đồ. Phúc. Một bên khác, âm khôi tông ba vị tông chủ đồng thời phun ra một ngụm màu đến, bộ dáng như là thương giả 10 tuổi, mở mắt ra cùng nhau nhìn về phía nơi này. Chỉ là, mặt bọn họ sắc tuy nhiên nổi hoài, nhưng lại tựa như hoàn toàn không thèm để ý chính mình tình cảnh. Vẫn như cũ mang theo làm lòng người rét lạnh ý cười, thâm trầm tiếng cười từ trung gian tông chủ trong miệng truyền ra, thật không hổ là chiến thần nhất tộc, huyết mạch thì là cao quý. Nghe nói, chiến thần nhất tộc thể chất đặc thủ, chỉ cần mình không nguyện ý, thì vĩnh viễn sẽ không thụ ngoại thương, huyết dịch càng là sẽ không chảy ra một tia nhưng, một khi chính mình bước ra huyết dịch, vậy sẽ phải chịu đựng thường nhân chỗ không thể chịu đựng được thống khổ, so trải qua nhân gian luyện ngục còn đau đớn thê thảm hơn ngàn vạn lần. Các người còn thật sự bỏ được dốc hết vốn liệu A. Hán tràn đầy tròng trắng mắt mi mắt nhìn lấy cổ khinh hồng, quỷ dị làm người ta sợ hãi, khắc khắc mà lại huyết mạch sẽ nhường ngươi võ đạo tu vi vĩnh viễn ngừng bước tại trung vị thần, thân là chiến thần nhất tộc hậu Duệ ngươi là có hay không hội cảm giác được bi ai đâu. đổ máu có phải rất đau hay không? Khắc khắc. Chương 935, Phục sinh, Cường Thế. Cổ khinh hồng sắc mặt cứng đở, trầm mặt, không nói gì. Chúng ta là huân sĩ hậu Duệ Mà các ngươi chỉ là di họa dương nghiệt, chân chính nên bi ai là các ngươi. Ngọc Linh lung mặt lộ vẻ nghiêm mặt, nghiêm nghị nói ra. Huân sĩ, di họa, tông chủ trên mặt nụ cười quỷ quyệt càng ngày càng đậm, muốn nói dương nghiệt, cái này toàn bộ thế giới thì đều là dương nghiệt, các ngươi nhìn xem hiện ở thế giới, cái gọi là hòa bình ở đâu. Nói cho cùng, chỉ là cường giả vi tôn. Ta thắng, ta chính là huân sĩ, các ngươi cũng là dương nghiệt. Hiện tại, ta sẽ dạy cho các ngươi đạo lý này. Nói đến cuối cùng nhất, hắn âm thanh thế mà thay đổi đến vô cùng khẳng khẳng, tựa như đổi một người, âm thanh vang lên ầm ầm như sấm, thể nội như cùng ở lấy một đầu quái vật, chính đang thét đảo. Vâng! Một cố khí lãng từ ba vị kia tông chủ trên thân bao phủ ra, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu biến sắc, cùng phong gào thét, để tô vũ bọn người cần phải dùng linh lực trong cự mới có thể đứng vững vàng thân hình. Lại nhìn lúc, bọn họ tròng trắng mắt đã bắt đầu phát ra hừng mang tựa như ác ma chi nhãn, khiến người ta run sợ. Tại bọn họ phía sau, cái kia thức thần hư ảnh thế mà lại lần nữa bắt đầu ngưng tụ, chung quanh trưởng lao trên người thức thần càng là bắt đầu phi tốc rút ra, đều không ngoại lệ, cùng nhau hướng về kia hư ảnh trên thân hội tụ mà đi. Lúc này, nó ngưng thực tốc độ đạt tới một loại nghe dợn cả người cấp độ, mắt trần có thể thấy nó trưởng thành, trong nháy mắt thì vượt qua trước đó đỉnh phong trạng thái, hơn nữa còn tại cấp tốc biến lớn. Trung quanh tế tự thai bắt đầu sáng lên quỷ dị lộng lây, những trưởng lao kia, một cái tiếp theo một cái ngã xuống Linh hồn cùng thức thần cùng nhau bị rút ra, trở thành khẩu phần lương thực, cảnh tượng này thật sự là đáng sợ vô cùng, như là tu la lượt chẳng, để người tê cả ra đầu. Khắc khắc kiệt, vốn là tàn hồn còn không có tê tụ, không định đi một bước này, bây giờ xem ra, chỉ có thể sớm. Âm khôi tông tông chủ thanh âm đã biến thành trọng âm, như có hai người tại đồng thời nói chuyện. Xoát, xoát, nương theo lấy thức thần bành trướng, nó nửa người dưới bắt đầu sở trường, lớn nhỏ đã vượt qua lòng núi này có thể chứa đựng tức hạ. Vách đá bắt đầu vỡ vụn, vô số vết nước lan chẳng ra, càng là có đá vụn từ khoảng không bên trong rơi xuống. Nơi này muốn sập, đi nhanh một chút. Tô Vũ quyết định thật nhanh, dẫn đầu hướng về ngoài động chạy như điên. Lấy thực lực bọn hắn, thân hình lấp lẻ, vẹn vẹn mấy hơi thở liền từ phía trên đi chô đó vách đá đi ra. Quay đầu nhìn lại, cái kia trên thạch bích đã tràn đầy vết rách, bên trong càng là có vô tận linh khí từ trong cái khe tràn lan đi ra, vô khí dâng trào, hùng vị vô cùng. Là long mạch Khó trách bọn hắn chọn nơi này tế tự, lại là đánh lấy hấp thu long mạch bản tính. Ngọc Linh Lung sắc mặt rất khó quái, hai đầu lông mày sầu lo cơ hồ yếu giật xuất lai, khiến cho nàng nguyên bản sắc mặt tái nhuận trở nên càng thêm làm cho người thương tiếc. Ngan không được, Linh Lung, nếu không, chúng ta hay là đi thôi. Cổ khinh Hồng trong mắt tràn đầy hoảng sợ, không khỏi mở miệng đề nghị. Muốn đi ngươi đi đi, ta đã gánh vác lấy vân sĩ trách nhiệm, liền sẽ không trốn. Thức thần như là hoàn toàn phục sinh. Như vậy cũng là vạn năm trước đại loạn tái diễn. Ngọc Linh lung kiên định nói, lại nói tiếp, yên tâm đi, ta biết ngươi cũng nhịn không được, sẽ không lại dùng ngươi máu. Ngươi đây là gì sao lời nói? Ta cái này một thân máu ngươi muốn cứ việc cầm đi, chỉ là chúng ta hiện tại loại trạng thái này chịu chết cũng chỉ là phí công, núi xanh còn đó lo gì thiếu cửi đun, không đáng a Cổ khinh Hồng tiếp tục nói. Ngọc Linh lung không nói gì, chỉ là nhàn nhạt quét liết hắn một chút, trực tiếp để cổ khinh Hồng không lời nào để nói. Chiến thần huyết dịch, độ mạnh không thể chê, vừa mới vẹn vẹn mấy cái liền có thể có loại kia hiệu quả, chỉ cần lại nhiều chạy một chút, liền xem như trước mặt thức thần cũng chỉ có bị miều sắt phần. Ta! Cổ khinh Hồng nhìn xem tay mình, trong mắt lóe lên một tia cực độ hoảng sợ, do dự vô cùng, không phải hắn không muốn chạy, chỉ là đổ máu thống khổ, không ai có thể tưởng tượng. Tránh mau Giờ khắc này, tô vũ sắc mặt lại là chấm xuống, kéo mạnh mọi người, chỉ xích thiên ngai thân pháp vận chuyển tới cực hạn, thân thể cấp tốc lấp lóe. Ấm ầm. Chân trước vừa mới rời đi, bọn họ nguyên bản chỗ đứng địa phương lập tức từ dưới đất thoát ra một đầu to lớn cái đôi to, nguyên bản vách đá cũng là cấp tốc đổ sụp, thay vào đó là một cái chăm trượng có hơn thức thần hư ảnh, chính cư cao ra lệnh nhìn lấy mọi người, đỏ thâm trong hai mắt tràn đầy bạo ngược cùng sắc ý. Đi, tại chỗ của ta, các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Hư ảnh mở miệng nói chuyện nói, ấm Khôi tông tông chủ đã hoàn toàn cùng thức thần hòa làm một thể, sớm mức ta đi đến một bước này Hết thảy đều là các ngươi tự tìm. Nó cánh hơi hơi kích động, thiên điệu biến sắc, trong nháy mắt bị đen nhánh âm phong ba phủ, âm khôi tông nguyên bản kiến trúc tất cả đều đổ sụt, tại âm phong phía dưới hóa thành bột mịn, vẹn vẹn mấy hơi thở, nơi này thì biến thành một mảnh vàng thổ thế giới, một mảnh thê lương. Nặng như thế âm phong phía dưới, Tô Vũ chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, đem Ngọc Linh Lung bọn người bảo hộ ở bên trong. Triệu thân thế, loại công pháp này chính là vì tế tự ta mà sinh, hiện tại, tế tự bắt đầu. Hồn đến Nó thanh âm bên trong nương theo lấy tiếng sét càng là có sấm sét từ không chung nhấp nháy mà qua, mỗi tiếng nói cử động đều đủ để để thiên địa của mình Theo hắn ra lệnh một tiếng, những âm khôi tông đó đệ tử toàn thân cũng bắt đầu co cóc, trong thân thể thức thần không tự chủ được hiện lên ở bên ngoài thân bên ngoài. Trong lúc nhất thời giống lên một tiếng không ngừng, như là vô số lệ quỷ tại kêu gạo, điên cuồng chỉ hướng cái kia thức thần hư ảnh rỗi dài cổ. Thức thần hư ảnh như là hoàng giả, với tay một cái. Lập tức thì có mấy đạo thức thần thoát ly đệ tử thân thể tự chú bay vào trong miệng hắn thôn vệ bị thôn vệ mà xuống, những đệ tử kia thân thể cũng là tùy theo ngã xuống đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Ha ha ha, lại đến. Nó ăn đến quên cả trời đất, tất cả âm khôi tông đệ tử đều không ngoại lệ, hết thể trở thành nó khẩu phần lương thực, một cái tiếp theo một cái, thân bất do kỷ, như là thiêu thân lao vào lửa đồng dạng hướng về kia hư ảnh dũng mãnh lao tới. Mà theo những thứ này thức thần dung nhập, Nó khí thế rõ ràng lộ ra đang phi tốc tăng cường, nguyên bản còn chưa tốt huyện thân thể đã hoàn toàn ngưng thực, thậm chí có thể nhìn thấy toàn thân nó trần chùi bên ngoài bắp thịt, lúc này, nó hoàn toàn cũng là thiên địa chúa tể. Vương vũ hàm trên mặt hiện lên nồng đậm hoảng sợ cùng dãy rùa thần sắc, nàng thức thần cũng không hề bị đến chính mình không chế, liên đối lấy linh hồn nàng, thật giống như bị ngàn vạn đau cát, xinh xinh bốc ra. Cứu ta! Nàng bất lực nhìn về phía tô vũ, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ Tô vũ khẽ gật đầu tay chỉ rỗi ra, tiện tay đối với nàng nhẹ nhàng điểm một cái, định thân thuật thi triển, trực tiếp đem thân thể nàng dừng lại tại thời khắc này. Định thân thuật, nhưng là thần thông, liền một người thời gian đều có thể dừng lại, đem vương vũ hàm thức thần dừng lại trong thân thể lại cực kỳ đơn giản. Toàn trường, ngã xuống người càng ngày càng nhiều, bọn họ thi thể tại vô tận âm phong bên trong trực tiếp trốn bùi, từ đó tiêu tán ở thế gian, toàn bộ sân bãi, còn lại cũng chỉ có tô vũ bốn người chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia Thức Thần hư ảnh tiếp tục vô hạn bài chướng biến lớn. Chương 936, gián tiếp ta một quyền hay không? Trong nháy mắt, thức thần liền thành một cái đỉnh thiên lập địa người khổng lồ, vắt ngang tại Tô Vũ trước mặt. Nó nhìn xem thân thể mình, thân thể khẽ nhúc nhích đều bị khắp nơi chấn động, tựa như cả đất trời đều không thể thừa nhận nó nhất cử nhất động, bầu trời đột nhiên trở nên âm trầm vô cùng, vô tận mây đen bao phủ lại phiến đại địa này, tiếng sấm gào thét, như là thương thiên nộ hống. Vô số lôi điện tại tầng mây bên trong lăn lộn lấp lóe, như là ngân sắc cự lòng quấy mưa gió, mây đen độ dày đạt tới một loại trước đó chưa từng có trình độ kinh người, trong nháy mắt như là đến đêm khuya, không có một tia sáng. Thương thiên chi nộ, ấm ầm Trên tầng mây, lóe lên ánh bạc mà qua, một đạo tráng kiện thiểm điện mang theo vô cùng y thế bổ nẽ qua thức thần trên thân, lại vẹn vẹn tại trên người nó nhảy lên một lát liền không cam lòng biến mất. Dầm rầm dầm. Ngay sau đó... Thiểm điện như là mưa to rút nhanh chóng mà ra, không có tận cùng chém thẳng tại thức thần trên thân, lại là căn bản thương tổn không nó mảy may. Ha ha ha, ma chủ, huyết hải lão tổ, đế tân, các ngươi đều không sống, ta là cái thứ nhất phục sinh. Ha ha ha. Thức thần ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh vang lên ầm ẩm, ẩm, thế mà đem trên bầu trời tiếng sấm đều cho đẻ xuống, thiểm điện bổ xuống, lại là hết thể bị nó một ngụm nuốt vào. Trong nháy mắt và năm ta y nguyên không chết. Hôn phách vào luân hồi. Ta y nguyên bất diệt. Thế gian này không dung ta địa phương quá nhiều, nhưng ai có thể loại ta? Giờ khắc này, ngũ châu đại lục phía trên, tô vũ trước kia từng tới tử vong tuyệt địa lại lần nữa quay cùng lên, cái kia tượng trừng cho 18 tầng địa ngục bảo tháp điên cùng run rời, giam giữ ở bên trong ma vật gào thét gào thét, thì liền chỗ sâu nhất luân hồi chi môn cũng biến thành càng thâm thúy hơn, bên trong giống như có cái gì đồ vật đang chấn động. Truy ma cấp chỗ, ma khí nhảy không ngừng, trong lúc đó vang lên một tiếng cùng thiếu Phương huyết hải bên trong, bình tĩnh và năm biển máu lại là đột nhiên cuồn cuộn, nhấc lên thao thiên cự lãng, mà tại biển máu bốn phía, thế mà đứng đầy băng điêu người đeo mặt nạ, trong tay bọn họ đều là nắm trường kiếm màu đỏ ngòm, không ngừng dãy rủa, tựa như tại nhảy cống reo họ, một vị người áo đen đứng tại chỗ cao nhất, khỏe miệng nhếch lên một tia quỷ dị đường cong. Thức thần tiếng cười làm cho thiên điệu biến sắc, uy thế nhảy không ngừng, hóa thành vô tận khí lãng hướng về bốn phía cuồn tới. Tô Vũ bọn người sắc mặt tái đi, chỉ có thể đem hết toàn lực tới Chỉ cảm giác mình thể nội khí huyết đang lan lộn, mạnh máu như muốn bạo liệt. Phúc! Ngọc Linh lung bốn là suy yếu, lúc này càng là thương tổn càng thêm thương tổn, nhìn lấy thức thần, trong mắt tràn đầy thất bại. Cuối cùng vẫn tới chậm. Nàng sát mặt trắng nhận, thở dài một tiếng, thiên đạo cảnh, thần vực muốn sao Thần vực bên trong, thiên đạo cảnh gông siềng thủy chung không người có thể đánh phá, cái này thức thần xuất hiện có thể dùng vô địch hai chữ để hình dung, ai có thể ngăn cản. Nếu là nó mở ra Ngũ Châu Đại Lục Liêu Thần vực tiếp lời, đó mới là đại thai nạn. Cổ Khinh Hồng cũng là nói nói, ánh mắt của hắn quét mắt một vòng Ngọc Linh Lung truy thủ trong tay, muốn nói lại thôi. Đây chính là thiên đạo cảnh cường giả sao? Tô Vũ trong lòng cuộn loạn, mà lại vừa mới thức thần trong miệng tên hắn đều rất quen thuộc, Huyết Hải lao tổ là sáng tạo ra hương huyết hải người điên, ma chủ là bị phong ấn ở trong truy ma cốc cấm kỵ, mà Đế Tân, Tô Vũ lớn nhất cực kỳ quen thuộc. Nếu như nhớ không lầm, Hán tại tử vong tuyệt địa bên trong đoạt được chuyển thừa cái kia cổ thần, tên vừa lúc cũng gọi đế tân. Hai người có thể nói là địch nhân vốn coi A, cái này việc vui coi như lớn. Chiến thần nhất tộc, tiếm tộc, các ngươi lão tổ tông cũng không dám tới tìm ta phiến phức, các ngươi đây là tới muốn chết sao. Nó bình phục một chút trong sự kích động tâm, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía tô vũ bên này, nó trong mắt đều như núi lớn lớn nhỏ, tô vũ bọn người so với con kiến hôi còn muốn không đáng chú ý. Màu đen âm phong thế mà biến thành thực chất. Năng tụ thành một cái màu đen lôi hái, hướng về Tô Vũ bọn người cắt chém mà đến. Và anh, Tô Vũ phòng ngự lộ ra không chịu được như thế nhất kích, bốn người lập tức ngược lại bay trở về. Tô Vũ chỉ cảm thấy toàn thân huyết mạch cuộn quợn, thể nội bản nguyên thế giới như là động đất đồng dạng bắt đầu điên cuồng chấn động, cái kia nguyên bản xanh biếc ngân phong thảo hoàng cũng lộng lẫy cũng biến thành ảm đạm xuống, chỉ cảm thấy cổ họng ngọng ngọng, kém chút thổ huyết. Thiên đạo cường giả nhất kích thế mà khủng bố như thế, thậm chí, không thể nói là nhất kích Nó căn bản ngay cả nhúc nhích cũng không. Cổ tay rung lên, Quan Vũ biển hiệu xuất hiện trong tay, ánh mắt hơi hơi lấp lóe, nếu còn không được chỉ có thể mời ra quan nhị ra, chỉ là có thể hay không đánh qua, Tô Vũ lúc này thật đúng là không chắc. Hô hô ho. Mẫu đen âm phong lại lần nữa gào thét, hóa vì xiển xích màu đen, trực tiếp đem cổ khinh hồng cho nhốt chặt, kéo hướng về giữa không trùng, quanh thân bị trói đến cực kỳ chặt chẽ. Ngọc Linh Lung biến sắc, liền chuẩn bị bay lên trên không, mà đứng khắc bị âm phong cho đè xuống. Trên thân trải rộng vết thương Linh lung, ngươi không cần phải để ý đến ta Hắn không dám đem ta ra sao Cổ khinh hồng nhìn lấy thức thần Khiêu khích nói, lão bất tử Ngươi có bản lĩnh thì giết ta Khi nói chuyện, hắn còn không ngừng theo nơi này nháy mắt Hy vọng tô vũ bọn người có thể đào tẩu Ha ha, ngươi khích tướng trong mắt của ta cũng là chuyện tiếu lâm Thức thần đem cổ khinh hồng nâng lên trước mặt mình To lớn mắt to không ngừng mà tại quanh người hắn đánh giá Chỉ cần đối ngươi công kích Ngươi liền có thể chính mình thụ thương bước giá huyết dịch của mình. Dòng máu của ngươi bên trong cố lực lượng kia, đúng là để người nhìn mà phát khiếp, tuy nhiên ngươi bây giờ còn chưa có dũng khí cùng lá gan mặt mũi đau đớn, có điều vì lấy phòng ngừa vập nhất, vẫn là đem ngươi cho khóa bảo hiểm, để ngươi cũng nếm thử bị người phong ấn vạn nằm tư vị. Tiếp theo, nó ánh mắt nhìn về phía Ngọc Linh Lung, trong mắt lóe lên một tia khinh thường cùng sắc ý, huân sĩ, làm thủ hộ những cái kia không có ý nghĩa đồ vật, mãi mãi cũng là như thế không biết tự lượng sức mình. Thật sự là buồn cười. Ui uy uy, quái vật, người quái dị thối đần độn, nhìn ba ba của ngươi nơi này, bắt ba ba của ngươi làm cái gì. Có bản Linh thì đánh bầy ba một chút, bầy ba bà dạy ngươi là người. Cổ khinh hồng mắng đã nghiền, cái gì lời nói đều nói, tận khả năng hấp dẫn thức thần chú ý. Lúc này, trong mắt của hắn mang theo một chút sợ hãi, tận chính mình lớn nhất khả năng hô kêu ra tiếng, vô cùng lo lắng nhìn về phía tô vũ nơi này. Thức thần là không dám giết hắn, nhưng là giết Ngọc Linh lung lại là dễ như trở bàn tay. nhưng Thức thần đối với hắn những cái kia nhục mạ lại mắt điếc thai ngơ, ngược lại có chút hăng hái nhìn lấy, người khác phẫn nộ sẽ nhường hắn càng hơn nghiện. Người câm miệng cho ta. Ngọc Linh lung hướng về phía cổ khinh hồng khẽ quát một tiếng, lại là sắc mặt bình tĩnh, nhìn lấy thức thần, mặt không có nửa phần đáng sợ, thấp giọng nói, không nên quên ngươi thân phận của mình. Cổ khinh hồng rên lên một tiếng, lại là không lên tiếng nữa. Đúng lúc này, tô vũ động, hắn bóng người ở chỗ này lộ ra cực nhỏ bé. Thân phận của hắn càng làm cho tất cả mọi người không khỏi xem nhẹ, thượng cổ thời kỳ chiến đấu, tựa như không phải do hắn đúng tay, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác động. cử động này, lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm. Tiền bối dù sao cũng là thượng cổ thời kỳ nhân vật, không biết có dám hay không tiếp vãn bối một quyền. Tô Vũ thanh âm nhạt nhạt, lại lạ như là sấm xét vang vọng tại mọi người bên hai. chương 937, Khảng Khái chịu chết. 3. Cái gì? Ngọc Linh lung ngây người. Nhìn về phía trước Tô Vũ bóng lưng, miệng đều không khống chế được đến khẽ nhất ra, giật mình vô cùng, cổ khinh hồng cũng là dừng lại dãy rùa túi đầu nhìn lấy Tô Vũ. Huynh đệ, Hảo huynh đệ A. Trong ngáy mắt, hắn trong hốc mắt liền đã tràn đầy nước mắt, chảy xuôi mà xuống, khóc không thành tiếng, cảm động không thôi. Trong lòng hắn, Tô Vũ làm như vậy không thể nghi ngờ là đang cho bọn hắn hấp dẫn hòa lực, hy sinh chính mình, vì bọn họ tranh thủ thời gian. Tô Đại Vương, việc này không phải đùa giỡn Mọi thứ đều sẽ tồn tại một đường sinh cơ. Ngươi ngọc linh lung trên mặt cũng đầy là cảm động, không khỏi mở miệng nói ra. Tô Vũ tuy nhiên không phải hân sĩ, nhưng lúc này địa hình như lại thay đổi đến vô cùng cao lớn. Giờ này khác này thế mà còn có thể kết giao nhân vật như vậy, đủ tiếc. hào huynh đệ, ngươi không muốn như thế, nếu là có cơ hội, có chạy không, không cần phải để ý đến ta, ngươi dạng này sẽ chỉ làm lòng ta khó yên a Cổ khinh hồng cảm động hư, lệ như suối trào, hào hào chạy xuống trôi. Thức thần cũng là sướng sờ một lát, lúc này mới nhìn về phía Tô Vũ, hắn thật sự là quá lớn, đầu tiếp cận hạ, như tại tìm kiếm giống như con kiến, to lớn đồng tử nhìn chằm chằm Tô Vũ, mang trên mặt khinh thường cùng dễ cận, xác nhận nói, ngươi, muốn ta tiếp ngươi một quyền. Không tệ, chỉ là không biết ngươi vị này thức thần có hay không lá gân này. Tô Vũ mặt không đổi sắc, điểm điểm tiếp tục nói, chúng ta đối doanh một quyền, nếu là ta có thể may mắn không chết, ngươi thì thả chúng ta như thế nào. Ha ha ha. Ha ha ha thức thần tiếng cười làm cho cả thiên địa đều theo rung động, to lớn đầu ngón tay chỉ tô vũ, như cùng một đầu voi trào phúng con kiến hôi không biết tự lượng sức mình, gặp may mắn may mắn. Còn muốn không chết? Ngươi thật là mộng du sao? Đừng nói một quyển ta một ngón tay liền có thể đâm chết ngươi. Không thử một chút làm sao biết, ta thì hỏi ngươi có dám hay không? Tô vũ ánh mắt sáng ngời, nhìn chầm chầm thức thần, một khi thức thần không quan tâm trực tiếp xuất thủ, vậy liền hội triệu hoán quan vũ đi ra. Con kiến hôi khiêu chiến luôn luôn buồn cười như vậy, vốn là bằng ngươi còn chưa có tư cách nhớ lại ta khiêu chiến, nhưng là hôm nay là ta phục sinh ngày đầu tiên, nên chúc mừng. Thức thần dễ ưu cận nhìn lấy Tô Vũ, trận này coi như là ngươi vì ta phục sinh chúc mừng đi, cũng coi là tăng thêm một điểm nghiệm vui thú. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tô huynh đệ. Không thể a tuyệt đối không nên lấy chính mình mệnh nói đùa a Cổ khinh hồng thân thể giữa không trùng, nhìn lấy Tô Vũ cao giọng nói nói mà lại dọc theo con đường này, người trợ giúp chúng ta đã đủ nhiều, ngươi cái này đại ca ta cổ khinh hồng nhận định. Người tâm ý ta cảm nhận được, ta cổ khinh hồng sợ chết, càng thêm biết sinh mệnh quý giá, ngươi có thể tuyệt đối không nên vờ ngớ ngẩn a. Tô đại vương, ngươi vô luận là thiên phú, tính cách hoặc là thiên phú đều bị ta mà cảm, liền xem như chân chính quân sĩ cũng không gì hơn cái này, ta vì ta trước đó khinh thị xin lỗi. Ngọc Linh lung nghiêm mặt, cung cung kính kính đối với Tô Vũ Yên lặng túi đầu, nói tiếp, bất quá Việc này vốn là không có quan hệ gì với ngươi, một quyền này vẫn là để ta tới tiếp đi. Các ngươi không cần nhiều lời, đã ước đấu đã định, vậy cứ như vậy đi. Tô Vũ khoát khoát tay, thân thể chầm rãi tiến lên, áo bào tung bay, có phần có một loại tráng sĩ ra trận một đi không trở lại bi thương. Giờ khắc này, bóng lưng bị kéo đến lao lớn lên, thân thể nho nhỏ bị vô hạn phóng đại, cổ khinh hồng, ngọc linh lung cùng vương vũ hàm đều là chầm mặt không nói, chỉ là yên tĩnh nhìn lấy. Di ngôn giao phó xong vậy thì bắt đầu đi. Nói một chút ngươi muốn chết như thế nào? Ta là đem ngươi ép thành bánh thịt đâu? Vẫn là trực tiếp đem ngươi xoắn thành thịt vụn. Thức thần thân thể đứng tại chỗ bất động, bàn tay nâng lên, quyền đầu cứ như vậy lơ lửng ở tô vũ đỉnh đầu. Nó thật sự là quá lớn quá lớn, một quyền này đem tô vũ hoàn toàn gắn vào trong bóng dâm. Tô vũ ngửa đầu, trên mặt vẫn như cũ nhìn không ra mảy may biểu lộ, chậm rãi ruôi ra ngón tay, đối với cái kia giả thiền tế nhật quyền đầu khiêu khích giống như chỉ một câu thôi. biểu diễn bắt đầu Thức thần mang trên mặt bùa cận, con kiến hôi khiêu khích luôn luôn buồn cười như vậy mà bất lực. Hô hô hô. Nó tận lực khống chế quả đấm mình tốc độ, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi hạ xuống, chính là muốn để Tô Vũ chờ đợi tử vong thẩm phán, đây không thể nghi ngờ là một loại dày vò. Tô Đại ca, nẻ tránh A. Cổ khinh hồng nghiêm nghị quát, mắt trận tròn nhìn lấy Tô Vũ. Ngọc Linh lung cùng vương vũ hàm không nói gì, không xem qua con người nhưng cũng là gắt gao nhìn chằm chằm, song quyền không khỏi nắm chặt Móng tay nhọn cũng bắt đầu trắng bệnh. Sẽ có kỳ tích sao? Bọn họ nhìn lấy cái kia lộ ra đến vô cùng mịt mù hình bóng nhỏ, chỉ cảm thấy trên người hắn giống như có ánh sáng. Sẽ có, nhất định sẽ có kỳ tích. Ánh mắt mọi người nhìn soi mói, tô vũ trầm dãi nâng lên bà vai, tiếp lấy nắm tay, đối với cái kia to lớn vô cùng quyền đầu từ đôi đến đầu vung đánh mà đi. Đây là... Tất cả mọi người là trong lòng thở dài, càng là cảm động. Vốn là... Bọn họ còn muốn lấy Tô Vũ có phải hay không có bài tẩy gì hoặc là cứu mạng pháp bảo, nhưng quanh người hắn liền linh lực đều không có vận chuyển, hoàn toàn là dựa vào chính mình thân thể máu thịt đi ngăn cản, rất rõ ràng, hắn là từ bỏ chống lại. Hắn làm như thế, chỉ để lại nhóm người mình trì hoãn thời gian, hắn căn bản là không có nghĩ đến thật có thể ngăn cản một quyền này. Tô Đại Ca Cổ khinh hồng nước mắt ngăn không được chảy xuống, thân thể dãy rủi lấy, chỉ có thể không có cách nào tránh thoát. Tô Đại Vương Ngọc Linh lung cắn môi không để ý chính mình tương thế, thân thể đứng nghiêm, hai tay khoanh đặt ở trước ngực, túi đầu mặc nghiêm, nhỉ non nói: "Ngươi là thật anh hùng." "Đây là cho Hân Sĩ tiến đưa lễ nghi cao nhất." Tô Vũ cả người có lẽ theo thức thần một cọng tóc gãy không xê xích bao nhiêu, hán quyền đầu thoạt nhìn là buồn cười như vậy, nhưng lại có cao lớn như vậy, nghĩa vô phản cố. Một lớn một nhỏ, hai cái quyền đầu càng ngày càng gần, Ngọc Linh Lung ba người tâm đều đi theo cuồng loạn lên, nước mắt đều là rưng trào mà ra, đưa mắt nhìn bọn họ anh hùng. Rốt cuộc Hai quyền va nhau. Tô đại ca. Cổ khinh hồng làm cho tê tâm liệt phế. Nước bọt đều theo bên trong miệng rút nhanh chóng mà ra. Biểu lộ càng là đúng chỗ vô cùng. Đó là một cái bi thương A. Qua một lúc hắn tiếng nước nở thì dừng lại. Một mặt mộng bức nhìn lấy. Hả. Tất cả mọi người là sắc mặt cứng đờ. Bi thương ngưng kết. Khó có thể tin nhìn lên trước mặt chẳng cảnh. Loại công kích này phía dưới. Thế mà một điểm thanh âm cùng y thế đều không có. Hai cái quyền đầu tựa như đều không có thế Chỉ là quyền đối quyền đánh cái hưu hảo bắt chuyện. Đây là ngăn trở. Không đúng, chẳng lẽ là thức thần lương tâm phát hiện, không có hạ sát thủ. Cái này cái này sao có thể? Vì sao lại dạng này? Thức thần sắc mặt càng chấn kinh, một mực tính trước kỹ càng sắc mặt lần đầu xuất hiện biến hóa, tiếng kinh hô để mọi người trực tiếp phủ định loại thứ hai phòng đoán. Cái kia chính là tô vũ ngăn trở. Nhưng là, cái này sao có thể? Châu như bức. Cổ khinh hồng nước mắt treo ở trên mặt. Nhìn lấy tô vũ cái kêu uy quyển như thiên bóng người không khỏi ngơ ngác cảm khái nói. Thức thần ánh mắt ngưng tụ, chuẩn bị trước đưa tay thu hồi. Nhưng, cái này vừa nhắc lại phát hiện, chính mình thế mà nhắc không nổi. Một lớn một nhỏ hai cái quyển đầu tựa như dính chung một chỗ. Con kiến hôi lúc nào nặng như vậy. Cái này mẹ nó thì ngư bức. Chương 938, vạn năm trước bí ẩn. 3. Đinh. Phát hiện thức thần tàn hồn, phải trăng hấp thụ. hắc thủ Hai quyển vai nhau chỗ. Có một tầng bạch quang đụng vào nhau, chính là cái này bạch quang, khiến cho thức thần cái kia to lớn quả đấm to không có sinh ra bất luận cái gì lực phá hoại, càng là gắt gao bám vào cái kia bạch trên ánh sáng. Đại vương Sơn thủ hộ pho tượng, tại ngũ châu đại lục thời điểm, Tô Vũ chỉ thu tập được 30% thức thần tàn hồn, nghĩ không ra mặt khác 70% lại là tại thần vực bên trong. Vốn là Tô Vũ đã sớm muốn mở ra hấp thu hình thức, nhưng là hệ thống lại chậm chạp không có hưởng ứng, cho đến khi thức thần trở thành hoàn toàn thể. Lúc này mới khoan thai tới chợm. Cùng thức thần ước đấu là giả, tô vũ muốn chạm đến thức thần mới là nên làm. Dựa theo hiện tại chiến đấu lực đến xem, thức thần một hơi liền có thể muốn tô vũ mệnh, chỉ có thể thông qua thủ đoạn như thế mới có thể đụng vào bên trên. Nương theo lấy tô vũ chỉ lệnh mệnh lệnh, cái kêu bạch quang đột nhiên trở nên càng thêm nồng đậm. Lấy tô vũ quyền đầu làm trung tâm cấp tốc hướng về bốn phía khuyết tán ra đến, trực tiếp bao trùm thức thần quyền đầu. Cái này, đây là thức thần đồng tử bỗng nhiên vào Tinh hồng trong ánh mắt thế mà xuất hiện ngập trời hoảng sợ, thân thể cũng bắt đầu run dày lên, không. Ta mới vừa vặn đi ra, ta không muốn trở về, ta không muốn. hắn vô cùng to lớn thân thể không ngừng dãy ruột lấy, sau lưng cánh càng là phốc phốc kích động lấy, nguyên bản nó mọi cử động có thể dẫn phát động tinh to lớn, vậy mà lúc này lại bình tĩnh vô cùng, nó tựa như thành một cái bất lực người bình thường, bất lực dãy ruột. Cổ khinh hồng mấy người cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi, kinh ngạc nhìn lấy, như đang mơ, căn bản nói không ra lời. Bạch quang càng ngày càng sáng, cuối cùng như là thái dương chi quang, bao phủ lại thức thần toàn thân, chói mắt vô cùng. Lại là loại tình huống này, tại sao muốn tái diễn? Ta bất tử bất diệt, nhất định còn sẽ trở về. Thức thần dãy rùa càng ngày càng nhỏ, hư ảnh bắt đầu trở nên ảm đạm xuống, mặt mũi tràn đầy không cam lòng phát ra sau cùng giống to một tiếng về sau, nguyên bản vô cùng to lớn thân thể từ đó tiêu tán, thế giới một lần nữa bình tĩnh lại. Đinh! Chúc mừng ký chủ thu tập được 70% thức thần tàn hồn Tô Vũ đứng chắp tay, nghe được trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh, khỏe miệng không khỏi nết lên mỉm cười, cái này, Đại Vương Sơn trước sơn môn hai cái thủ vệ đều thu thập đủ, chờ bản Đại Vương trở về kỹ năng thần tàn hồn cũng bỏ vào, Đại Vương Sơn hệ số an toàn thì lại lớp 10 đại tiệt. Cổ Khinh Hồng trên thân xiển xích đã biến mất, nhưng hắn còn chưa có lấy lại tinh thần đến, vẫn như cũ ngơ ngác nhìn lấy Tô Vũ, thân thể phù phù một tiếng trực tiếp nện rơi trên mặt đất. Lợi hại, lợi hại a. Cổ Khinh Hồng trở mình một cái từ dưới đất bò dậy, Bôi một thanh trên mặt còn chưa khô nước mắt, sững sờ nhìn lấy Tô Vũ, "Tô đại ca, về sau ngươi chính là ta đại ca, quá, quá lợi hại." "Đa tạ Tô đại vương trưởng nghĩa xuất thủ, việc này ta sẽ lấy Vân sĩ nhất tộc danh nghĩa ghi lại Tô đại vương anh hùng tiến hành." Ngọc Linh Lung cũng là nói nói, "May mắn a." Tô Vũ khoát khoát tay, "Trùng hợp ta có một môn phong ấn chi pháp có thể khắc chế thứ thần." Tiếp lấy hắn nhìn về phía Ngọc Linh Lung, "Đúng, ngươi mi tâm ấn ký ta đã từng cũng đã gặp, không biết là có ý gì?" người gặp qua. Ngọc Linh lung sắc mặt vui vẻ, ấn ký này đúng là chúng ta huân Sĩ tiêu chí, cũng gọi là huy trường, tính toán là một loại vinh dự biểu tượng, đồng thời cũng có thể cảm giác được một chút tà ác lực lượng đại khái phương hướng. Không biết Tô Đại Vương ở nơi nào gặp qua, thần vực hiện tại có chút không yên ổn, cho nên ta một mực đang tìm kiếm Vân Sĩ hậu nhân. Vân Sĩ? Nguyên Lai Xương Nhi cũng là vị huân Sĩ. Còn về Vân Sĩ hậu nhân, hẳn là không phải, nàng giống như bị phong ấn mấy ngàn năm đi. Tô vũ trầm rãi lắp đầu, nàng không tại thần vực, ta vẫn là tại ngũ châu đại lục lúc gặp qua, mà lại dung mạo của nàng. ân cực kỳ đẹp đẽ, không biết các ngươi có biết hay không. Vạn năm qua, huân sĩ đại đa số đều biến mất không còn tăm tích, liền xem như hậu nhân cũng đều tản mát tại các nơi, giữa chúng ta rất khó nhận biết. Ngọc Linh lung cùng cổ khinh hồng lướt nhau, lắp đầu, sắc mặt lại là trở nên càng thêm nặng nghề, cao mày nói, liền ngũ châu đại lục huân sĩ cũng bắt đầu đi ra, xem ra loạn không chỉ có riêng là thần vực A Tô Vũ từ chối cho ý kiến gật gật đầu, nếu để cho bọn họ biết mình còn đi qua tử vong tuyệt địa, gặp qua luân hồi cùng 18 tầng địa ngục, hơn nữa còn tồn tại băng điêu người đeo mặt nạ, không biết hội là có cảm nhận như thế nào. Và năm trước cuối cùng phát sinh cái gì, còn có, các ngươi huân sĩ là làm cái gì? Tô Vũ đôi mắt vẩy một cái, mở miệng hỏi. Ngũ Châu đại lục náo động, võ giả ngang tay cường đại nhỏ yếu, đều chạy không khỏi vẫn lạc vận mệnh, đó là chân chính bạo phát một tràng tai nạn. Ngọc Linh Lung thanh âm có chút trầm thấp, Liền xem như thiên đạo cảnh giới võ giả đại bộ phận cũng đều vẫn lạc, cũng là vào lúc đó, một đám võ giả tự phát đứng ra lắng lại náo động, được xưng là huân sĩ, huy chương cũng thành đời đời truyền lại vinh dự. Nàng nói là thâm trầm, nhưng là tô vũ nghe được vẫn là không hiểu ra sao, có thể cụ thể nói kỹ càng một chút sao. Vạn năm trước sự việc, ai còn có thể nói được rõ ràng? Cổ khinh hồng thở dài nói, hiện tại thời đại cũng không tốt đến làm sao, Thái Bình vẫn năm. Thượng cổ thời kỳ phong ấn những lao gia hỏa kia cả đám đều kìm nén không được chuẩn bị đi ra. Cái kia thượng cổ thời kỳ hân si đâu? Tô vũ mắt sáng lên, mở miệng hỏi, đã thức thần không chết, như vậy những cường giả kia hẳn là cũng sẽ không chết mới đúng. Người nào có thể biết. Có chết, có đoán chừng là trốn đi đi. Cổ khinh Hồng nói nói, lấy đám người kia thủ đoạn, muốn kiến tạo một cái thoát ly ngũ châu đại lục thế giới thật sự là tại cực kỳ đơn giản, thần vực vẹn vẹn bên trong một mà thôi thì liên cái này âm khôi tông cũng là độc lập với thần vực bên ngoài không gian, bình thường người căn bản khó có thể đến. Tô Vũ gật gật đầu, không khỏi nghĩ đến cái kia thú thần không gian cùng thần vẫn chi địa, chúng nó cũng có thể nói là độc lập với thế giới một không gian khác. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, thượng cổ thời kỳ cường giả rất nhiều đều che dấu, tựa như đang tránh nẻ mồ mắt người, mà ngũ Châu đại lục cũng là dùng để che đậy cặp mắt kia lá cây. Như vậy, cặp mắt kia cuối cùng là cái gì? Thật chẳng lẽ là thiên đạo ạ Nhóm người mình cũng chỉ là sinh hoạt tại một loại nào đó cường đại tồn tại bản nguyên thế giới bên trong. Thức thần, ma chủ, huyết hải lão tổ bọn họ mục đích lại là cái gì? Tô Đại Vương, thức thần xuất hiện không thể coi thường, khả năng chỉ là một cái bắt đầu. Việc này ta nhất định phải để càng nhiều hơn sĩ biết, như vậy cáo tử. Ngọc Linh lung mặt sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói, tinh thần chính nghĩa cực mạnh. Cáo tử, tô vũ nghiêm mặt cũng là nói nói. Đúng lúc này, cổ khinh hồng lại là cười hì hì tiếp cận đến. Xoa xoa tay, không có ý tứ nhìn lấy Tô Vũ, do dự một chút mở miệng nói, Tô Đại Ca, nghe nói các người Đại Vương Sơn cùng chúng ta Đông Hoang Quốc có chút giao tình, ngươi biết ta cô em gái kia à? Quan hệ có thể. Tô Vũ cười gật đầu. Cổ khinh Hồng chắp tay trước ngực, khẩn cầu, cái kia. Ta xuất hiện sự việc có thể tuyệt đối không nên đề cập với bọn họ lên, xin nhờ. Tô Vũ nhìn lấy hắn, chậm dãi gật đầu. ha hạ, cảm ơn. Cổ khinh Hồng một tiếng nhẹ nhõm, tiếp lấy xoay người. Cấp tốc nhảy lên ra ngoài, linh lùng, ngươi chờ ta một chút à, trên người ngươi còn có thương tổn a chậm một chút. Chương 939, bản nguyên thế giới biến hóa. 3. Mắt thấy ngọc linh lung hai người biến mất trong tầm mắt, Tô Vũ cười lắc đầu, hai người bọn họ thật đúng là có ý tứ tổ hợp. Thu hồi ánh mắt, Tô Vũ chậm dãi đi lên trước. Theo thức thần biến mất, nơi này đã biến thành một mảnh hoàng thổ địa, nguyên bản âm khôi tông đã không tại, thì liền những liền đó tơ đại sơn cũng đều bị san thành bình địa tựa như không có cái gì lưu lại. Tô Vũ đi đến một chỗ, lại là cước bộ đứng vững, chậm rãi không lưng, bàn tay xâm nhập hoàng sắt trong đất khác, tựa như đang tìm tòi lấy cái gì. Trong lúc đó, sắc mặt hắn nhất động, bàn tay chậm rãi nâng lên, thế mà theo đất cắt bên trong xuất ra một cái dài một thước hoàng sắc vật thể, vật này hiện ra bảo tháp hình, cứng rắn bên trong lại lại dẫn một tia dẻo dai, phía trên linh lực ba động hoàn toàn không có, tựa như một cái vật chết. Long mạch. Tô Vũ ánh mắt ngưng tụ, lập tức suy đoán ra vật này nơi phát ra Xem ra cái này long mạch bởi vì bị thức thần hút sạch linh lực duyên cớ, cho nên mới sẽ lộ ra như thế bình thường, có điều có thể tại vừa mới dưới tình huống đó còn lông tóc không tổn hao gì, nói rõ cái này long mạch quả thật có chỗ bất phạm. Nếu là mình dùng linh tuyên âm, không biết có thể hữu hiệu hay không quả, tô vũ ý nghĩ hao huyền nghĩ đến. Đúng lúc này, trong tay hắn nguyên bản không hề có động tĩnh gì long mạch lại là đột nhiên chấn động, tiếp lấy trực tiếp hóa thành một vòng lưu quang trực tiếp chui vào tô vũ thể nội. Cái này biến cố để tô vũ vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không kịp phản ứng. Thần sát hắn biến đổi, thần thức lập tức truy tìm mà đi. Ấm ẩm. Nương theo lấy một tiếng tiếng oanh minh, cái kia long mạch thế mà trực tiếp phá vỡ tô vũ bản nguyên thế giới, tiến vào bên trong. Ngao giống. Tùy theo mà đến cũng là một tiếng vô cùng cao vút long âm, cái này tiếng long ngâm trực tiếp nhắc lên một trận báo táp chấn động đến tô vũ lô thai run lên, bản nguyên thế giới chính giữa địa cũng bắt đầu biến sát. Cái kia nguyên bản không đáng chú ý long mạch thế mà lắc mình biến hóa thành một đầu kim sắc cự long, quanh quần trên không trung múa, uy nghiêm thần vũ. Bất quá, trong cùng một lúc, âm phong thảo hoàng chung quanh, màu đen âm phong cũng là đột nhiên bao phủ mà lên, vô tận âm phong tạo thành một đầu hát sắc cự long, tà dị vô cùng. Mà cái kia hồn thanh diễm càng trở nên nóng rực, thế mà đồng dạng hóa thành một đầu ngọn lửa màu xanh cự long từ miệng núi lửa bên trong thò đầu ra, cái kia núi lửa đỏ thẫm tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ dâng lên mà ra. Giống Kim sắc cự long càng thêm càng rỡ, đầu rồng ngẩng cao, trong mắt tràn đầy vì thế. Chúng nó tựa như tại lẫn nhau xuất sắc lấy bắt thịt, ai cũng không phục người nào. Tô Vũ kém chút khóc lên, cái này mẹ nó làm cái quặng lông a, sẽ không chuẩn bị tại ta bản nguyên thế giới bên trong đánh nhau đi, người ta bản nguyên thế giới có thể tùy ý khống chế biến hóa, duy chỉ có đến nơi này của ta, ta cái chủ nhân này liền làm chủ quyền lợi đều không. Tùy ý hắn như thế nào không chế, cái kia ba cái đã thành tạo thế chân vạc tư thái, lẫn nhau gào thét lấy nhất định phải tranh giành cái cao thấp. Ầm ầm. Lúc này, Tô Vũ bản nguyên thế giới lại là chấn động, một vòng lục quang cấp tốc chui vào, nó xuất hiện, lập tức để nguyên bản sôi trào bản nguyên thế giới thay đổi đến vô cùng yên tĩnh, cái kia tam điều rồng đều là ngậm miệng không nói, trong mắt lộ ra một tia kiêng kỵ. Rầm rầm rầm. Lục quang kia không ngừng lại, hướng về bản nguyên thế giới chỗ sâu nhất mau chóng đi đến, đến hỗn độn ở mép lúc lúc này mới dừng lại, thế mà chính là vậy, nhưng định điệu thần thụ Cây này là tô vũ tại phòng đấu giá vua xuống, khi đó còn ở vào nửa chết nửa sống trạng thái, đi qua trong khoảng thời gian này linh tuyển tối tiêu, cuối cùng khôi phục một điểm sinh cơ, lúc này xuất hiện ở đây, càng là xanh tươi vô cùng, phía trên thế mà thêm ra mấy cái cái lá cây. Dầm dầm rầm nó cũng vẹn vẹn dừng lại chốc lát, tiếp lấy liền bắt đầu không ngừng đụng chạm lấy hốn độn thế giới, theo nó va chạm, tô vũ bản nguyên thế giới thế mà lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ bay nhanh mở rộng, trong ngáy mắt thì khai mở một phương mới thiên địa. Định địa thần thụ dò xét một phen, tựa như coi như hài lòng, lúc này mới ẩm vang rơi xuống, rễ cây thật sâu đâm vào bùn đất, chỉnh cái cây bắt đầu cấp tốc sinh trưởng lớn mạnh, trong nháy mắt thì theo nguyên lai cây nhỏ chuyển biến làm đại thụ che trời, phía trên còn buốc lên trong suốt lục quang, thần thánh vô cùng. Cái kêu ba con rồng trầm mặc một lát, miệng mở rộng thật chuẩn bị tiếp tục gào thét tranh phong, nhưng gốc cây kêu lại là lại lần nữa ầm vang chấn động, âm phong thảo hoàng cùng hồn thanh diễm lập tức ngoan, ngoan yên tĩnh lại. Cái kia kim sắc cử long cũng là trực tiếp quay đầu, du động thân thể dọc theo hôn độn thế giới mở ra một phương thiên địa, đâm đầu thẳng vào bên trong, biến thành nguyên bản bộ ráng, toàn bộ bản nguyên thế giới linh lực cũng bởi vậy trở nên phá lệ nồng nạc lên. Xem ra nó vừa mới thật là cùng âm phong thảo hoàng còn có hồn thanh diễm đoạt địa bàn A. Tô Vũ nhìn lấy đây hết thảy, trong lòng an tâm một chút, nếu là chúng nó đánh nhau, gặp nạn không thể nghi ngờ là chính mình, cũng không biết cái này định địa thần thụ đến cùng là dạng gì tồn tại, thế mà có thể ngăn chặn Quả thực là ngư bớt, có định địa thần thụ cùng Long Mạch, nguyên bản bản nguyên thế giới thế mà trực tiếp phát triển 1/3 hiện tại tu luyện cũng là bản nguyên thế giới, cái này giống như là tô vũ thực lực sách cao 1/3 quả thực là đi máy bay tốc độ, để tô vũ trong lòng mừng rỡ. Thần sát hắn nhất động, theo trong hệ thống trực tiếp mua sắm một chút cấp cao linh dược hạng giống, gieo hạt xuống mặt đất, nơi này sinh trưởng hoàn cảnh tuyệt đối không so đại vương sơn kém, mà lại nói bất định đối với mình bản nguyên thế giới còn có chỗ tốt. Làm phát hiện thân thể vì thiên địa 12 linh sinh mệnh chi thụ hạt giống cũng có thể ở chỗ này trồng trọt lúc, Tô Vũ càng là kích động, không chút do dự gieo xuống, nói không chừng lại là một cái có thể khai thiên tích địa tồn tại. Xem ra chính mình về sau muốn thu thập nhiều một chút nhu bức linh vật, để chúng nó trợ giúp bản đại vương mở mở cương thổ, trực tiếp sáng tạo ra một cái thế giới mới tinh. Về sau tự mình có thể nhu bức nói với người, mau nhìn, đây là bản đại vương chính mình chế tạo ra đến Giang Sơn. Từ bản nguyên thế giới bên trong rời khỏi, Tô Vũ nhất thời cảm giác sảng khoái tinh thần, tuy nhiên linh thạch vẫn như cũ không muốn đến, nhưng là thu hoạch không thể bảo là không lớn, vô luận là thức thần tàn hồn vẫn là long mạch đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, ngẫm lại thức thần cường đại, suy nghĩ lại một chút lũ sợ ở cường đại, về sau đại vương sơn cửa có cái này hai tôn đại thần chấn thủ, ai dám xâm phạm. Tô, Tô đại vương, đa tạ ngài ân cứu mạng. Vương Vũ hàm thanh âm đem Tô Vũ kéo về hiện thực, đã thấy nàng đôi mắt đẹp chính thật sâu nhìn chăm chú lên chính mình. Mang theo ẩn ý ánh sáng màu, thành khẩn vô cùng. Thiện tay mà thôi mà thôi. Tô Vũ không quan trọng khoát khoát tay, nhìn lấy nàng, ngươi tiếp xuống có tính toán gì. Vương Vũ hàm nhìn lấy Tô Vũ, cắn cắn ngôi, do dự một chút mở miệng nói, Tô Đại Vương, âm khôi tông đã diệt, ta nghĩ. Vương ra chúng ta có thể phụ thuộc Đại Vương sân sao. Phụ thuộc. Tô Vũ nhìn lấy nàng, trầm ngâm xuống tới. Vương ra một mực phụ thuộc vào âm khôi tông, lúc này âm khôi tông không, không có chế ước, tiến ra. Phong ra, vương gia tạo thế chân vạc cục thế tất nhiên trở nên càng căng thẳng hơn, mà lại âm phong cốc có lẽ cũng sẽ náo động, vương vũ hàm cái này là chuẩn bị mượn nhờ đại vương Sơn lực lượng. Người có thể thay các người gia tộc làm chủ. Tô vũ hỏi. Vương vũ hàm gật đầu, tiếp lấy mặt lộ vẻ thành khẩn, chém đinh chặt sắt nói, tô đại vương cứ việc yên tâm, ta có thể cam đoan, ta vương gia tuyển sẽ không phản bội đại vương Sơn. Chí ít ta vương vũ hàm chỉ cần còn sống, vương gia thì vĩnh viễn nghe lệnh của đại Vương Sơn Trường 940, thiếu nợ chẳng lẽ không nên trả sao? 3. Tô Vũ không nói gì, chỉ là đem con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vương Vũ Hàm. Vương Vũ Hàm vừa mới bắt đầu còn có thể nhìn thẳng hắn, dần dần liền bắt đầu chống đỡ hết nổi, không có ý tứ rời ánh mắt, trên mặt càng là dâng lên một tia đỏ ửng thấp giọng nói, nếu như ngươi thật là không yên lòng, ta ta có thể, ngươi, ta đồng ý. Nàng lời nói vẫn không nói gì, Tô Vũ liền trực tiếp gật đầu, nghĩ một lát hắn nói tiếp, Bất quá ta cũng không có thời gian đến trộn lẫn cùng các ngươi vương ra sự việc, chỉ có thể cho các ngươi cung cấp một chút tư nguyên, hắn hết thể vẫn là muốn dựa vào chính các ngươi. Có thể. Vương Vũ hàm ngật đầu, tự tin nói, chỉ cần có tư nguyên, vương ra chúng ta tất nhiên sẽ trở thành đi được xa nhất cái kia. Thực, âm khôi tông tam đại gia tộc tiến tới là âm khôi tông cho bọn hắn cung cấp tư nguyên. Tô Vũ cổ tay rung lên, trước mặt lập tức xuất hiện một chút linh dược cùng các loại đồ vật, nơi này có một chút tu luyện đan dược cùng binh khí. Xem ra có thể trong thời gian ngắn để cao cấp ngươi chiến đấu lực. Hắn dừng một chút, nhìn lấy vương vũ hàm, ngươi công pháp không được, không thể luyện thêm, ta chỗ này còn có một bản công pháp cùng một bản vũ kỹ, ngươi có thể học tập hy vọng về sau ta tới, hy vọng nhìn thấy một cái mới âm phong quốc, không nên để ta thất vọng. Vương vũ hàm cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhết, xương sờ nhìn lên trước mặt đồ vật, trong lúc nhất thời đều khó mà lấy lại tinh thần. Bọn họ vì âm khôi tông hiệu lực lâu như vậy, đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy đồ tốt Đây thật là tìm một cái to lớn chỗ rửa à. Đại vương cứ việc yên tâm, có những vật này, không ra 5 năm, năm, ta vương ra tất nhiên sẽ trở thành âm phong cốc đệ nhất gia tộc. Vương Vũ Hàm mở miệng bảo đảm nói. Tô Vũ gật gật đầu, thực cái này đối với hắn mà nói chỉ là tiện tay mà thôi thôi. Nếu là vương ra tương lai thật thành âm phong cốc chủ nhân, đối với hắn như vậy cũng nói cũng không tính chuyện xấu, tạm thời cho là ngẫu hứng một cái ám kỳ đi. Dù sao, đại vương sơn mạnh hơn, cũng không có khả năng thống nhất sở hữu địa phương không bằng đến đỡ các vương, đến nhẹ nhõm thuận tiện. Cùng Vương Vũ Hàm tạm biệt về sau, Tô Vũ trực tiếp thẳng rời đi âm phong cốc, lần này ra đến lúc rất dài, là thời điểm nên trở về đi. Đông Hoang quốc một chỗ trong tiểu lâu, một bóng người đang xuất hiện ở trên, nhìn lấy dưới lầu, mang trên mặt một vòng không khỏi ý cười. Hắn dĩ nhiên chính là Tô Vũ, đòi nợ lâu như vậy, cũng là nên nhìn xem đòi nợ thành quả. Dưới lầu, phi thường náo nhiệt, đã tụ tập đại lượng dòng người, càng là sắp xếp một đầu thật dài đội ngũ, chỉ là Bọn họ tuy nhiên tại xếp hàng, có điều không ít người trên mặt lại đều mang một tia không cam lòng, mà lại, trong tay bọn họ thế mà đều dẫn theo một cái túi linh thạch. nhấc mắt nhìn đi, đã thấy đội ngũ kia khởi nguyên trốn là một cái ngoại hình đặc biệt kiến trúc, đại môn vương vước, cửa đứng thẳng hai cái sư tử đá nết to miệng, uy vũ bất phạm, cái này lối kiến trúc cùng hắn kiến trúc khác hẳn khác nhau, nhưng là hết lần này tới lần khác cho người ta một loại cao đại thượng mà nghiêm túc cảm giác. Tại kiến trúc này phía trên, treo một cái bảng hiệu Dân thư đại vương Sơn ngân hàng nằm chữ to, mà tại ngân hàng hai bên còn phân biệt dựng thẳng hai cái bảng hiệu, chính là một bộ câu đối, về trên, lãi mẹ đẻ lãi con lợi thiên hạ chi lợi, về dưới, tài tụ tài tụ thiên hạ chi tài. Cái này đại vương Sơn quả thật là ma giáo A. Loại này ăn cướp trắng trận sự việc đều có thể làm được, còn có cái gì làm không được. Trong tử lâu, rất nhiều người đều đang nhìn dưới lầu, rốt cục có người không cam lòng mở miệng nói. Đúng vậy A. Loại này thế lực thì không nên tồn tại ở trên thế gian, quả thực là ác độc, đồ ăn bị người diệt tốt nhất. Đông Hoang Quốc cũng là hồ đồ, thế mà theo Đại Vương Sơn hợp tác, sớm muộn đều sẽ trở thành mọi người mũi nhọn. Đại Vương Sơn làm nhiều chuyện bất nghĩa, chúng ta liền đợi đến nhìn hắn hạ chẳng đi. Có người dẫn đầu, mọi người lập tức ngươi một lời ta một câu bắt đầu nghị luận, đều là một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Chư vị, lời ấy sai rồi, đám người này đã mượn Đại Vương Sơn linh thạch, trả lại là chuyện đương nhiên. Đại vương Sơn chỉ là thật là muốn về chính mình đổ vật ta. Trong thiểu quán cũng có người không dám đồng ý bờ bãi. Ừ, đại vương Sơn nói đến em hai, nhưng là vay tiền thế mà còn cần người khác giao lợi tức, ngươi nói buồn cười không buồn cười. Đây rõ ràng cũng là cưỡng đoạt Có người cãi lại nói, hắn cũng là ăn thiệt tòi, rõ ràng chỉ là mượn 10 cái thượng phẩm linh thạch, lại để cho ngoài định mức trả lại một cái trung phẩm linh thạch, sớm biết không mượn. Đại vương Sơn vay tiền trước đó quy tắc cũng nói với các ngươi thật tốt, Cũng không có buộc các ngươi mượn, lời này của ngươi nói không khỏi cũng quá buồn cười. Người kia tiếp tục cười nói, đối đám người này khịt mũi coi thường. Nói không sai, ta nhìn à, đám người này sở dĩ phẫn nộ, là bởi vì bọn hắn vốn là muốn mượn tiền không trả tâm nguyện thất bại. Ha ha ha, thật sự là thật đáng buồn buồn cười, thế mà còn một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Có người cũng xứng lấy hát đệm. Các ngươi nói cái gì? Có loại lại cho lão tử nói một lần. Đám người kia lập tức liền dơ chân Ta xem các ngươi rõ ràng cũng là đại vương sơn loại này ma giáo cho săn, người người có thể chu diện Ha ha, đây là thẹn quá hóa giận. Tới tới tới, ra ra còn thật không sợ ngươi. Trong kiểu lâu lập tức liền loạn tung tung theo, có điều đều bị người bên cạnh cho giữ chặt, lại có người đứng ra nói, chư vị an tâm chớ vội, làm gì vì như thế một điểm việc nhỏ tức giận. Mỗi người ngồi xuống giảng đạo lý không tốt sao. Hắn lời nói để chàng diện thoáng đạt được khống chế, nghĩ một lát rồi nói tiếp, thực mặc kệ đúng sai. Nhưng Đại Vương Sơn có chút hành vi thật sự là quá phận, uy về ma giáo cũng không gì đáng trách. Các người nhưng biết, ba ngày trước, Kim Đao môn một vị đường chủ cũng bởi vì không có kịp thời trả lại linh thạch, đổ ra chuyển đao trực tiếp bị Đại Vương Sơn cho trắng trận cướp đoạt đi. Thôi đi, cái kia tính là gì? Phi Vân Tông Trấn Tông Thân Pháp Vũ Ký đều bị Đại Vương Sơn cho đoạt đi. Các người nói đến đều vẫn chỉ là phía dưới khoa nhi, các người nhưng biết âm khôi tông. Lại có người đứng ra nói, thanh em bên trong mang theo sợ hãi. Nó tốt xấu cũng coi là thai to mặt lớn đại tông phái, mà lại vô cùng thần bí, cứ như vậy bị đại vương Sơn cho diệt môn. Trừ vương ra một vị tiểu thư bên ngoài, toàn bộ âm khôi tông trên giới không ai sống sót, toàn bộ âm phong cốc đều lộn xộn. Cức bóc đốt giết, hành vi phạm tội tội lôi trồng chất, ma giáo, quả nhiên là ma giáo A. Mọi người càng nói càng là kinh hãi, đem đại vương Sơn hành vi phạm tội từng cái liệt kê, cũng bắt đầu thảo phạt lên. Tô Vũ thì ở một bên nơi hẻo lánh. Đối với bọn hắn lên án khinh thường cười một tiếng chỉ là một đám nghĩ đến tham món lời nhỏ lại đem chính mình cưỡng ép đặt ở đạo đức điểm cao cười chê thôi ngu muội tham lam mà đạo đức giả như nếu không phải đại vương Sơn Cường thế như vậy dưới đáy căn bản không có khả năng xuất hiện nhiều người như vậy xếp hàng trả khoản đội ngũ cho bọn hắn một tiền để bọn hắn trả tiền ngược lại đưa tới hoán hận đây quả thực là trên thế giới buồn cười nhất sự việc tất cả mọi người là người trưởng thành tự mình làm sự tình liền nên phụ trách chẳng lẽ không đúng không Kể từ đó, tuy nhiên ngân hàng sinh ý có thể sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng là tô vũ không nội, loại chuyện này từ từ sẽ đến liền tốt, ngân hàng mở tất nhiên phải đi qua thời gian giải thích hướng quá trình, hắn có là kiên nhẫn. Chương 941, phiến động nhân tâm. 3. Thiên hạ anh hùng, chẳng lẽ thì không ai dám đứng ra, lật đổ đại vương Sơn chính sách tàn bạo sao? Huyên náo một trận, có người bỗng nhiên vô bàn một cái, mở miệng quát lớn nói, tràn đầy không cam lòng, mang theo kích động tính. Người này thân trên trần chủi hơn phân nửa, tràn đầy dữ tợn, cả khuôn mặt cho người ta một loại bạo ngược cảm giác. Nhưng, lời này vừa nói ra, đám người lại là trở nên càng thêm yên tĩnh, tất cả mọi người không phải người ngu, từng cái nhìn lẫn nhau, lựa chọn trầm mặc. Ngu ngốc mới có thể công khai đi cùng đại vương Sơn đối nghịch, không thấy được nó liền cản vũ quốc cũng dám nội à âm khôi tông càng là đoàn diệt, đánh cái cái dám ả. Tráng hán nhìn thấy loại tình huống này, sắc mặt không khỏi chỉ trệ, khi thế có chút yếu đi xuống. Nhưng là hắn ánh mắt lấp loé, tiếp tục nói, chúng ta chỉ có tổ chức mới có thể để cho Đại Vương Sơn biết rõ nói chúng ta không phải dễ khi dễ, cũng mới có thể gây nên các đại thế lực coi trọng, từ đó cộng đồng thảo phạt Đại Vương Sơn. Cái gọi là pháp bất trách chúng, một khi chúng ta đoàn kết, ta cũng không tin Đại Vương Sơn thực có can đảm làm loạn. Lời vừa nói ra, mọi người trên mặt cũng bắt đầu xuất hiện mấy phần do dự, càng là có chút võ giả tại chỗ thì cũng theo hiệu triệu lên. Cùng một thời gian, dưới lầu cũng bắt đầu ồn ào lên. Tại Đại Vương Sơn trong ngân hàng chuyển ra từng đợt tiếng cai vã, vô số người ngửa đầu vào trong nhìn quanh, thỉnh thoảng còn xứng lấy hát đệm. Ta chỉ mượn 100 mai thượng phẩm linh thạch, dựa vào cái gì để cho ta còn 100 linh 1 mai. Thanh âm này rất cao, càng là thông qua linh lực tăng thêm, theo trong ngân hàng trực tiếp chuyển tới, bao trùm phố lớn ngõ nhỏ. Còn có ta, ta chỉ là nghĩ thư thả mấy ngày, cũng không có muốn không trả, dựa vào cái gì đem ta thiên tàm giáp cho thu đi qua. Không tệ, còn có chúng ta, Các ngươi đại vương sơn căn bản chính là cường đạo, chúng ta không phục. Từ nội bộ từng đợt thanh âm chuyên gia, dẫn tới ngoại giới xếp hàng tất cả mọi người là sinh ra cộng minh, gật đầu không ngừng, Đài Lệ Thai, trên mặt không cam lòng càng nặng. Ngươi đang mượn lấy linh thạch thời điểm, hiệp nghị đều cho các ngươi nhìn qua, lợi tức phương diện cũng trưng cầu qua các ngươi đồng ý, trái với điều ước nhưng là ngươi. Nạp Lan Nhược Thủy thanh âm chậm rãi theo trong ngân hàng chuyên gia, ngữ khí bình thản, hướng về mọi người giải thích. Còn có cái này thiên tam giáp, trong một tháng Nếu như ngươi có đầy đủ linh lực đồng thời hoàn lại tiền bồi thường hợp đồng, có thể đến chỗ về. Nạp Lan Nhược Thủy tiếp tục giải thích. Nói vơ nói vẩn, các người đối với chúng ta huy bức lợi dụ, bao nhiêu người đều chết thảm tại các người đại vương sơn trên tay. Rõ ràng cũng là ma giáo, người người có thể chu diệt, ta tuyệt đối sẽ không đem linh thạch tặng cho các ngươi ma giáo. Trong đám người, có người mở miệng kêu gạo, lập tức thu hoạch được không ít chống đỡ thanh âm. Nguyên bản xếp hàng trả nợ đội ngũ cũng trực tiếp tính lại từng cái gào to nhất Ông linh thạch trồng cậy vào không trả. Bọn họ đối với còn linh thạch vốn là tràn ngập mâu thuẫn, chính mình bằng bản sự mượn tới, tại sao muốn còn? Lúc này cũng bất kể như thế nào, chỉ cần có thể không trả linh thạch, người khác nói thế nào hắn liền theo đằng sau nói thế nào, ước gì càng loạn càng tốt. Trước đó tại trên tiểu lâu tráng hán kia càng là thân thể nhảy lên, rơi vào một chỗ trên mái hiên, cất cao giọng nói, "Chư vị, nghe ta một lời." Hắn xuất hiện lập tức liền hấp dẫn không ít người chú ý, nhao nhao nhấc mắt nhìn đi. Hắn là thiết hạ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng. Không sai, thật đúng là thiết hạ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, thiết mục. Tráng hắn này hiển nhiên cũng có chút danh khí, không ít người đều nhận ra hắn, huyên náo âm thanh nhỏ dần. Thiết mục ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, chậm rãi mở miệng nói, chư vị, đại vương Sơn hành động rõ như ban ngày, nếu là ma giáo, như vậy chúng ta vì cái gì còn muốn cho hắn linh thật đâu. Đại vương Sơn hội trả thủ. Đám người trầm mặc một lát, có người mở miệng nói ra. Không tệ Chúng ta cũng là sợ hãi ma giáo trả thủ. Ma giáo thủ đoạn tàn nhẫn, tất cả mọi người rõ như ban ngày, chẳng lẽ cứ như vậy nhẫn thủ lấy ma giáo ước hiếp sao? Thiết mục trên trán nổi gần xanh, thanh âm cực kỳ cảm nhiễm lực, để cơ sở hạ không ít người đều là sắc mặt đỏ lên, sinh ra cộng minh. Lại nghe hắn nói tiếp, linh thạch này không thể còn. Mọi người chỉ cần tề tâm hiệp lực, không ai đi trả, đại vương Sơn có thể loại chúng ta gì. Nếu còn không được, chúng ta đi lôi âm tự tìm kiếm Phật tổ che chở Chúng ta đi thiên ly quốc tránh nẽ, nói chung, linh thạch này không thể vô cớ làm lợi Đại Vương Sơn. Nói đúng. Ta không trả. Vừa dứt lời, thì có người mở miệng hét lại nói. Ta cũng không trả, ma giáo mà thôi, ta muốn đấu tranh đến cùng. Ngay sau đó lại có người nói nói. Khi nói chuyện, bọn họ một cái tiếp theo một cái, thế mà thoát ly đội ngũ, mặt mũi tràn đầy kiên quyết. Một bên rất ăn nhiều dưa con chúng, nhìn thấy tình cảnh này, chỉ cảm giác nhiệt huyết dâng lên. Cũng bắt đầu theo hò hét trợ uy, từ đó cũng kéo theo lấy càng ngày càng nhiều người thoát ly đội ngũ. Hiện tại thiết hà đoàn lính đánh thuê đứng ra, bọn họ tự nhiên sẽ theo phong trào, có thể không trả tiền lại tốt nhất. Trên tiểu lâu tô vũ mặt không đổi sắc, chỉ là lặng lặng mà ngồi tại chỗ cao nhìn lấy, trong lòng càng là không có không dao động. Theo tiến vào tiểu lâu bắt đầu, hắn thì chú ý tới cái kia chẳng hắn, hắn đồng dạng mượn đại vương Sơn Linh Thạch mà lại không bao lâu nữa liền đến ước định trả khoản thời gian, trong đám người. Càng là đã sớm tại các nơi sen kẻ thiết hà đoàn lính đánh thuê người, chỉ còn chờ tráng hán xuất hiện, bọn họ thì kéo theo lấy đám người ồn nào Thi liên vừa mới bắt đầu tại Đại Vương Sơn trong ngân hàng gây sự người đồng dạng là thiết hà đoàn lính đánh thuê. Sự thật chứng minh, bọn họ rất biết nắm bắt nhân tâm, cái này một đợt thao tác tiết tấu mang bay lên, trực tiếp tại Đại Vương Sơn hướng cửa ngân hàng nhấc lên náo động Bọn họ tại chính mình trả khoản kỳ hạn trước đó náo ra sự việc này, mục đích không cần nói cũng biết. Phanh phanh! Nương theo lấy hai tiếng tiếng oanh minh, hai đạo nhân ảnh trực tiếp theo Đại Vương Sơn trong ngân hàng bay ra ngoài. Đại Vương Sơn ngân hàng hết thể dựa theo quy cụ làm việc, có thể không phải là các ngươi hung hăng cản quấy địa phương. Ngay sau đó Vân bất phàm bóng người theo trong ngân hàng đi ra, ánh mắt như điện, lạnh lùng liếc nhìn liếc một chút ồn ào đám người, cùng hắn cùng đi ra khỏi đến trả có một vị đại khối đầu, chính là thiết tháp Hắn cũng không có nạp lan nhược thủy dễ nói chuyện như vậy, đã giải thích không thông, vậy liền đánh. Thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, loại này đạo ý chẳng lẽ còn muốn ta dạy cho các ngươi sao? Hắn lời nói tại mọi người trong lỗ thai hoành mình, làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng cộng loạn, như ve sầu mùa đông, không dám nhiều lời. Ngã trên mặt đất hai người liếc mắt nhìn nhau, miệng bọn họ bên trong bản thân thì có giấu một cái máu túi, lúc này trực tiếp há mồm phun ra. Phúc! Đại lượng huyết dịch lập tức từ đám bọn hắn bên trong miệng tuân ra, run run rảy rảy chỉ vân bất phàm, đại vương sơn xuất thủ quả nhiên là nhẫn Chúng ta không phục lại như thế nào, thế mà trực tiếp hạ sát thủ. Xoạn. Biến cố này lập tức để đám người lại lần nữa trở nên hỗn loạn, nhìn về phía đại vương Sơn ngân hàng mang theo một tia đáng sợ còn có không cam lòng. Đại vương Sơn, các người cương đoạt, ước hiếp mọi người thật cho là chúng ta dễ khi dễ sao. Ta thiết hạ đoàn lính đánh thuê cái thứ nhất không phục. Thiết một nhìn đúng thời cơ, cao giọng nói ra, điều động lấy mọi người tâm tình. Vân bất phàm đôi mắt vẩy một cái, nhìn về phía hắn, thanh âm thản nhân nói. Thiết Hà đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng Thiết Mục, mang theo Thiết Hà đoàn lính đánh thuê tất cả phó đoàn trưởng lấy toàn bộ đoàn lính đánh thuê làm thế chân, tại Đại Vương Sơn ngân hàng cho vay 1 triệu viên thượng phẩm linh thạch, trả khoảng kỳ hạn ngay tại sau một canh giờ. Chương 942: Nhiều lời vô ích, đánh. 3. 1 triệu viên thượng phẩm linh thạch, ta nhớ được ngươi lúc đó thế chấp nhưng là Thiết Hà đoàn lính đánh thuê bên trong hết thảy, bao quát người. Khi nói chuyện, vẫn không hoàn thủ bên trong đã nhiều một tờ giấy, tất cả mọi người là võ giả. Rõ ràng nhìn thấy trên hợp đồng nội dung, Thiết một cắn răng nhìn lấy Vân Bất Phàm, trong mắt lóe lên một đạo mịt mở ánh sáng. Siêu. Một đạo tiếng xe gió đột nhiên vang lên, đột ngột vô cùng. Theo trước đó nằm trên mặt đất hai người bên trong miệng phát ra, phân biệt từ phương hướng khác nhau cùng nhau hướng về kia hợp đồng thẳng bắn đi. Ám khí kia tốc độ cực nhanh, như là linh xà hai bên vần quanh, những nơi đi qua còn có trận trận khói xanh bay lên, hiển nhiên lau kịch độc. Thiết Tháp vẹn vẹn chậm rãi đi về phía trước hai bước. Ngăn tại vân bất phàm trước người. Ken. Nương theo lấy một tiếng vang dọn, cái kia hai cái ám khí lấy giống nhau tốc độ trực tiếp bị bắn ngược trở về. Phốc phốc. Hai người kia vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị ám khí xuyên thủng. Xì xì xì. Chỉ một thoáng, vô số khói xanh từ hai người bọn họ miệng vết thương bay lên, vẹn vẹn trong ngáy mắt, nơi nào liền bắt đầu toát ra vô số bạch tường huyết nục cốt cách thật giống như bị ăn mọn. Nương theo lấy một cỗ gây mũi mùi hôi thối phiêu tán trên không chung. Tiếng kêu thảm thiết từ hai người bọn họ bên trong miệng chuyển ra, đau khuôn mặt vật vẹo, toàn thân cao thấp nổi gần xanh. Mấy hơi thở, tiếng kêu thảm thiết dừng lại, nguyên bản tiểu vết thương nhỏ thế mà khuyết tán đến toàn thân, liên đối lấy thân thể cùng nhau ăn mòn sạch sẽ. Không chỉ có như thế, cả mặt đất cũng bắt đầu bị ăn mòn, không ngừng lặn xuống. Tê. Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hai muốn tuyệt, nhau nhau lui lại, độc tính mạnh, quả thực là nghe rợn cả người. Có thể nghĩ, vật này nếu là chạm đến hợp đồng Cái kia hợp đồng tại chỗ liền sẽ bị ăn mòn đến không còn một mảnh, càng là hội gây họa tới vân bất Phàm Mọi người giật mình tại ám khí kia áp độc, đồng thời nhìn về phía thiết tháp, trong ánh mắt đều là mang theo kinh dị, người này phòng ngự cũng là biến thái đến sợ a Thiết tháp trên cơ bản đều chưa từng ra tay, bởi vậy mọi người cũng không nhận ra. Thiết mục, ngươi trăm phương ngàn kế tại ta đại vương Sơn Ngân hàng trước cửa kích động mọi người, không phải liền là muốn gây nên náo động từ đó không hoàn lại ngươi cái kia 1 triệu viên thượng phẩm linh thạch sao Vân bất phàm cười lạnh, hai người này còn có những lên đó hống người đều là thiết hà đoàn lính đánh thuê đi. Nói bậy nói bạn, người đại vương Sơn lạm sát kẻ vô tội, chúng ta đều rõ như ban ngày, ta thiết hạ đoàn lính đánh thuê cận kể cái chết cũng không thể hướng như người loại này mà giáo cối đầu. Hắn nghĩa chính môn tử, chỉ trên mặt đất hai người bị thương vô cùng, hai người này cũng là chứng cứ phạm tội. Hai người này là bởi vì bọn hắn chính mình ám khí chi độc mới chết, hắn thế mà còn không biết xấu hổ quy kết đến đại vương Sơn trên đầu. Như thế ma giáo, ta tại sao muốn đem linh thạch cho ngươi? Hắn nói xong, còn quay người đối với mọi người cổ động nói, tất cả mọi người không muốn trả, chúng ta cùng đi tìm thánh địa bình cái công đạo. Đúng, đều không trả. Chúng ta đi. Lập tức có người ra mặt hết lại, đồng thời quay người dẫn đầu rời đi. Mọi người sắc mặt lập tức xuất hiện buông lòng cả đám đều yên lặng nhìn thay đổi, không ít người đem linh thạch cất kỹ, lộ ra vẻ hưng phấn, cũng chuẩn bị rời đi. Chỉ cần tất cả mọi người đạt thành một cái chung nhận thức mà lại các đại thế lực đều giúp đỡ chính mình đám người này. Như vậy, những linh thạch này chẳng khác nào là được không? Đại vương Sơn lại có thể thế nào? Chẳng lẽ đối địch với thế giới? Chúng ta đều đi, ta cũng không tin thương thiên ban ngày phía dưới ma giáo thật không kiêng nể gì cả, dám gây sóng gió. Lại là không ít người chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều người hưởng ứng chính mình, thiết một ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, nói chuyện càng là đắt đỏ, ma giáo muốn muốn chúng ta linh thạch, chúng ta cho dù chết cũng không thể như bọn họ nguyện. Mọi người yên tâm, ta thiết hạ đoàn lính đánh thuê đứng tại mọi người phía trước nhất. Chúng ta đều tán đi, kiên quyết cùng ma giáo đấu tranh đến cùng. Không tệ, lôi âm tự nhưng là cũng đem Đại Vương Sơn định nghĩa thành ma giáo, chúng ta đi tìm bọn họ che chở. Đám người dần dần tán, vì chính mình không có còn linh thạch mà cao hứng, còn có một số người đấm ngược dầm chân, sớm biết mình cũng không trả linh thạch. Trong mắt bọn hắn này phân cái gì đúng sai, có chỉ là lợi ích, chỉ cần đối với mình có lợi, cái kia chính là đúng. Cho vay thời gian không tới có thể đi, nhưng là trả khoản kỳ hạn đến người, còn mời lưu lại đi. Vân bất phàm nhữ mày mở miệng nói ra. Ha ha ha, làm sao? Còn muốn động võ hay sao? Thiết mục không có sợ hãi, đại vương Sơn nói cho cùng cao thủ có hạn, đơn thỉ những đệ tử này hắn chả không để vào mắt. Nhiều lời vô ích. Vân bất phàm trước người, thiết thắp vẫn luôn là mặt không biểu tình, vừa dứt lời, thân thể bỗng nhiên đạp lên mặt đất, thẳng tắp thoát ra ngoài. Tại hắn mắt trái trung quanh, có 5 cái tinh điểm Lóe ra ánh sáng nhạt, nhìn kỹ phía dưới, như là 5 cái hành tình tại tự chuyện, làm tô vũ hóa thân thứ hai hắn tại thần vực lâu như vậy trên cơ bản đều tại tu luyện, đã tu luyện tới ngũ tinh. Mọi người xem trọng, hôm nay ta tiện tay lưới đao ma giáo. Thiết mục lộ ra cười lạnh, hắn muốn đại vương Sơn 1 triệu viên thượng phẩm linh thạch căn bản không định trả lại, trên cơ bản đã theo đại vương Sơn vạch mặt, mục đích cũng là để đại vương Sơn trở thành mọi người mũi nhọn, tốt nhất dẫn phát công phẫn, không những mình những linh thạch này không cần trả Còn có thể đem Đại Vương Sơn diệt trừ, một lần vất vả suốt đời nhả nhã. Người trong thiên hạ, ai không phải vì một cái chữ lợi. Chỉ có thể nói Đại Vương Sơn quá ngu, thế mà lại chủ động cho mượn người linh thạch, tốn công mà không có kết quả, còn rước lấy phiền phúc. Ba núi quyển. Trong tay hắn xuất hiện một cái màu xanh lá cây đậm cái bấy, phía trên phủ đầy gai ngược, khói xanh lan lột, chẳng những uy thế vô cùng, hiển nhiên cùng lúc trước cam khí một dạng, cũng phủ đầy kịch đầu. Vừa ra tay cũng là đòn sát thủ Xem ra thiết mục sớm liền chuẩn bị muốn đại vương Sơn đếm mắt. Như thế động tĩnh làm cho tất cả mọi người đều là nhau nhau ngầm đầu, ngừng chân quan sát. Hắn là gan không khỏi quá lớn đi, nếu là thật sự giết đại vương Sơn đệ tử, đại vương Sơn có thể từ bỏ ý đồ sao? Phải biết, liền âm khôi tông đều bị diệt. Người đây thì không hiểu sao, giết đại vương Sơn đệ tử mới tốt. Chỉ giáo cho. 1. Đại vương Sơn nhưng là ma giáo, chèn ép ma giáo danh tiếng, cho mọi người hung hăng hà giận. 2. Đây là Đại Vương Sơn người dẫn đầu động thủ trước, mặt đất thế nhưng chết hai người, bị giết cũng là đáng đời. Ba, chỉ có đem chuyện này làm lớn, nhưng thánh địa này cùng các đại thế lực mới có thể chú ý tới nơi này, bảo hộ chúng ta lợi ích, dạng này, chúng ta linh thạch cũng đều không cần còn. Lợi hại a, không hổ là một đoàn chi trường, cân nhắc vấn đề chính là chu toàn. Giỏi tính toán a, việc này về sau, chúng ta thì đi tìm kiếm che chở, Đại Vương Sơn chỉ có thể dương mắt nhìn. Ha ha ha. Mọi người nghị luận ẩm ý. Đôi mắt nhìn chầm chầm trên trận. Thật là một cái ngu nốc, đều như vậy, thế mà vẫn như cũ tay không tức sắt nên đón, muốn chết sao. Mọi người cũng không nhận ra thiết tháp, cũng chưa bao giờ từng thấy hắn xuất thủ, đương nhiên đem hắn quy vị vô danh tiểu tốt một hàng, mà thiết mục tốt xấu cũng thành tên đã lâu, lộ mãng như thế quả thực cũng tự sát không khác. Và anh, rất thẳng thắn một tiếng va chạm, thiết mục cái kia nhìn như không gì không phá cái bay trực tiếp vỡ thành tạt bã, liên đối lấy hắn quyền đầu cũng là bị đụng đến nát bét. Cả người hét thảm một tiếng, thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Chương 943, ma giáo lại như thế nào? 3. Ô. Thiết mục đồng tử còn trận thật lớn, trong tay truyền đến toàn tâm đau đớn để hắn khuôn mặt đều biến đến văn mèo nhìn lấy thiết tháp trên mặt còn mang theo khó có thể tin thần sát. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, cái này không có danh tiếng gì người thế mà có thể có cường lực như vậy lượng, thế bất khả đáng, thì liền bao tay phía trên độc tố đều hoàn toàn không phá nổi hắn ra thịt. Ta. Trong mắt của hắn mang theo hoặc sợ sợ vỡ mật há hốc mồm chuẩn bị cầu xin tha thứ nhưng thiết tháp thân hình lại là nói lên đã xuất hiện ở trước mặt hắn dán thân thể hướng về hắn bụng lại là một quyền ẩm thiết mục đồng tử bỗng nhiên bên ngoài lùi miệng đại đại mở to thân thể run dậy trải qua sinh cơ giết hết hắn cả người xương cốt đều vỡ thành tạn bã như là bùn nháo sủi lơ xuống tới bị thiết tháp trực tiếp vung tay ném xuống đất mọi người thấy hắn thi thể trong lúc nhất thời đều không thể lấy lại tinh thần Sương sờ tại nguyên chỗ, như đang mơ Thiết mục tốt xấu là một đoàn chi trường Tại Đông Hoang Quốc cũng coi là có chút danh khí Thực lực dù sao cũng là hạ vị thần cấp thấp Làm người càng là có chút tâm kế Lấy lực lượng sở trường lại tinh thông kịch độc Liền xem như thượng vị thần trung giai đều muốn tránh lui ba phần Độc tố thật sự là khiến người ta khó lòng phòng bị Nhưng, hắn hết thể thủ đoạn ở cái này Đại khối đầu trước mặt đều rất giống một chuyện cười Hoàn toàn không có một chút tác dụng Không có không hoa mỹ hai quyền M Trực tiếp để hắn phế, lại một quyền trực tiếp đòi mạng hắn. Đều nói ta là ma giáo, cái kia ta chính là ma giáo. Thì tính sao? Thiết tháp ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn liếc một chút mọi người, như là sát thần, làm cho tất cả mọi người đều là co lại rụt cổ. Ta nếu vì ma giáo, cái kia toàn bộ thiên hạ đều muốn rung rầy. Dầm! Nguyên bản tĩnh mịch trên trận, vang lên liên tiếp nuốt nước miếng thanh âm, đại vương sơn lôi đỉnh thủ đoạn trực tiếp chấn trụ mọi người. Trước đó những cái kia chuẩn bị trực tiếp rời đi không trả linh thạch người đều là không khỏi dừng bước lại, nhìn lấy thiết mục thi thể tựa như nhìn thấy tương lai mình, tràn đầy nghĩ mà sợ. Đã không trả nổi linh thạch, như vậy thì dùng hợp đồng nói chuyện, mạng hắn thế chấp tại chúng ta nơi này, hiện tại chúng ta thì thu, sau đó, chúng ta sẽ đi đón quản thiết hà đoàn lính đánh thuê. Vân bất phàm nhàn nhạt lời nói để mọi người nhau nhau lấy lại tinh thần, từng cái hai mặt nhìn nhau, không ít người lại lần nữa yên lặng về đến trong đội ngũ, sợ đắc tội đại Vương Sơn Thiết hà đoàn lính đánh thuê, không muốn chết ngay tại chỗ giải tán. Thiết tháp quay người, không có có dư thừa lời nói, trực tiếp về đến Đại Vương Sơn trong ngân hàng. Trước đó nhưng tại đó trong đám người dẫn đầu hồn ảo, từng cái trên chán đều tràn đầy mồ hôi lạnh, bởi vì hoàng sợ, thân thể đều tại hơi run rẩy, giang chống đỡ lây chính mình như nhún ra hai chân, một cái tiếp một cái thoát đi đám người. Thiết hà đoàn lính đánh thuê nhưng là đem chọn cái đoàn lính đánh thuê đều thế chấp cho Đại Vương Sơn, bao quát bọn họ. Đại Vương Sơn nếu là thật sự muốn so đo, đem bọn hắn toàn giết đều có thể. Người nào đều sẽ không nghĩ tới, Đại Vương Sơn thật không kiêng nghệ gì như thế, cường thế đến quá phận, riêng là thiết mục, cho nên. Hắn chết. Tất cả thế lực, người nào không chú trọng mặt mũi. Đại Vương Sơn đã bị cài lên ma giáo cái mũ, hành động cần phải phải chú ý phân tốc mới đúng, chẳng lẽ thì thật không sợ thành vì thiên hạ chung địch sao. Thiết mục trăm phương ngàn kế, đem Đại Vương Sơn từng bước một đẩy hướng đầu gió. Mà Đại Vương Sơn đáp lại rất đơn giản, không có cái gì nói nhảm, trực tiếp lấy hành động đến trả lời. Loại này đáp lại cũng hữu hiệu nhất, trực tiếp trấn nhiếp ở hiện trường mọi người. Toàn trường lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, không ít người tiếp tục đứng xếp hàng, một cái tiếp theo một cái còn Đại Vương Sơn linh thạch, chuyện khi trước tựa như chỉ là một cái dâu ria nhạc đệm, liền nghị luận đều không ai dám nghị luận. Một lúc lâu sau, Tô Vũ thân hình xuất hiện tại Thiết Hà Đoàn lính đánh thuê. Đoàn lính đánh thuê ở vào Thiên Ly quốc thủ đô Tây Bắc chết đến gần phía sau hung thu rừng rậm, tuy nhiên không phải tại thủ đô trung tâm, nhưng là vị trí cũng tính toán có thể, chiếm diện tích cũng đủ lớn, là cửa ra vào một chỗ yếu đạo. Đoàn lính đánh thuê chủ yếu nhiệm vụ cũng là giúp người xác nhận nhiệm vụ hoặc là đi rừng rậm săn bán, vốn là cũng coi là so sánh huyên náo địa phương, có điều lúc này, nơi này người đã đi nhà trống, thậm chí bởi vì biết bị Đại Vương Sơn thu mua, rất nhiều người cũng không dám tới, tình nguyện đi vòng. Tô Vũ Giọ xét một vòng về sau, khóe miệng lộ ra một cái hài lòng nụ cười. Sử dụng Đại Vương Sơn Dịch Trạm Biển Hiệu. Nương theo lấy Tô Vũ ra lệnh một tiếng, trong tay hắn biển hiệu chậm dãi biến mất, hóa thành lưu quang dung nhập thiết hạ đoàn lính đánh thuê bên trong. Đinh. Chúc mừng ký chủ sử dụng Đại Vương Sơn Dịch Trạm Biển Hiệu, dịch trạm kiến thiết bên trong cần 3 canh giờ. Mấy lần trước rút thưởng bên trong, nhiều không ít điểm cửa hàng biển hiệu cần phải từ từ tiêu hóa, cái này Đại Vương Sơn Dịch Trạm Biển Hiệu cũng là một. Cũng không biết cái gọi là dịch trạm là dạng gì, Tô Vũ có chút chờ mong. Tô Đại Vương Cổ Ngọng Vân chầm chầm đi tới, đối với Tô Vũ kêu lên, nàng mang trên mặt một vệ sầu lo. Cổ công chúa. Tô Vũ cười cười, cổ công chúa hôm nay làm sao có rảnh đến đây. Đoạn thời gian gần nhất, thần vực chuyện phát sinh quá nhiều, lần trước Đông Hoàng Quốc bị tập kích về sau, nguyên khí còn một mực không thể khôi phục liên tiếp sự việc lại bắt đầu phát sinh, bận tối mảy tối mặt. Cổ Ngọng Vân do dự một chút, lại là nói ra, Tô Đại Vương, Thiên Ly Quốc Quốc chủ chết. Tô Vũ lông mảy nhữ lại, nhìn lấy nàng. Thiên ly quốc hiện tại quốc chủ là tiền nhiệm quốc sư, cũng chính là đoàn mục lấm phụ thân. Cô Ngọng Vân tiếp tục nói. Thế mà thật làm cho quốc sư thành quốc chủ. Hắn những hoàng tử kia đâu? Tô Vũ có chút kinh dị, loại này đế quốc phần lớn hẳn là thế tập chế mới đúng à, liền xem như quốc sư soán vị cũng cần phải sẽ khiến một lượng lớn oanh động mới đúng, thế mà cứ như vậy không hơi thở. Thiên ly quốc cho tới nay đều là quốc sư chuyên quyền, cái này tại thần vực cũng không phải là bí mật. Cô Ngọng Vân chậm lắc đầu Chỉ là thiên ly quốc quốc chủ cũng là thượng vị thần trung giai, thế mà chết đột nhiên như vậy, mà lại một vị hoàng tử cùng một vị công chúa cũng là đồng thời biến mất, thật sự là làm cho người khó hiểu. Liền xem như mưu đồ đã lâu, cũng không trở thành để bọn hắn dễ dàng như thế đắc thủ đi. Tô Vũ Ngạc nhiên nói, vốn là có bộ phận võ giả không phục, đồng thời phát sinh một chút náo động, có điều cũng là bị thiết huyết chấn áp xuống dưới, không chết thiếu cao dài tướng lãnh. Cổ Ngọc Vân nghĩ một lát, nói tiếp, chuyến văn. Trong thời gian này xuất hiện cản Vũ quốc bóng dáng, Tô Vũ không sai gật gật đầu, Đoan Mục lẫm đây là ôm lấy hoàng phủ lãng cái này cái bắp đùi a. Tô đại vương chẳng lẽ thì không lo lắng sao? Cổ Ngộng Vân nhìn lấy Tô Vũ bình tĩnh sắc mặt, không khỏi mở miệng hỏi, Tô Vũ nhưng là cùng Đoan Mục lẫm có thủ. Cổ công chúa, người làm gì sống mệt mỏi như vậy, sự thật chứng minh, tất cả lo lắng cũng chỉ là mong muốn đơn vương, tăng thêm phiền nào a. Tô Vũ khoát khoát tay, không quan trọng cười cười, lo lắng cũng không thể giải quyết vấn đề. Cổ Mộng Vân cũng không có Tô Vũ nhìn như vậy đến mở, hít sâu một hơi, nhắc nhở, Tô Đại Vương có biết, các người Đại Vương Sơn gần nhất hành động rất dễ dàng bị người bắt được cái trôi. Nàng không có nói ma giáo cái này mẫn cảm tử. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Nên đến Trung Quy một tới. Tô Vũ thoải mái vô cùng, tiếp lấy chậm dài hướng về phía trước hai bước, nói, ma giáo lại như thế nào. Thiên địa mời ta, quỷ thần sợ ta. Cái nào không phục, cứ tới. Chương 944 sinh tiền máy móc. Cổ Ngộng Vân nhìn lấy Tô Vũ, trầm mặt thật lâu, không biết nên nói chút cái gì. Ngươi là đang lo lắng Đông Hoang quốc. Tô Vũ liếc thấy mặt Cổ Ngộng Vân lo lắng, mở miệng cười nói. Cổ Ngộng Vân liếc hắn một chút, không nói gì. Hiện tại Đại Vương Sơn nhưng là cùng Đông Hoang quốc cột vào một sợi dây thường phía trên, tất cả mọi người biết Đại Vương Sơn tại Đông Hoang quốc làm ra hết thảy phía sau cũng đều thu hoạch được Đông Hoang quốc chống đỡ, kể từ đó, khó tránh khỏi sẽ cùng Đại Vương Sơn cùng một chỗ được xưng là ma giáo. Đông Hoang quốc lúc này thế nhỏ, thật không thể chịu nổi sóng gió. Yên tâm đi, ta Đại Vương Sơn làm việc luôn luôn đều là dám dám đảm đương, các ngươi Đông Hoang quốc ở một bên nhìn lấy họ hét trợ uy là được." Tô Vũ sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng. Cổ Ngộng Vân đã im lặng, Tô Vũ lời nói được thật sự là quá vẹn toàn, đây rốt cuộc là gì đến tự tin a? Hắn là theo Ngũ Châu đại lục ở bên trên đến, đến thần vực còn không có đầy một năm, tuy nhiên phát triển rất nhanh, nhưng là bằng cái gì đi cùng thần vực những đại thế lực kia đúng? liền xem như bọn họ Đông Hoàng Quốc cũng không dám như thế cao điệu. Đúng, lần trước ma khấu sấm lấn, đến cùng là tại sao? Tô Vũ Hiếu Kỳ hỏi. Lần trước ma khấu động tính không thể bảo là không lớn, điều động cường giả vô số, không có lý do vô duyên vô cớ thì theo Đông Hoàng Quốc cũng chết. Mà lại, Tô Vũ nhớ được bản thân tiến về Thiên Hoàng Trì trên đường đi qua một chỗ, nơi nào lực lượng thủ vệ so với địa phương khác cao hơn ra mấy lần. Mà lại thông qua ma khấu đối thoại cũng có thể đoán được, Bọn họ giống như chính là vì thứ nào đó mà đến, thậm chí còn nghĩ đến dùng người chất trao đổi. Cái này nói rất dài dòng. Cô Ngọng Vân trên mặt lộ ra do dự thần sắc. Vậy liền nói ngắn gọn. Tô Vũ rất tự nhiên tiếp lời nói. cổ Ngọng Vân hô hấp hơi chậm lại, chừng Tô Vũ liếc một chút, tiếp lấy chậm rãi thở phào một hơi, sắc mặt nặng nghề. Bọn họ là chìa khóa. Chìa khóa. cổ Ngọng Vân ngươi gật gật đầu, thần vực cùng ngũ châu đại lục tách rời, đồng thời mỗi người đều có phong ấn. Ngũ châu đại lục linh khí thiếu thốn vũ giả thực lực rất khó đề bạt, mà thần vực còn vạn năm không cách nào xuất hiện thiên đạo cảnh, đó cũng không phải ngẫu nhiên hình thành. Là sợ hãi bị cái gọi là thiên đạo phát hiện sao? Tô vũ đã có suy đoán. Không tệ. cổ Ngọng Vân tiếp tục nói, ngươi theo ngũ châu đại lục mà đến, hẳn phải biết ngũ châu đại lục có rất nhiều không giống bình thường chỗ, những địa phương này, quỷ dị vô cùng, thường nhân khó có thể bước chân. Tô vũ gật đầu, tiên tỉnh chờ đợi nàng dưới những địa phương đoàn Phần lớn đều phong ấn thượng cổ thời kỳ tồn tại, hoặc là tự nguyện ngủ say hoặc là bị ép phong ấn, có điều một khi thần vực cùng ngũ châu đại lục đụng vào nhau, những địa phương này tất nhiên cũng sẽ bị đà thông, đến lúc đó, những tồn tại này hội bị đánh thức. Cổ Ngọc Vân mang trên mặt một chút bất an, một khi như thế, như vậy vạn năm trước náo động liền sẽ kéo dài. Tô Vũ khẽ cho mày, như thế nói chuyện, những 18 tầng địa ngục đó bên trong gia hỏa, còn có cổ thần đế tân cũng có thể đi ra, đúng là khó giải quyết ta. Có điều Ngũ Châu Đại Lục Liễu Thần vực đã thông, đối với mình mà nói cũng không phải là không có chỗ tốt, dù sao Đại Vương Sơn ngay tại Ngũ Châu Đại Lục, đó mới là chính mình căn. Tô Vũ như có điều suy nghĩ nhìn lấy nàng, cái này chìa khóa chẳng lẽ có thể đánh thông thần vực cùng Ngũ Châu Đại Lục. Đúng là như thế. Năm đó thần vực cùng Ngũ Châu Đại Lục thoát ly, chìa khóa hết thảy chia thành 5 phần, phân biệt giao cho Càn Vũ quốc, Đông Hoan quốc, Thiên Ly quốc ba đại đế quốc, cùng Nho đạo còn có lôi âm tự hai đại thánh địa trông coi. Một khi năm cái chìa khóa tập hợp, thần vực cùng ngũ châu đại lục liền sẽ đụng vào nhau. Cái này năm đại thánh địa có thể nói đều là thần vực xếp hạng số 1 số 2 tồn tại, thậm chí cũng là thần vực top 5 thế lực, nếu không có tự nguyện, cái này năm cái chìa khóa căn bản không có khả năng tập hợp. Tô Vũ nhìn lấy Cổ Ngộng Vân có chút khó coi sắc mặt, không khỏi trong lòng một lùi, tham dò tính mở miệng nói, "Như vậy lần trước, các người Đông Hoàng chìa khóa đâu?" "Ta không biết." Cổ Ngộng Vân lắc đầu, cắn cắn môi. Có điều phụ hoàng sắc mặt không phải là tốt, đem quốc khố phong tỏa, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Đậu phộng. Cái này đoán đều có thể đoán được kết quả như thế nào, nếu như không có ném cần như thế rong chống khua chiêng giữ bí mật sao. ma khấu hiển nhiên là mưu đồ đã lâu, xem ra Đông Hoang Quốc chiếc chìa khóa đó là lệnh, có điều còn có 4 cái chìa khóa, vấn đề cũng không lớn. Đinh. Ba canh giờ đã đến, Đại Vương Sơn dịch trạm kiến thiết hoàn thành. Hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Tô Vũ trong đầu vang lên để trong lòng của hắn hơi hơi vui vẻ. Tô Vũ ngừng đầu, một cái hai tầng cao kiến trúc xuất hiện tại hắn trước mặt. Kiến trúc bên ngoài, màu đen lá cờ, đang theo gió tung bay. Lá cờ phía trên, thinh linh ấn sấy lấy mấy cái to lớn chữ lớn màu vàng, Đại Vương Sơn Dịch Trạm. Cổ kính kiến trúc, tuy nhiên chợt nhìn rất là đơn giản, nhưng là nhìn kỹ, lại có thể thấy được mười phần tinh xảo. Dịch trạm ngoại tầng, đều là kiên cố nhất thạch đầu, đỉnh cao nhất, còn là thượng hạng ngói lưu ly. Cổ công chúa Đây là Đại Vương Sơn tiệm mới, không bằng tiến tới nhìn một cái." Tô Vũ nói, nhấc chân đi vào dịch trạm bên trong. Cái này dịch trạm từ bên ngoài tuy nhiên nhìn lấy không lớn, bên trong ngược lại là rộng rãi cực kỳ. Mới vừa vào đại môn, lọt vào trong tầm mắt chính là một cái sơn bãi, từng trương hoặc lớn lên hoặc bản vùng tử bày đặt chỉnh tề, thế nào xem xét, theo quán rượu nhỏ bố trí trên lệch vô cùng, có điều vô luận là cái bàn vẫn là cái ghế, sử dụng tài liệu đều hoàn toàn khác biệt, cấp bậc rõ ràng, cao không ít, trừ những thứ này Bốn phía vách tường cùng mặt đất đều là dùng đặc thù đá tảng xây thành, bóng loáng như gương, bên trong cả gian phòng càng là có một chút màu sắc rực rỡ tối tăm ánh đèn. Chiếu cố. Loại cảm giác này, rất nhớ tô vũ kiếp trước quán ba. Mà trong đại sảnh dựa vào tường chỗ, thì là một cái thật dài chỗ ngoặc hình cái bàn, vừa tốt dọc theo tường làm thành một quyển Thình lình chính là quầy, tại quầy phía sau là một cái giá, dùng để trưng bày loại rượu, mà tại quầy một bên trên vách tường thì là một cái to lớn bố cáo. Cái này bố cáo loe ánh sáng, lại là điện tử bố cáo. Tại bố cáo bên trái, biểu hiện là nhiệm vụ hai chữ, bên phải thì là khen thưởng hai chữ. Tô Vũ liếc mắt liền nhìn ra nó dùng, chính là dùng để xác nhận các phương nhiệm vụ, rồi mới cô chủ nhắm vào mình tuyên bố nhiệm vụ khen thưởng. Đại vương Sơn Dịch chạm giống như là một cái môi giới, trung gian rút ra nhất định khen thưởng tiền hoa hồng. Nhiệm vụ ai cũng có thể tiếp, chỉ phải hoàn thành liền có thể đạt được tới đối ứng khen thưởng. Những phần thưởng này ngay từ đầu là gửi ở Đại Vương Sơn dịch trạm bên trong đóng băng, vì bảo hộ. Trừ cái đó ra, cái này dịch trạm vẫn là vì các loại lính đánh thuê cùng nhà mạo hiểm trung truyền địa phương, có thể dùng để nghỉ ngơi giao lưu hoặc là tổ đội, mà cái này cùng loại với quán ba bố chi dĩ nhiên chính là dùng để bán rượu. Ưa thích mạo hiểm võ giả cùng lính đánh thuê, tự nhiên so với bình thường võ giả còn tốt hơn hiểu. Đi qua đại sảnh, phía sau thì là một cái rất đại không, đất trống ở mép xây dựng lề Nơi này là phi hành ma thú điểm dừng chân, đại vương Sơn sau này tuyệt đối sẽ nuôi dưỡng các loại phi hành ma thú, dịch trạm thì sẽ cung cấp đồ bay vụ, phi hành cùng đều đại dịch trạm ở giữa, giống như là kiếp trước nhà ga, từ đó thu lấy nhất định phí dụ. Cái này đại vương Sơn dịch trạm dùng vượt qua tô vũ tưởng tượng, quả thực cũng là cái sinh tiền máy móc ga. Chương 945, ý nghĩ hao huyền Đầu tiên, tuyên bố nhiệm vụ cùng xác nhận nhiệm vụ bên trong giới phí, cái này giống như là mua bán không vốn chờ đến nơi đây phồn vinh, tuyệt đối có thể dùng nằm lấy tiền để hình dung, rồi sau đó, Đại Vương Sơn Cửu thì không cần quá nhiều giới thiệu, so với mỹ thực còn muốn quý, hậu viện phi hành ma thú có thể dùng đến vận chuyển hàng hóa cùng người, tuyệt đối là thuận tiện mau lẹ. Sự bố trí này Tô Vũ rất hài lòng, theo phát triển, nơi này nói không chừng sẽ trở thành thủ đô phồn hoa nhất địa phương. Nơi này trang trí tuyệt đối là trào lưu bên trong trào lưu, Cổ Ngộng Vân tiến vào sau cũng là bị kinh ngạc, qua một lúc hắn thì nhìn lấy Tô Vũ Không quên nhắc nhở, Tô Đại Vương, ngươi cảm thấy Đại Vương Sơn cửa hàng hiện tại còn sẽ có người tới sao? hiển nhiên, ở vào đối Đông Hoàng Quốc trước mắt tình cảnh cân nhắc, nàng một mực canh cánh trong lòng, hiện tại không đơn giản Đại Vương Sơn không được gứa chuộng, thì liền Đông Hoang Quốc cũng liền mang theo không được gứa chuộng. Sẽ không có người đến. Tô Vũ hơi nét khỏe môi lên lên, ta nhìn không bao lâu nữa, nơi này sẽ kín người hết chỗ. cổ Mộng Vân trên mặt có chút cổ quái, không tốt trực tiếp bác bỏ Tô Vũ, chỉ là đứng ở một bên khắp khuôn mặt là không tin, trang diện một lần lâm vào cứng ngắc. Quả thực là ý nghĩ hao huyền. Một tiếng quát lạnh âm thanh đánh vỡ cái này âm thanh cứng ngắc, tiếp theo liền thấy một vị tướng quân trang điểm trung niên nhân đại sải bước đi tới, tại hắn phía sau còn theo hai vị tùy tùng. Cái này chiếu tướng một tiếng ám kim sắc khôi giáp, miệng trung quanh mọc ra dâu quay nón, đại đao rộng rãi lập tức đứng tại Tô Vũ trước mặt, tiếp lấy quay đầu đối với Cổ Ngộng Vân hành lễ nói: "Tham kiến công chúa. Phong tướng quân, ngươi thế nào đến?" Cổ Ngộng Vân khẽ chau mày, Mở miệng hỏi. Thân tiếp vào tố cáo, Phụ Mệnh đến đây điều tra động loạn một chuyện. Phong tướng quân nhìn về phía Tô Vũ, tiếp tục nói, có số lớn dân chúng tố cáo Đại Vương Sơn cưỡng đoạn, chẳng những chiếm lấy thiết hà đoàn lính đánh thuê, càng là giết đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng thiết mục cùng hai tên thủ hạ. Việc này rước lấy rất nhiều người bất mãn, mà lại đều là tận mắt nhìn thấy. Hắn nhìn lấy Tô Vũ, ánh mắt lộ ra tinh quang, không biết Tô Đại Vương giải thích thế nào. Cưỡng đoạn. Tô Vũ cởi, phong tướng quân Thiết hà đoàn lính đánh thuê nhưng là cho ta mượn Đại Vương Sơn 1 triệu viên thượng phẩm linh thạch, ta chỉ là để vay tiền người hoàn lại thôi, chẳng lẽ cái này có lỗi? Phong tướng quân tiếp tục truy vấn, làm cho đối phương trả tiền liền tốt, làm gì hài lấy như thế thủ đoạn cơ đoan. Phong tướng quân nói đến ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, bọn họ tại ta Đại Vương Sơn cửa ngân hàng nháo sự thời điểm thế nào không gặp phong tướng quân ra mặt. Tô Vũ sắc mặt lạnh nhạt, tiếp tục nói, mà lại ta cùng bọn hắn đều có hợp đồng tại thân Sưa nay không lưu giữ tại bất luận cái gì ước hiếp hành vi, điểm này chẳng lẽ phong tướng quân không hiểu? Được, Tô đại vương cử động lần này xác thực cũng không sai lầm." Cố Ngộng Vân mở miệng nói, "Tuy nói thủ đoạn quá mức cường ngạnh, nhưng hết thể đều là có lý có cứ. Có thể là công chúa, nếu là chúng ta Đông Hoang quốc đối với chuyện này vẫn như cũ bỏ mặc, như vậy dân tâm sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề, tiếng người đáng sợ a." Phong tướng quân một mặt khẩn thiết, "Tiếng người? Khó trách Đông Hoang quốc một mực không bằng Càn Vũ quốc." Điểm ấy bá lực đều không có. Tô vũ khinh thường lắp đầu, ngươi có thể nhìn đến đâu một lần cản vũ quốc bận tâm đến tiếng người. Chỉ nghe người khác là được, còn cần các ngươi làm cái gì. Ngươi không được ưa chuộng, ngươi cửa hàng liền không có suy ý, như thế đơn giản đạo lý cũng đều không hiểu. Tô đại vương chẳng lẽ không có phát hiện các ngươi đại vương sơn cửa hàng gần nhất đều không ai dám vào xem sao. Phong tướng quân trên mặt lẻ lửa giận, ta nhìn ngươi cái này tiệm mới cũng đừng hy vọng có cái gì sinh ý. Đám người này sở dĩ không quen nhìn ta chỉ là bọn họ tự thân tham làm quay phá A. Tô Vũ không quan trọng khoát khoát tay, chỉ cần có đầy đủ hấp dẫn, bọn họ vẫn như cũ sẽ đến, mà lại so với ai khác đều điên cùng hơn. Ha ha, ta vừa mới liền nói, người đang nghĩ ngợi hao huyền. Phong tướng quân cười lạnh liên tục, hán thấy, cổ mộng vân đối đại vương Sơn thật sự là quá tốt, nếu là lúc này Đông Hoàng Quốc có thể cùng đại vương Sơn phủi sạch quan hệ, như vậy tất nhiên sẽ được lòng người, ngược lại. Lúc này ở vào một cái xấu hổ vô cùng tình trạng. Không bằng chúng ta đánh cược như thế nào. Tô Vũ thanh em nhạt nhạt, nếu như chờ chờ nơi này vẫn như cũ không ai tới, như vậy ta thì đứng ra, cùng Đông Hoang Quốc phủi sạch quan hệ. Nếu là nơi này kín người hết chỗ, ngươi thì đứng tại cửa của ta, làm ba tháng giữ cửa duy trì trật tự như thế nào. Tô Đại Vương. Cổ Mộng Vân sắc mặt hơi đổi, muốn thuyết phục, lại bị Tô Vũ đưa tay đẻ xuống. Kín người hết chỗ. Còn muốn ta duy trì trật tự. Ha ha ha. Phong tướng quân đều tức điên, thật là nhịn không được, tràn đầy dâu quay nón miệng há mở, cùng cười ra tiếng, tựa như nghe được một cái vô cùng buồn cười cười chê, không phải ta xem thường nơi này, nếu là ngày hôm nay có thể tới vượt qua 10 người, ta cho ngươi làm giữ cửa lại như thế nào. Phong tướng quân, xin ngươi chú ý phân tắc, Tô đại vương là ngươi có thể vô lệ sao? Cổ Ngộng Vân tại chỗ thì gấp, nàng quét mắt một vòng đại vương sơn dịch trạm, sửa sang phong cách tuy nhiên mới lạ, nhưng là hoàn toàn nhìn không ra làm sao khả năng hấp dẫn đến dòng người. Chớ nói chi là lúc này Đại Vương Sơn xú danh vang xa, người khác đều là tránh không kịp, làm sao có thể có suy ý. Liền xem như Vân Thành Đại Vương Sơn còn ăn, trừ một chút khách quen vào xem bên ngoài, có rất ít người nguyện ý đi qua, xếp hàng ăn cơm chẳng cảnh đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Thậm chí nàng cũng hoài nghi, có phải hay không Tô Vũ muốn mượn cơ hội lần này cùng Đông Hoàng Quốc phủi sạch quan hệ. Nàng ánh mắt so phong tướng quân loại này võ phu muốn lâu dài quá nhiều, Đại Vương Sơn hiện tại chỉ là tạm thời ở vào làn sóng cuối kỳ. Chỉ là thủ đoạn cấp tiến, có chút nóng lòng cầu thành, nhưng cũng không sai lầm, chờ một đoạn thời gian lắng đọng xuống, đại vương sơn cửa hàng tất nhiên tiếp tục huy hoảng. Tô đại vương, vừa mới lời nói chỉ là cho đùa, còn mời không cần để ở trong lòng. Cô Ngộng Vân nhìn lấy Tô Vũ. Tô Vũ lại là cười cười, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, đến lúc đó nhớ kỹ để hắn đến ta nơi này làm 3 tháng giữ cửa là được. Ha ha, như ngươi loại này mẹ nó tự tin thật sự là khiến người ta không chịu được muốn bật cười. Phong tướng quân lại là cười nói, hoàn toàn không đem cái này đánh bạc để ở trong lòng, bất kể như thế nào, chính mình thắng định. Hắn chậm dãi đi ra cửa, nhìn một chút bốn phía, ánh mắt lộ ra đồng tình, thở dài nói, ai, ngươi tiệm này trùng quanh hoang vu, còn thật là khiến người ta lần cảm giác thê thảm a Nói xong, hắn chả một mặt hài lòng tìm một chỗ ngồi xuống, trên mặt thắng lợi mỉm cười, đối với bên người hai tên hộ vệ vây tay, đến, các ngươi cũng ngồi thì để cho chúng ta nhìn xem Tô Đại Vương nói tới kín người hết chốn là cái cái gì bộ dáng, ha ha ha. Cổ Ngọc Vân có chút khó thở, kém chút trực tiếp rút cái này phong tướng quân hai bàn tay, người này quả thực theo đần độn không khác, thắng lại như thế nào. Lúc này là đặc thù thời kỳ, thiên ly quốc gia tâm cũng là không nhỏ, nếu thật cùng Đại Vương Sơn phủi sạch quan hệ, Đông Hoang Quốc mới là nên làm thảm. Nàng bất đắc dĩ nhìn xem Đại Vương Sơn dịch trạm chung quanh, cũng là khẽ thở dài, cái này mẹ nó có thể tới người thì có quỷ. Trường 946, súc sinh, súc sinh A. Cổ Mộng Vân có chút thất bại nhìn lấy Tô Vũ, thật sự là không nghĩ ra hắn trong hồ lô bán cái gì thuốc, lấy đại vương Sơn trước mắt tình cảnh đến xem, muốn khiến người ta tới có thể nói là muôn vàn khó khăn, chớ nói chi là còn muốn cho nơi này kín người hết chỗ. Chủ yếu nhất là, hắn nơi này giống như cũng không có gì bán A. Tô Vũ cũng không rảnh dối để ý tới người khác ý nghĩ, mà chính là phối hợp xuất ra một cái thùng lớn, này thùng cùng đồng dạng thùng khác biệt. Toàn thân vì màu trắng tinh, phía trên cảm thấy khắc lấy kỳ lạ đồ ăn có ánh sáng nhạt lưu chuyển, tản ra kinh người hạt khí, để chung quanh nhiệt độ trực tiếp phía dưới hạ xuống điểm đóng băng, trong không khí cảm thấy có băng xương hình thành. Băng thuộc tính linh khí. cổ Mộng Vân cùng Gió Tướng Quân đều là đồng tử hơi hơi phóng đại, khó có thể tin hoàng sợ nói. Bọn họ nhìn lấy cái kia thùng gỗ, khỏe miệng hơi hơi run dậy, chỉ cảm thấy não tử vành một tiếng nổ bể ra đến, rồi ra ngón tay run dậy chỉ tô vũ. Đến cùng là ai Như thế phung phí của trời, thế mà tạo ra một cái. Thùng gỗ linh khí. Phong tướng quân tựa như ảo ngộng, sương sờ nhìn lấy thùng nước kia, vô pháp tiếp nhận thực tế trước mắt. Linh khí luyện chế điều kiện cực hà khắc, trừ tài liệu hy hữu bên ngoài, còn cần linh khí đại sư cùng trận pháp đại sư một cùng ra tay, một bên luyện chế một bên tại trên có khắc trận pháp. Đối với võ giả tới nói, một kiện linh khí có thể cực lớn tăng cường chiến đấu lực. Liền xem như phong tướng quân, hắn binh khí cũng không thể coi là cái gì tốt Linh khí mà thùng nước kia Thủ pháp này cùng tài liệu, tuyệt đối là thượng giai linh khí A. Đây là gì sao cảm giác, cái này theo có người nhìn thấy một cái hoàng kim làm như cức, trái tim đều tại run rẩy Quá, quá đạ mẫu phá của. Phong tướng quân nỉ non, nếu như mình binh khí là loại này cấp bậc linh khí, nam mơ đều sẽ cười tỉnh đi, hắn chưa bao giờ từng nghĩ, chính mình thế mà có thể nhìn thấy cao cấp như vậy linh khí, hơn nữa còn là một cái thùng gỗ, cái này đà kích không thể bảo là không lớn. Loại này thùng gỗ linh khí tự nhiên là hệ thống kết tác, rút thưởng bên trong thu hoạch được ly kỳ cổ quái đồ vật nhiều, cái này còn tính là bình thường. Tô Vũ không để ý tới bọn họ chấn kinh, phối hợp hướng trong thùng đổ vào một bình linh tuyển, linh tuyển vừa mới đổ vào trong thùng, trong nháy mắt thì đều kết thành băng khối, cái này băng khối hình dáng rất hợp quy tắc, vừa tốt đem chọn cái thùng gỗ dưới đáy hết thảy bao trùm, kết bông bước một tầng. Tô Vũ hai tay không ngừng, trong tay liên tục xuất ra các loại linh quả, những trái này đẳng cấp không giống nhau. Cao cấp có thể đạt tới cấp 6 linh quả, hạ cấp chỉ là nhất cấp linh quả, đều là bị tô vũ dùng linh lực bao khỏa, trực tiếp nổ thành nước chảy vào đá lạnh bên trong. Những thứ này nước trái cây dịch nhan sắc khác nhau, làm chảy vào trong thùng sau lại cũng không kết băng mà chính là rất hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái xinh đẹp nhan sắc, tản ra mê người lộng lẫy Nương theo lấy càng ngày càng nhiều chất lỏng chảy vào, dần dần, bên trong cả gian phòng cũng bắt đầu tràn ngập mùi trái cây, có thể là bởi vì xuất từ đá lạnh duyên cớ. Loại này mùi trái cây để thân thể người hơi hơi phát lạnh, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, nói không nên lời thoải mái dễ chịu. Tô Đại Vương chẳng lẽ là chuẩn bị bán mỹ thực? Thông qua mỹ thực đến hấp dẫn người. Cổ Ngộng Vân âm thầm suy đoán nói, Đại Vương Sơn quán ăn nhưng là nổi danh, chỉ là dạng này thật có hiệu ạ? Phải biết, Đại Vương Sơn quán ăn sinh ý cũng là không tốt như lúc trước. Hừ, vô vị dãy rủa. Phong tướng quân lạnh hừ một tiếng, ánh mắt nhìn cái kia đá lạnh, vẫn như cũ đắm chìm trong đả kích bên trong. Như thế linh khí là tên nào tạo ra đến, quả thực là suốt sinh a làm cho người giận sôi Có điều ngay sau đó, hắn thì đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chỉnh thân thể đều là siêu một tiếng thẳng tắp đứng lên, cái mũi điên cuồng co rúm, ánh mắt không chuyển nhìn chầm chầm tô vũ. Không, nói cho đúng là nhìn chầm chầm tô vũ tay bên trong một cái trong suốt cái bình. Cái bình này vương vước, bên trên nhất mở một cái miệng nhỏ, chính là từ cái này tiểu cuối cùng tản mát ra một loại để hắn muốn ngừng mà không được ngụy vị. Tại cái bình chung quanh in đỏ thấm đồ án, trên đồ án còn có ngôi sao 5 cánh, ở giữa là năm cái bắt mắt chữ lớn ánh đỏ rượu sái. Cái này, đây là, kiểu. Hắn âm thanh đều mang vẻ run rời, ánh mắt sáng ngời nhìn chầm chầm rượu sái, chỉ cảm thấy miệng đáng lơi khô, lẹ lươi liếm liếm mở môi. Không chỉ là hắn, bên cạnh hắn hai vị tùy tùng cũng đều là trông mà thèm nhìn lấy. Bọn họ là tướng sĩ, đối với tiểu tự nhiên yêu thích, nhưng là người mùi vị liền biết, cái này rượu sái tuyệt đối là hảo h Mà lại đầy đủ liệt, hăng hái. Nếu như có thể uống một ngụm, chẳng phải là sướng chết. Chỉ là, tô vũ tiếp xuống động tác lại là để bọn họ đều là giật mình trong lòng, ngước cổ, da mặt đều kịch liệt rút động, thịt đau a Đã thấy, tô vũ căn bản không có dừng lại, trực tiếp đem cái kia cái bình khẽ cong, rượu sái theo cái kia miệng bình bắt đầu đổ xuống mà ra. Xì xì xì, khẽ cong nhẹ nhàng loại rượu tại bọn họ nhìn soi mói chẩm dai chạy xuôi mà xuống, tựa như tới nước tại phong tướng quân bọn họ trong lòng Để bọn hắn khẽ nhết miệng, cổ họng không trô ở nhấp nô. Tô. Tô đại vương, không nên vọng động A. Phong tướng quân nhịn không được mở miệng nói ra, thanh âm bên trong mang theo vô tận tiết hận, tựa như cũng không phải tiểu, mà chính là bọn họ tâm đầu nụ. Nhưng, hắn lời nói hiển nhiên là vô dụng, không dùng một lát, một bình rượu sái hết thẻ đổ vào đá lạnh bên trong, cùng những cái kia chất lỏng hỗn hợp thành đặc biệt mùi vị. Phung phí của trời A, đại vương Sơn cũng là như thế trà đạp đố tốt sao. Phong tướng quân thanh âm bên trong mang theo một tia lửa giận, trước là linh khí đá lạnh, tiếp lấy lại là ở trước mặt hắn sinh sinh hủy đi một bình phía trên rượu thật ngon, đây là tại cô ý chọc giận hắn A. Nhưng, hắn vừa dứt lời, cả người lại là chấn động, nhìn lấy tô vũ trong tay xuất ra một cái khác cái bình, cả khuôn mặt ra mặt đều nắm chặt cùng một chỗ. Qua. Quá phận, người quá phận A. Hắn âm thanh bên trong đều mang theo tiếng khóc nước nở, ánh mắt mang theo cảnh cáo ý vị nhìn chầm chầm tô vũ. 3. Tô Vũ bình tĩnh nổ nắp bình, lần này là một bình rượu nho, mùi vị cùng rượu sái có chút khác biệt, tửu cây độc ít, ngược lại nhiều một tiêu ý nghĩ ngọt ngào, có điều không thể nghi ngờ, đã là một bình hào tửu. Xì xì xì, thanh âm quen thuộc lại lần nữa văng lên, đỏ bừng rượu nho một chút xíu rốt vào đá lạnh, càng lan đẹn ở phong tướng quân trong lòng. Lúc này, trong mắt của hắn những thứ này màu đỏ ở đâu là tửu A, rõ ràng cũng là trong lòng hắn mau A. Một bình ngược lại xong, phong tướng quân đã ngu ngơ tại nguyên ng Cả người ở vào thất hồn lạc phách trạng thái, bên cạnh hắn hai vị kia hộ vệ cũng không tốt đến làm sao, thậm chí bắt đầu len lén lau nước mắt, nhìn lấy tô vũ, tràn đầy hoán nghiệm. Rượu này, quả thực là đáng tiếc ca. Thế mà gặp được tô vũ loại này không có có phẩm vị chủ nhân, nếu là chúng ta, khẳng định coi nó là tổ tông một dạng cung bài a Nhưng, cái này còn vẹn vẹn bắt đầu, tại bọn họ đã tuyệt vọng ánh mắt, bình thứ ba, thứ tư bình, thứ năm bình. Rượu trắng, rượu vang đỏ. Dẹo trái cây cái gì cần có đều có, mà lại không có điều gì lặp lại, không có chỗ nào mà không phải là tiểu bên trong cực phẩm. Xuất sinh, xuất sinh A. Phong tướng quân rốt cục không chịu nổi, co quắp trên mặt đất, nước mắt theo gương mặt chảy xôi mà xuống, hắn cả một đời đều không thử qua một ngụm loại này mỹ tiểu, thế mà thì như thế trơ mắt nhìn lấy bị người tra đạp, loại thống khổ này quả thực toàn tâm. Chương 947, cái này còn chống lại cái giám A. Được. Tô vũ vô vô tay một mặt nhẹ nhõm, tiếp lấy xuất ra một cái toàn thân bích ngọc ngọc đắp đem đá lạnh cho đắp lên. Cái này mẹ nó, lại là một cái linh khí ngọc cái nắp. Phong tướng quân đã bị đả kích đến chết lặng. Kỳ quái là, theo cái này cái nắp đắp lên, nguyên bản đầy phòng mùi vị trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, nếu là cẩn thận nghe sẽ phát hiện, từ đá lạnh bên trong phát ra ba ba thanh âm, thậm chí cảm thấy có thể cảm nhận được bên trong sóng linh khí. Tốt, tốt. Phong tướng quân nhìn lấy Tô Vũ, đồng tử không ngừng đại. Tô Đại Vương, ngươi, ngươi, hắn chỉ Tô Vũ, giống như có vô cùng lớn oán nghiệm, hốc mắt đỏ bừng, lóe ra lệ quang, quỷ khuất vô cùng. Tô Vũ rõ ràng là tại kích thích hắn à, biết mình đánh cược thắng không, thì ngay trước mặt hắn trà đạp mỹ tiểu, quá phận quá đả mấu quá phận Tô Đại Vương, ta rốt cuộc biết ngươi tại sao sẽ bị người trong thiên hạ xưng là ma giáo, ngươi cách làm này thật sự là quá. Quá làm người tức giận, ngươi có cân nhắc qua người khác cảm thụ sao? Phong tướng quân Thanh Âm bên trong lại cảm thấy xuất hiện giọng ngẹn ngào, nhìn lấy cái kia đá lạnh, trái tim đều là co quắp một trận, đau lòng à. Cổ Ngộng Vân cũng là nhìn lấy Tô Vũ, nàng mặc dù không có như vậy hảo kỷ, nhưng là cũng khó tránh khỏi cảm giác được đáng tiếc, dù sao thứ mùi đó thật sự là quá thơm. Nhưng Tô Vũ lại là nhẹ nhõm tùy ý đứng ở một bên, cười nhìn lấy đã hoàn toàn chuyển biến phong cách phong tướng quân, yên tâm đi, cái này đánh cược bản đại vương cũng thắng định. Tiếp theo, hắn hai mắt hơi hơi nheo lại, Toàn thân linh lực ngưng tụ tại bàn tay lòng bàn tay, đụng vào tại cái kia ngọc đắp phía trên. Những linh lực này câu thông lấy bản nguyên thế giới chi lực, lúc này, Tô Vũ bản nguyên thế giới bên trong, hồn thành diễm, âm phong thảo hoàng, định điệu thần thụ cùng long mạch đều lóe ra mỗi người ánh sáng nhạt, một chút lực lượng theo bản nguyên thế giới ngưng tụ tại Tô Vũ lòng bàn tay. Ngọc này đắp kín giống như có thể dung nạp vật vật, chẳng những đem mùi vị cho che giấu, những linh lực này cùng bản nguyên thế giới chi lực cũng hết thảy một kia không rơi hết thảy bị nó hấp thu. Mà lại mắt trần có thể thấy, đi qua nó loại bỏ, vô số kỳ lạ lực lượng bắt đầu chữ ngọc đắp bên trong tràn vào băng trong thủng, không ngừng để ép. Xì xì xì. Tiếng vang không ngừng theo đá lạnh bên trong chuyên gia, làm cho cả đá lạnh cũng bắt đầu rất nhỏ rung động, bên trong thỉnh thoảng tuân ra sóng linh khí để phong tướng quân đều cảm giác được kinh hãi. Nửa canh giờ sau, từ cái này ngọc đắp lên thế mà phát ra ánh sáng nhạc, ánh sáng này càng ngày càng sáng, đâm vào người mở mắt không ra. Quang mang tiêu tán. Đá lạnh khôi phục bình thường Một mộtỗ nồng đậm đến cực hạn mùi rượu theo vỏ rượu bên trong tàn mạ ra mùi rượu tràn ngập vạn lý phiêu Hương cái này mùi thơm này phong tướng quân gương mặt trong nháy mắt thì phun lên một mặt đa hồng thân thể đều có chút đứng không vững tựa như say ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chầm chằ cái kia đá lạnh miệng vẫn là đã không phải là chính mình Dương thật to nước bọ đào hào chạy xuống trôi hương rượu này bên trong ẩn chứa các loại Mỹ tiểu đặc điểm có thể xưng xong đẹp đến mức ta cùng khiến người ta như si như say. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ nước đều tựa hồ đều bao phủ tại mùi rượu bên trong. Hào hào hào. Biển người bên trong, mùi rượu phun trào mạ qua. Trên đường cái, phòng lốc bên trong, tất cả mọi người trong nháy mắt bị hương rượu này hấp dẫn, không chỉ có như thế, theo hút lấy mùi thơm, bọn họ đều cảm giác được tự thân võ đạo tu vi tựa hồ cũng muốn bung lỏng giống như, loại cảm giác này để không ít người đều là kinh hãi hít vào khí lạnh. Hào tiểu, rượu này chỉ ứng thiên thượng có A. Vô số trong lòng người đồng thời cảm thắn nói, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm hương rượu này nơi phát ra. Mùi thơm này bên trong đều mang như cái này lượng lớn linh khí, rượu kia bên trong lại lại là cái gì dạng. Tại Đại Vương Sơn dịch chạm phía sau, trong ma thu rừng rậm, một chút khô cạn trên mặt đất, bách lục hiện lên, cỏ tươi sinh trưởng, đông hoa nở rộ, trong tích tác, chúng nữ hưng hào. Bởi vì mùi rượu thổi qua, trăm hoa đuôn nở, sắc màu rực rỡ, từng đóa từng đóa hoa hồng đều rất giống uống say, theo gió đung đưa trái phải. Giống như chân chính thần tiên rượu ngon giống như. Có thể, rượu này là từ rất nhiều tiểu dung hợp mà thành, thì kêu nó vạn phẩm thơm a. Tô Vũ vừa cười vừa nói, tiếp lấy hắn nhìn lấy còn đắm chìm trong mùi thơm bên trong phong tướng quân, chậm rãi đi ra bên ngoài cửa, tiếp xuống trò vui nên bắt đầu. Tại thủ đô một chút trên tử lâu, vô số người chính tại ngồi cùng một chỗ, hét to bàn luận, thỉnh thoảng trên mặt còn mang theo lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Đại Vương Sơn quả thực là khinh người quá đáng, thế gian này chẳng lẽ liền không có vương pháp sao? Đây rõ ràng cũng là không đem người khác để vào mắt ta. Không sai. Cái này cũng thì ta không có thực lực, không phải vậy phải đi chế tài hắn một đợt, cho đại gia hỏa hà giận Tự nguyện vay tiền là bọn họ, huy động nhân lực, bốn phía đòi nợ cũng là bọn hắn, đây là muốn đem chúng ta thần vực đảo luận A. Đại gia hỏa nghe ta nói, đại vương Sơn như thế người người hoán trách, chúng ta thì cộng đồng chống lại hắn mặt tiền cửa hàng. Không sai, nhưng phàm là đại vương Sơn cửa hàng chúng ta thì bài xích, vô luận là con ăn. Võ quán vẫn là thư viện, chúng ta đều không đi, nhìn nhìn hắn có thể mở ra cái gì cấp độ. Mọi người ngươi một lời ta một câu, từng chuyện mà nói nghĩa chính từ nghiêm, còn kém tuyên thệ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một vòng mùi rượu phiêu tán mà đến, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người động tác đều dừng lại, mặt lộ vẻ say mê, trong đôi mắt lóe ra tình quang. Cái này, cái này cái gì mùi vị, thế nào như thế hương? Ngoà tạo, quá thơm. Đây là tiểu, tuyệt đối là tiểu A Trên thế giới tại sao lại có như thế hương kiểu? A. Không được, ta muốn say, có thể nếm một ngụm loại rượu này, ta chết đều giá trị A. Mọi người bỗng nhiên đứng dậy, từng cái như là trên lò lửa con kiến, không ngừng hành tàu nhìn quanh, chỉ người lấy cũng không phải chuyện nên làm A, có thể xương dày vỏ. Phụ san, phụ san. Thủ đô một chút khu buôn bán, bắt đầu có tiểu nhi chạy đôn chạy đáo bầm báo, mặt mũi tràn đầy ứng hồng, đại vương Sơn vì chúc mừng đại vương Sơn dịch trạm khai trường cho mọi người miễn phí cung cấp một chén vạn phần hương, hương rượu này cũng là theo Đại Vương Sơn Dịch trạm chuyển đến. Tới trước được trước. Cái gì? Loại rượu này thế mà miễn phí cung cấp. Tới trước được trước. Trong nháy mắt, toàn bộ thủ đô người đều nổ, từng cái làm sao còn chú ý được đến hắn, giống như thủy triều điên cuồng hướng về Đại Vương Sơn Dịch trạm chạy tới. Mọi người dừng lại, ai có thể nói cho ta biết Đại Vương Sơn Dịch trạm ở đâu à, ta cảm tạ cả nhà của hắn. Thật là khớ bức, ngươi theo đám người chạy thì đúng a? Chư vị, các ngươi tỉnh Tào A, chẳng lẽ đều quên Đại Vương Sơn hung ác sao? Chống lại, chúng ta phải kiên quyết chống lại A. Chống lại cái rắm Không nghe thấy loại này Mỹ tiểu là miễn phí sao? Ngu đẩn. Đúng đấy, có loại này chỗ tốt, tại sao không đi? Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Đại Vương Sơn cái này không gọi đoạn, chỉ có thể nói là muốn về thuộc về mình đồ vật. Có cái gì sai, là các ngươi nghĩ đến không trả mới vô sỉ, ta tại sao muốn chống lại? Đại Vương Sơn người tốt A thế mà để cho chúng ta may mắn kiến thức đến loại này mỹ tiểu, còn cho chúng ta miễn phí nhấm nháp, loại này tốt tông phái đi nơi nào tìm. Không tệ, thế lực khác khi nào như thế cho chúng ta cân nhắc qua, miễn phí nhấm nháp chẳng khác nào tại cho chúng ta đưa linh thạch ra. Linh thạch tính là cái gì chứ, rượu này ngàn vàng khó mua. chương 948, mỹ Tửu ra lò, thiên kiếp lại hiện ra. Dầm dầm rầm mặt đất chấn động, theo vô số dòng người tuôn ra mà đến, như là vạn mã lao nhanh. Toàn bộ thủ đô đường đi đều đi theo đang rung động, mặt đường bên trên, trên bầu trời, khắp nơi đều là dòng người, mặt mũi tràn đầy cùng nhiệt, hướng về một phương hướng tuân ra mà đến. Cức bộ thân thể dần dần tiệm cận, so thú chiều còn kinh khủng hơn, tại dịch trạm bên trong phong tướng quân thân thể đều ở trên phía dưới lắc lư, cái này mới chậm rãi lấy lại tinh thần, sao? Chuyện thế nào? Thướng quân, ngươi xem một chút bên ngoài. Hai tên hộ vệ đã kinh ngạc đến ngây người, khắp khuôn mặt là chấn kinh nói ra. Thông qua ngoài cửa Có thể nhìn thấy tại dịch trạm bên ngoài đã tập trung đầy người chạy, càng có vô số người như là như châu chấu đang phi tốc chạy đến, trang diện này sao một cái hùng vĩ đến, kém chút trực tiếp để phong tướng quân kinh hãi đặt mông ngồi dưới đất. Hắn nuốt ngụm nước bọn, đánh cược kết quả không cần nói cũng biết, chính mình thua dối tinh rối mù. Phong tướng quân còn mời đi ra bên ngoài duy trì trị an đi. Tô Vũ vừa cười vừa nói, lúc này đại vương sơn đệ tử có không ít cũng đã đổi tới, chính đứng ở ngoài cửa. Tiếp theo, Tô Vũ đôi mắt nhìn tụ Tại tất cả mọi người chìm đắm trong mùi rượu bên trong thời điểm. Bước ra một bước, hai tay nâng lên, tại cái kia đá lạnh ngọc đắp lên bỗng nhiên nhấn một cái. Đá lạnh bên trong, tiểu dịch tại chuyển động toàn qua, xoay một vòng, mỹ lệ một cách yêu dị. Ngọc này đắp kín giống như chốt mở, dần dần, mùi rượu hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người là thất vọng mất mát, ánh mắt có chút ngốc trệ. Dịch trạm bên ngoài huyên náo âm thanh cũng dần dần yếu bớt, từng cái trông mong nhìn lấy đại vương sơn dịch bên trong Bọn họ đều là chờ mong thêm chấn kinh, đến cùng là cái gì tiểu cư nhiên như thế thơm. Dịch trạm đại môn chậm rãi mở rộng, đem chọn cái quầy đều lộ ra, tô vũ trên mặt mang cười, nhìn lấy mọi người, vô vô bên cạnh đá lạnh, rượu này tên là vạn phẳng hương, hôm nay vì chúc mừng đại vương sơn dịch trạm khai trường, cho nên phàm là tới đây người đều có cơ hội miễn phí thưởng thức được một chén. Xoạc! Thật miễn phí, hơn nữa còn là bực này hào kiểu. Lời vừa nói ra, toàn trường lại lần nữa xuống sao từng cái ngẩng cao lên đầu vào trong nhìn quanh, mang trên mặt vô tận trở mong. Đại vương Sơn dịch trạm, sau này cũng là các lộ lính đánh thuê trạm trung chuyển, bên trong có thể dùng đến tuyên bố nhiệm vụ cùng xác nhận nhiệm vụ, mọi người có việc có thể tới nơi này tìm kiếm giúp đỡ, không có việc gì đâu. Cũng có thể tới nơi này đi loanh quanh, xác nhận nhiệm vụ kiếm chút thu nhập thêm. Lúc này chính là mọi người hào hứng tăng vọt thời điểm, Tô Vũ tự nhiên muốn dùng để làm quảng cáo, mà ở trong đó, sẽ có các loại Mỹ tiểu cung cấp có thể nói là một cái nghỉ ngơi tốt địa phương, mà lại, sau này còn sẽ có lấy các loại phi hành ma thú cung cấp, nhanh, chậm, nhỏ, phần lớn có, có thể cung cấp mọi người bay đến thần vực các nơi. Đương nhiên, chúng ta loại phục vụ này đương nhiên sẽ không làm miễn phí. Tô Vũ lời nói xoay chuyển, để trên mặt mọi người nhiệt tình thoáng lui bước, lại nghe hắn nói tiếp, bất quá, có hai loại phương pháp có thể cho các ngươi tiết kiệm tiền. Tất cả mọi người là sắc mặt xếp chặt, lộ ra rửa thai lắng nghe bộ dáng. Đại Vương Sơn ngân hàng nhằm vào khách hàng đẳng cấp chia làm lão lại, bình thường, tốt đẹp, ưu tú. Đại Vương Sơn dịch trạm thì sẽ đem lính đánh thuê phân là sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp, lão lại sẽ mất đi tại Đại Vương Sơn bất luận cái gì cửa hàng tiêu phí quyền lợi. Đồng thời nhận truy nã mà đổi thành bên ngoài ba cái bình xét cấp bậc. Tại Đại Vương Sơn trong cửa hàng tương ứng tiêu phí chiết khấu vì 90% giảm giá, giảm còn 80% cùng chiết khấu 70%. Nói cách khác, người danh dự càng tốt hoặc là lính đánh thuê đẳng cấp càng cao ngươi liền có thể tiết kiệm càng nhiều linh thạch. Tô Vũ Thanh em bên trong mang theo mê hoặc, mà muốn trở thành sơ cấp đoàn lính đánh thuê cũng rất đơn giản, chỉ cần các ngươi thông qua khảo nghiệm thực lực, đặt tới hạ vị thần, hoặc là tại dịch trạm hoàn thành 5 kiện cơ sở nhiệm vụ, như vậy ngươi thì có thể thu được sơ cấp lính đánh thuê xưng hào, dễ dàng đánh 90% giảm giá. Khi nói chuyện, trong tay hắn đã xuất ra một cái cùng loại với ngực trương đồ vật, hai cái to bằng móng tay, trên có khắc sông núi đồ án, trên cùng là đại vương sơn ba chữ. Còn có một cái sơ cấp ghi chú, đây chính là Đại Vương Sơn sơ cấp lính đánh thuê huy chương. Như vậy vạn phẩm hương loại rượu này bao nhiêu tiền vậy? Có người không khỏi hiếu kỳ mở miệng nói. Rượu này tan bách ra mùi rượu là một thể, càng là đi qua đặc thù hữu chế, 1000 mai thượng phẩm linh thạch một tiểu đàn. Tô Vũ nhàn nhạt mở miệng. Tê. Ngược lại rút khí lạnh thanh âm liên tiếp, từng cái biểu lộ đều là khoa trương vô cùng. 1000 mai thượng phẩm linh thạch một tiểu đàn. Cái này thật sự là có chút khoa trương đi. Phong tướng quân mặt mày co rúm, nhất thời bỏ đi chính mình mua sắm suy nghĩ, không khỏi mở miệng phàn nàn nói. Đúng vậy a Người khác cũng là không không chế được gật gật đầu. Chế đát. Tô Vũ giật nhẹ khỏe miệng. Sau một khắc, đá lạnh phía trên ngọc đắp chậm rãi tan dã Chỉ là nháy mắt. Bảy màu hoa theo cái kia đá lạnh bên trong bắn ra mà ra, mọi người ánh mắt đều là bị hấp dẫn. Cái kia như cầu vồng màu sắc, khiến người ta rung động và phần. Biết phát sáng kiểu, người gặp qua sao? Nhưng là càng khiến người ta chấn kinh. Vẫn là cái kia nồng đậm đến khiến người ta phản phất dòng chơi tại tiểu dịch trong hải dương mùi rượu. Không chút nào Khoa Trương nói, mùi thơm này làm cho trên trời phi điểu rơi xuống, trong nước cá bơi đều chìm xuống, trực tiếp say. Mùi rượu lại lần nữa bay ra, ngoài cửa mọi người trong nháy mắt lâm vào say mê, tựa như tại vây quanh mùi rượu cùng hoan. Ẩm ẩm. Cơ hồ tại xúc lên ngọc đắp đồng thời, bầu trời đột nhiên trở nên tối tăm, tầng mây biến thành đen thay đổi giải. Rất nhanh liền hình thành mây đen áp thành chẳng cảnh Bầu trời phía trên Thỉnh thoảng liền sẽ có lấy vài tiếng chầm đục Truyền ra, thanh âm này Mang theo một cỗ sợ năng lượng Rất nhiều người cũng đều là không không chế được ngầm đầu Nhìn hướng bầu trời phía trên biến hóa Thầng mây đang lan lột Phản phất có huyền ảo ở chính giữa phung trào Vâng Là lôi kiếp Có người khó có thể tin hoảng sợ nói Ta đi, đừng nói cho ta một cái tiểu thế mà dẫn phát thiên kiếp Cái này Thật giả Ai có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc là cái gì tiểu? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, Côn Phong bao phủ phía dưới, thân hình không được lùi lại, nguyên bản trong trèo bầu trời trong nháy mắt trở nên một mảnh đen kịt. Côn Phong gào thét, vẫn là Thương Thiên gào thét, vô tận uy áp từ tầng mây bên trong chiếu nghiêng xuống, ép tới người không thở nổi. Lại là Thiên Kiếp. Tô Vũ mắt sáng lên, nhìn về phía đã biến hóa bộ dáng bầu trời, ánh mắt lộ ra tinh quang. Nhớ kỹ lần trước gặp được Thiên Kiếp vẫn là tại Ngũ Châu Đại Lục thời điểm. Khi đó người áo đen đột phá Ngũ Châu Đại Lục cực hạn, tấn thăng thành bán thần dẫn dắt, cuối cùng từ Đại Vương Sơn có nỗi trống đỡ. Lần này chẳng lẽ là bởi vì chính mình cất rượu thủ pháp? Bản nguyên thế giới những vật kia dung nhập trong rượu từ đó xúc phạm một loại nào đó cấm kỵ. Lần này lôi kiếp vô luận là phạm vi vẫn là thanh thế đều xa lớn xa hơn lần trước, bên trong lộ ra huy áp có thể sưng cùng bố. Tô Vũ cảm thấy cảm giác được một cô ý chí dung nhập bên trong, hẳn là cái gọi là thiên đạo ý chí. Ầm ầm. Bầu trời yên lặng một lát, lại lần nữa buộc phát ra một trận đoanh minh, bên trong là có hào quang màu bạc hiện lên, đem thiên địa chiếu lên trong suốt, chỉ là trong nháy mắt lại lâm vào hát cám. Mây đen càng ngày càng đậm, tựa như tại tích góp lực lượng, không biết có phải là ảo giác hay không, cái này mây đen tựa như tại một chút xíu từ không trung hướng trên mặt đất đè xuống. chương 949, thiên kiếp mà thôi, mọi người đừng hốt hoảng. Tô Vũ sắc mặt bình tĩnh nhìn lên bầu trời, lần này lôi kiếp mặt dù so với lần trước còn cường đại hơn nhưng là nội tâm của hắn không có không dao động thậm chí còn muốn cười thiết tháp thân là cổ chi nhất tộc cần thiết năng lượng có thể xương lượng lớn thực lực tiến triển chậm chạm cái này xét cướp với hắn mà nói liền như là đại bổ chi vật có thể trong thời gian ngắn để thiết tháp cấp tốc trưởng thành có thể xương đại lệ a mà thiết tháp cũng đã đứng ra ngửa đầu nhìn bầu trời một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng bên trên bầu trời mây đen càng tụ càng dày đặc không ngừng mà góp nhặt lấy càng là như thế nói rõ lôi điện huy lực càng lớn Lấy cách, lôi điện như là lôi xả tại đen nhánh tầng mấy bên trong điên cùng đồn áo, để người tê cả ra đầu. Tại đại vương Sơn Dịch trạm phụ cận dòng người như cùng đi lúc, bắt đầu cấp tốc lùi lại, từng cái mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn hướng lên bầu trời. Thiên uy khó cản, lúc này vô luận là ai, đều sẽ cảm giác được chính mình nhỏ bé. Tô đại vương, cổ mộng vân lo lắng nhìn lấy tô vũ, theo trời uy đến xem, cái này lượt thiên kiếp uy lực tuyệt đối không nhỏ, cái này đại vương Sơn Dịch chạm làm tâm điểm rất có thể muốn băng A Nàng do dự một chút, cắn răng nói, cần ta phái người đến chợ rút sao. Như thế thiên lôi, liền xem như Đông Hoang Quốc muốn tới cũng muốn hao phí không ít khí lực, thậm chí sẽ nhường một chút cường giả bị thương, cổ mộng vân có thể như thế nói cũng coi là tấm lòng thành. Tô vụ khoát khoát tay, sắc mặt lạnh nhạt, chớ hoảng sợ, bình tĩnh xử lý. Cái này còn bình tĩnh quặng lông A Tất cả mọi người là ở trong lòng đầu đen rau muống, cái này tô đại vương cũng khó trách hội nhận người hận có lúc quá đả mấu bức ầm ẩm. Tầng mây bên trong, lại là một đạo sấm xét từ khoảng không bên trong rơi xuống, lập lòe ở trong thiên địa, chiếu sáng trời âm ú khoảng không, phản chiếu mỗi người đều là sắc mặt tái nhận. Lúc này, toàn bộ trên bầu trời cảnh tượng đều phát sinh biến hóa, phía trên phảng phất có thiên khuyết xuất hiện giống như, trong cung trời, ngàn vạn lôi đỉnh như rắn ở chính giữa tán loạn, những thứ này lôi điện tựa như đem mây đen đều che lại, bầu trời như là từ lôi điện chỗ tạo thành. Chứ chúng thấy cảnh này, đều là không khống chế được rung động lên. Kinh hãi vô cùng nhìn lên bầu trời phía trên dị tượng. Rượu này cũng quá trâu đi, đến cùng là thế nào hụt ra đến, thế mà liền thiên địa đều không cho. Rất có thể là ông trời đều uống không đến loại rượu này, cho nên tức giận. Có người thuận mồm suy đoan nói, lại là dẫn tới vô số người đồng ý. Thiên địa bất nhân, dung không được cực cảnh đồ vật tồn tại, bất kỳ vật gì quá mức hoàn mỹ đều sẽ bị ngày nữa ghen ghét. Lại có người nói nói, mang theo đối thiên đạo bất mãn. Cực cảnh chi vật à, đại vương Sơn cũng quá ngư bức. Lại một lần nữa đổi mới mọi người thế giới quan, vốn là coi là Đại Vương Sơn đã đủ như bức, nghĩ không ra thế mà còn có thể ủ ra dẫn động thiên kiếp kiểu, cái này như bức quá phận A. Không gì hơn cái này mỹ kiểu, ngắm lại đều bị người hưng phấn A, tất cả mọi người muốn phải thật tốt nhấm nháp một phen. Giờ khắc này, Tô Vũ cái kia thùng rượu không thể nghi ngờ thành tiêu điểm, liền xem như thiên uy cũng chăm chú khóa chặt tại cả hai phía trên. Tô Vũ niết đầu lên, nhìn lấy đầy trời lôi điện, đồng tử đều bị chiếu thành ngân sắc từng có đôi kháng lôi điện trải qua, hắn xe nhẹ đường quen, cho nên cũng không hoảng, thì lại đến chiếu cô cái gọi là thiên đạo kiếp phạt tốt. Thiết tháp. Tô Vũ nhìn về phía một bên thiết tháp, thân thể chậm dài áp chế mở. Thiết tháp bộ mặt biểu lộ, chỉ là chậm rãi đi về phía trước ra hai bước, thân hình thoát một cái đã xuất hiện tại nóc nhà, ngửa đầu nhìn bầu trời, cường tráng thân thể như cùng một cái to lớn tị lôi châm sự ở nơi đó. Đây là. Mỗi người đều không không chế được đến xứng sở, ngơ ngác nhìn lấy thiết tháp. Cái này là chuẩn bị để cái kia đại khối đầu để ngăn cản thiên kiếp. Đây cũng quá không đáng tin cậy đi. Thiên kia không phải liền là giết chết thiết một người sao. Chỉ một mình hắn có thể đỡ nổi thiên kiếp sao. Có người nhận ra thiết tháp. Khó. Thân vực đều bao lâu không có xuất hiện qua thiên kiếp. Nay một lần không phải muốn làm ra đầy đủ chuẩn bị, phát bảo nhân lực thậm chí càng vật khí, thiếu một thứ cũng không được a Đúng vậy à, dù sao cũng là thiên đạo ý chi à. Thiên đạo, đó là nhiều sao hư vô mờ mịt. Xa không thể chạm tồn tại a Tất cả mọi người là nghị luận âm ý, mang trên mặt tâm thần bất định, không tự giác lại lùi ra sau một khoảng cách, như thế Mỹ tiểu sợ là không gánh nổi à? Thiên kiếp mà thôi, mọi người đừng hốt hoảng, coi như cái gì đều không có, tùy ý một điểm, muốn uống rượu đến đây đi, mỗi người có thể miễn phí nhấm nháp một chén. Tô Vũ nhàn nhạt mở miệng nói ra. Thiên kiếp, mà thôi, chứ người đưa mắt nhìn nhau, cái này còn tùy ý cái giam a không thấy được trên trời như vậy nhiều lôi à? Tính sơ sơ liền thành cái sảng. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại là không người dám tiến lên, thật sự là không dám tưởng tượng, Tô Vũ đây là gì đến tự tin. Ầm ầm. Trên trời cao, Thiên đạo tựa như cảm nhận được Tô Vũ khinh thường, phát ra một tiếng to lớn vang minh, để khắp nơi đều rất giống rung động mấy lần. Ngay tại lúc đó, một đạo sấm sét thẳng bổ xuống, như là ngân xà xẹt qua chân trời, để không gian đều vì thế mà chấn động. Roeng. Lôi điện như lao, đem thiên địa một phân thành hai. So ra mà nói, toàn bộ thế giới đều rất giống trở nên nhỏ bé, mà thiết tháp càng là lộ ra không có ý nghĩa. Lôi điện nhập thể, thiết tháp thân thể chấn động mạnh một cái, tiếp lấy run lầy bẩy, toàn thân cao thấp đều tràn ngập ngân quang, càng là có lách cách tiếng vang truyền ra, để chúng người tê cả ra đầu. ngăn trở, có người hoảng sợ nói, nhìn lấy ổn định thân hình thiết tháp, mang theo chấn kinh. Vừa mới cái kia lôi điện tuy nhiên chấp mắt là qua, nhưng là tràn ra tới uy lực cũng rất là không yếu, phòng đoán cẩn thận có thể đem trong vòng phương viên mười mấy rằm san thành bình địa, không có một ngọn cỏ. Thiên kiếp hội càng ngày càng mạnh, đạo thứ nhất lôi thực là yếu nhất, thật có thể chống đỡ sao. Lại có người nói nói, nhìn lên bầu trời, vô cùng kiên kỵ. Nhưng, tại vô số người nhìn soi mói, thiết tháp lại là thoát ly nóc nhà, thân thể chậm rãi dâng lên, ngửa đầu nhìn thẳng hư không, đầy trời lôi điện làm nổi bật hạ, để hắn như là thiên như thần. Dầm dầm dầm. Ba đạo lôi điện đồng thời xuất hiện, theo ba phương hướng hướng về thiết tháp bổ tới Nhưng, thanh thế to lớn ba đạo lôi tại chạm đến thiết thắp trong nháy mắt thì biến mất không còn tâm tích, tựa như chỉ là ảo giác, sấm to mưa nhỏ. Nếu là khoảng cách gần nhìn sẽ phát hiện, tại thiết thắp mắt trái chỗ, thứ sáu khỏa ngôi sao bắt đầu xuất hiện, lóe ra sáng mang, những lôi điện đó tại trong thân thể của hắn không ngừng tối luyện, tiếp lấy đều là hướng về kia thứ sáu khỏa ngôi sao dụng mánh lao tới. Không chỉ có như thế, mà khác năm ngôi sao cũng bắt đầu phi tốc xoay tròn như là tinh hồng, lóe ra hào quang. Cái này 6 viên ngôi sao ngưng tụ thành hấp nhất, tựa như một cái vòng xoáy, tiếp theo, Thiết Tháp tựa như không vừa lòng tại loại trạng thái này, mà chính là nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể phi tốc lớn mạnh. Xuy suy suy. Tại mọi người trợn mắt ốc mồm nhìn soi mói, hắn thân thể tăng vọt gấp 10 lần, hơn nữa còn đang lớn lên, giờ khắc này, hắn danh tiếng hoàn toàn lấn át đẩy trời lôi điện. Rầm rầm rầm. Đầy trời lôi điện cũng giống như bị chọc giận, lấp loé không ngừng, ngân quang trên không trung không ngừng nhảy vọt, chém thẳng tại sát trên thân Tháp. Để hắn biến thành một cái điện nhân, nhưng, như thế nhiều lần công kích lại không có tạo thành bất cứ thương tuần gì, thế mà không dùng được. Dầm. Trên trận đám người đều là không hẹn mà cùng nuốt nuốt từng ngụm từng ngụm nước, nhìn lấy cái kia to lớn thân thể trong con mắt chàn đầy sợ hãi. Đây là muốn làm cái gì, hướng lên trời cấp khiêu chiến. chương 950, nhỏ đến không có bằng hữu. Thiết tháp thân hình khổng lồ hình thành một cái cự đại bóng mờ, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong tiếp lấy ngẩng cao lên đầu hướng về đấy trời lôi điện phóng đi. Lấy cách, thân thể cùng lôi điện va nhau, cả hai trong nháy mắt phát ra từng đợt tiếng phá hủy, vô số lôi điện như là bạc như rắn, điên cuồng hướng về thiết tháp cuốn quanh mà đi, mà thiết tháp thân thể cũng tại không ngừng run dày lấy, nhưng, nhưng lại như cũ cứng chắc đi lên. 3. Trước mắt bao người, thiết tháp đi qua cái kia lôi điện tầng mây, mắt trái chỗ cái kia 6 viên ngôi sao đã sáng đến đỏ bừng, liên tiếp lên, như là treo tại bầu trời mặt trời. Lóa mắt chói mắt, khiến người ta không đành lòng nhìn gần. Giống. Hắn há mồm, lại là phát ra một tiếng kinh thiên gào thét, âm thanh vang lên ầm ầm như sấm, để lôi điện rung động, tiếp lấy như là nuốt trường đại hải, đầy trời lôi điện bắt đầu nhận dẫn dắt, cùng nhau hướng về trong miệng hắn dũng mãnh lao tới. Rất nhanh, trên bầu trời thì hình thành một cái kỳ quan, cái kia to lớn bóng mở tựa như một cái vòng xoáy, mà những cái kia nhìn như cường đại vô cùng lôi điện tại vòng xoáy này phía dưới lại là không có lực phản kháng chút nào không ngừng mà bị thôn phệ. Thời gian một chén trà, nguyên bản bầu trời lại lần nữa khôi phục kiên tĩnh, mây đen tắn đi, hết thể đều không thay đổi, tựa như trước đó chỉ là một giấc mộng. Nhưng, mọi người vẫn như cũ ngơ ngác nhìn lên bầu trời, thật lâu khó có thể lấy lại tinh thần, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng có người có thể đem thiên kiếp cho ăn. Cái này, cái này xong. Không ít người khó có thể tin mì non, một mặt một bức. Ai có thể nói cho ta biết? Đây rốt cuộc là chuyện thế nào? Cái kia vô địch thiên đạo ý chi đâu? Độ thiên cướp còn có thể như thế độ. Quá phận, quá phận A, có thể hay không hài hòa một điểm, tốt xấu cho thiên kiếp một chút mặt mũi đi, dễ dàng như thế vượt qua, ảnh hưởng nghiêm trọng thiên kiếp tại trong lòng chúng ta hình tượng A. Ngay cả thiên kiếp cũng dám nuốt, tên kia chẳng lẽ là thượng cổ nhất tộc người, truyền thuyết khi đó đều là chút giám nghịch thiên như nhân A. Nương theo lấy càng ngày càng nhiều người lấy lại tinh thần. Tính mịch chàng trong nháy mắt trở nên tiếng động lớn bốc lên, từng cái nội tâm rung động, vừa mới hình ảnh sẽ vĩnh viên tuyên khắc trong lòng bọn họ. Đồng thời, bọn họ nhìn về phía thiết tháp, trong mắt tràn đầy kính sợ, đối đại vương sơn cũng là càng thấy thần bí. Thiết tháp thân hình chậm rãi từ khoảng không bên trong rơi xuống, đã khôi phục bình thường lớn nhỏ, liếc một chút không phát đi đến Tô Vũ phía sau, lúc này ở hắn mắt trái chỗ, thứ sáu khỏa ngôi sao đã ngưng thực, cả người khí thế càng sâu, trên thân giống như lấy bẩm sinh cảm giác khắc bách, thân hình như núi Thiết hà đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng bị chết không hoan A. Thiết thắp một mực điệu thấp, rất dễ dàng bị người xem nhẹ, một khi bột phát, làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Tô Đại Vương, rượu này có phải hay không ai cũng có thể miễn phí nhóm nháp, cái kia, có thể hay không cho ta một chén, xin nhờ. Mang theo khẩn cầu thanh âm đem mọi người chú ý lực đều hấp dẫn tới, đã thấy phong tướng quân đã ghé vào Tô Vũ trước mặt, chắp tay trước ngực, lệnh ra cái đầu đáng thương nhìn lấy Tô Vũ. Tạo, kém chút quên chính sự Mọi người cái này mới phản ứng được, bắt đầu điên cuồng tụ lại đi lên. Tử A. Có thể dẫn động thiên phạt Tử A. Cái kia phong tướng quân thật đạ mấu gian trá A, thế mà vô thanh vô tức thì tiếp cận đi. Cổ Mộng Vân cũng là im lặng nhìn lấy hắn, trước đó còn một bộ hiên ngang lẫm liệt muốn chết muốn sống bộ ráng, đảo mắt thì đổi phong cách, cái này trở mặt tốc độ còn có thể càng nhanh lên một chút hơn sao. Người dù sao cũng là ta đông hoang quốc tướng quân, có thể hay không có chút mặt mũi. Tô Vũ không nói gì. Chỉ là đơn tay phất một cái. Một cái thanh hoa xứ ly rượu nhỏ liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Chén rượu này dưới đấy là bốn chân, vương vước, đại khái hai cái lớn chừng ngón cái, có cái nho nhỏ chân chén, ở bề ngoài miêu tả lấy thanh hoa nhan sắc. Chén rượu này một cái tay căn bản không có cách nào cầm, chỉ có thể dùng ngón tay cái cùng ngón trò bóp cùng một chỗ, nắm bắt thanh hoa chân chén. Một cái tay khác, tại băng một bên thùng để lại, tại thần thức quấn quanh hạ, chỉ hướng cái kia trong thùng tiểu nhẹ nhàng vầy một cái Nhất thời, một đạo lòe ánh sáng màu tiểu dịch liền từ bên trong chậm rãi lan tràn mà ra, rượu này dịch là xanh nhạt sắc, như là khẽ con tỉ mị tuyển, trên không trung sẹt qua một cái đường cong sau, ven đường thế mà lưu lại một đạo tiểu hình cầu vồng bầy màu. Tỉ mị tuyển như là tiểu xạ vốn lượn xoay quanh, rất nhanh chính là chui vào thanh hoa sứ trong chén. Hào hào hào! Tiểu dịch nhập chén thanh thúy thanh âm, còn như giọt nước rơi vào khay ngọc giống như, xanh giòn muốn Xanh nhạt sắc tiểu dịch bị tô Vũ tổ v Còn tại trong chén xoay một vòng, nổi lên một từng cơn sóng gợn. Thơm nước mùi rượu thuần dày vô cùng, quanh quần tại người trong lòng. Rót rượu ra sau, Tô Vũ mặt mỉm cười, nắm bắt cái kia thanh hoa sứ chân chén, đưa cho Phong tướng quân. Ở hiện trường người đều là có chút ngượng bức. Phong tướng quân cũng là khỏe miệng co quắp rút, nhìn nửa ngày, thật sự là tìm không thấy một cái phù hợp góc độ đi đón qua chén rượu. Chén rượu này quả thực là nhỏ đến thương tâm a, đánh giá tính một chút, một chén rượu này có lẽ liền nhét kẽ răng đều miễn a. Tô Đại Vương, cái gọi là miễn phí học đưa như thế một chén nhỏ. Phong tướng quân có chút tuyệt vọng, mang cuối cùng nhất một tia không thực tế tưởng tượng, mở miệng hỏi. Cái chén là bỏ tối điểm, bất quá, đúng là một chén, phong tướng quân uống lúc còn nóng đi. Tô Vũ lạnh nhạt mở miệng nói, "Còn nhân lúc còn nóng a, thừa dịp cái dám a." Phong tướng quân đánh giá chén rượu kia bên trong tửu dịch, da mặt co rún càng thêm kịch liệt. Cái này cái chén đều không có miệng ăn lớn, thế nào uống? Rượu này uống làm sao có thể rất sảng khoái? Uống rượu không phải liền là muốn uống từng ngụm lớn mới có thể thống khoai sao. Như thế ném một cái ném hiểu, uống tâm lý theo châm cây tâm giống như, an vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Không chỉ là hắn, hắn trong mọi người tâm cũng là ngàn vạn thất con mẹ người lao nhanh gào thét mà qua, nội tâm gần như tan vỡ. Cái này cùng mong muốn kém cũng quá đả mẫu xa, nếu như không phải là bởi vì rượu này đúng là quá hấp dẫn người, mà lại động tính to lớn như thế, rất nhiều người có lẽ đều thẳng tiếp vung tay rời đi. Vũ nhục đây là trần chu Cổ mộng vân thì là không cảm thấy kinh ngạc, trên mặt còn nổi lên một tia mịt mờ ý cười, liền biết sự việc không có như thế đơn giản, tô đại vương nhưng là xưa nay sẽ không làm làm ăn lô vốn. Tiện nghi quả nhiên không có hàng tốt à, hướng chi là miễn phí, chính mình cũng không thể hy vọng xa vời quá cao. Phong tướng quân thầm than trong lòng một tiếng, tiếp lấy nắm lấy cái kia thanh hoa sứ chén, nghiêng mặt, ngửa cổ một cái bỗng nhiên hướng trong miệng rót vào. Coi như nhỏ đến không có bằng hữu cũng muốn uống ra đại bát rượu hào khí. Uống rượu Uống thì là một loại ý cảnh. rầm Phong tướng quân bờ môi nít lên, ngón tay cái cùng ngón trỏ thành tay hoa hình dáng 5 cái chén, bên trong miệng tiểu nuốt ma xuống, trực tiếp theo cổ họng hướng phía dưới chạy. Vâng. Tiểu dịch cửa vào trong ngáy mắt. Phong tướng quân cái kia đục ngầu ánh mắt nhất thời trường lớn, trong đôi mắt nguyên bản bi tráng biến mất, thay vào đó là tràn đầy không thể tin. Tiểu vơi vào miệng. Phản phất uống vào bên trong miệng không phải một chén nhỏ tiểu, mà chính là... Kéo dài không dứt mênh mông biển lớn. Rượu kia mùi vị vô cùng vô tận, tại thân thể của mình bên trong toán loạn, thỉnh thoảng thì nhấc lên sóng to gió lớn, để hắn huyết mạch mạnh trướng. Rượu này mặc dù nhưng đã nuốt xuống, nhưng bên trong miệng còn có vô tận mùi vị lưu lại, thao thao bất tuyệt. Chương 951: Dư luận nghịch chuyển. Ao ao ao. Hắn chỉ cảm giác mình thể nội chảy xuôi không còn là một chén nhỏ tiểu, mà chính là vô cùng vô tận sóng lớn, thân thể của hắn như là một chiếc thuyền con, đi theo sóng lớn bảy a bảy. 7A7. Nhìn như nho nhỏ một chén rượu, lại là có thể cảm giác được rõ ràng nó tại bên trong thân thể của mình lưu động. Những nơi đi qua, toàn thân mình lỗ chân lông đều thư răng ra, như là gió xuân hưu hưu, chỉnh thân thể đều biến đến nhẹ nhàng. Hào tiểu, hào tiểu, phù phù. Phong tướng quân hiếp mắt, dướn cổ lên, trên khỏe miệng trọ, lộ ra vẻ say mê, bên trong miệng không trô ở nỉ non. Sắc mặt hắn đã đỏ bừng, sau một khắc, thân thể nghiêng một cái cả người liền là phụ phụ một tiếng ngã trên mặt đất. Trên người hắn khôi giáp xoạt rung động, thân thể nằm trên mặt đất, tứ chi đang không ngừng huy động, tựa như lúc này thân ở trong biển rộng, tại trong hải dương rong chơi. Trong miệng càng là phát ra trầm thấp cười ngây ngô, lộ ra một bộ xí ngốc bộ dáng. Bộ này tư thái, sống sở sở một bộ uống say tư thái. Vây xem tất cả mọi người là trừng lớn mắt, hai mặt nhìn nhau. Cổ Ngộng Vân cũng là bỗng nhiên vô chán một cái cười khổ không thôi, kém chút không mặt mũi gặp người. Cái này chiếu tướng thật sự là có mất thể thống a. Mọi người thán cái đầu, nhìn lấy cái kia ngã trên mặt đất, giống đứa bé một dạng cười ngây ngô, huy động tứ chi phong tướng quân, cảm thấy vạn phần thật không thể tin. Vẹn vẹn một chén rượu mà thôi, phong cách chuyển biến đến có chút nhanh a. Mọi người không khỏi hít vào khí lạnh, nhìn về phía Tô Vũ. Tô Vũ nhún nhún bay, tùy ý buông buông tay, cảm khái nói, khó có thể tin, tên này tiểu lượng cư nhiên như thế chi rắc rưởi. Tiểu lượng rắc rưởi. Phong tướng quân tiểu lượng rắc rưởi. Tất cả mọi người là một mặt cổ quái, hắn tốt xấu cũng coi là một tên thực lực cường đại võ giả, mà lại bình thường uống rượu sẽ không thiếu, giống như chưa từng có ai nhìn thấy hắn say quá đi, tiểu lượng có thể kém. Nhưng là bọn họ lại lần nữa dò xét liếc một chút cái kia nhỏ đến thương tâm cái chén, không khỏi nuốt nuốt nước miếng một cái, như thế một chén thì ngược lại, tiểu lượng xác thực không thể dùng tốt để hình dung a. Rượu này, đạm mấu có độc a? Đồng nhiên. Ngã trên mặt đất phong tướng quân bất động, hắn thân thể trung quanh Nhất thời có mánh liệt năng lượng sôi trào lên. Cái loại cảm giác này, ở hiện trường người đều là hết sức quen thuộc. Càng ngày càng nhiều thủy nguyên tố bắt đầu hướng về hắn hội tụ mà đi, tại chung quanh hắn hình thành một cái vũ khí. Ô rồi! Phong tướng quân sắc mặt thường hồng, chỉ cảm giác mình thân thể đều biến đến vô cùng nhẹ nhàng, há mồm đánh cái tựu gặm. Theo miệng hắn mở ra, những vũ khí đó cũng đều là hướng về miệng hắn cùng toàn thân mở ra lộ chân lông dũng mánh lao tới, thật giống như bị hắn hấp thụ. tiếp theo Hắn nguyên bản say ngã thân thể thế mà chậm rãi đứng lên, trên mặt thường hồng cũng cấp tốc biến mất. Thoải mái, quá thoải mái. Một tiếng quát lớn âm thanh bỗng nhiên từ phong tướng quân bên trong miệng truyền ra, ẩn chứa linh lực, lan lộn như sấm, làm người ta kinh ngạc. Lúc này, nguyên bản đầy người tiểu khí thế mà biến mất không ẩn vô tung, cả người cũng biến thành thành tỉnh vô cùng, trong đôi mắt lóe ra tinh quang, thì liền toàn thân khí thế đều có một tia biến hóa. Hắn nhìn về phía rượu kia, trong mắt ra khó có thể tin thần sắc. Hoàng sợ nói, rượu này thế mà có thể giúp người cảm ngộ bản nguyên thế giới chi lực. Ta vừa mới cũng là bị thủy pháp tắc vây quanh, thế mà để thực lực của ta mạnh một kia. Soạn. Lời này vừa nói ra, mọi người mi mắt đều biến đến lửa nóng, vừa mới phong tướng quân biểu hiện đám người đều là rõ như ban ngày, căn bản không giả được, bản nguyên thế giới chi lực vốn là khó có thể tu luyện, lúc này uống rượu liền có thể đề cao. Phải biết, đến loại thực lực này, muốn tăng trưởng thật sự là muôn vàn khó khăn. Coi như vẹn vẹn một kia cũng đủ để gây nên oanh động. Đang khiếp sợ qua sau, tất cả mọi người là liếc mắt nhìn nhau, triệt để xôi trào lên. Ta có nghe lầm hay không, phong tướng quân giống như nói hắn bản nguyên thế giới trì lực tăng trưởng. Nguyên lai like đây không phải là say, mà chính là đắm chìm trong pháp tắc thế giới trì lực bên trong A. Là say. Nhưng cùng đồng dạng say khác biệt, loại này say có thể rất nhanh thanh tỉnh, mà lại khiến người ta thoát thai hoàn cốt. Diệu này vô địch, vốn đang coi là chỉ là mùi vị hương. Nghĩ không ra còn có cường đại như thế công hiệu, Tô Đại Vương thật là nhân trung hào kiệt, thế mà cho người ta miễn phí nhóm nháp. Tin tức này mang đến chấn động là to lớn, tất cả mọi người là rung động lên, trong lòng cung loạn, từng cái ruôi dài cổ, thân hình không khỏi chen chúc về đằng trước. Tô Đại Vương, cho ta đến một chén. Ta tới trước, người tranh giành cái giám, sau một bên đi. Mọi người tranh tiên sợ sau, hô hấp đều biến đến dồn dập lên, như thế mỹ tiểu thế mà còn là miễn phí, đừng nói chỉ có như vậy nhỏ liền xem như một cũng là bảo bối a. Kiến thức đến tiểu không giống bình thường, đối với bực này mỹ tiểu, bọn họ càng thêm khát vọng. Có thể gia tăng bản nguyên thế giới chi lực, bực này mỹ tiểu đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng. Bực này tựu dịch, quả thực chính là Tha thiết ước mơ thần dược, liền xem như linh vật đều không như thế hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Tô Đại Vương, ta liền biết ngươi là người tốt a, lúc ấy đám hôn đả này cả đám đều nói ngươi Đại Vương Sơn bá đạo, cũng liền ta lực chống quần thần, một mực ủng hộ Đại Vương Sơn. Các ngươi đòi nợ là thiên kinh địa nghĩa. Biển người bên trong, có người cao rộng quát, bộ ráng thành khẩn, một bộ đại vương sơn đáng tin phan bộ ráng. Tốt, ngươi qua đây, một chén này là ngươi. Tô Vũ mỉm cười, đối với hắn vây tay. Cảm ơn Tô Đại Vương, Tô Đại Vương nhất biểu nhân tài, thật sự là chúng ta chỉ mẫu mực A. Cảnh tượng như vậy, lập tức để toàn trường trở nên càng thêm sôi trào, từng cái trông mong nhìn lấy Tô Vũ, trong lúc nhất thời huyên náo âm thanh không ngừng. Tô đại vương Các người đòi nợ tượng trưng cho chính nghĩa, đám người kia nợ tiền không trả, nên lấy lôi đỉnh thủ đoạn xử trí. Lại có người vội vàng nói. Nói tốt, cái này chén là ngươi. Tô Đại Vương, đám người kia chỉ là bởi vì đỏ mắt các người Đại Vương Sơn Ngân hàng Linh Thạch tôi, nghĩ đến vay tiền không trả, thế mà còn đánh lấy những mạc tu đó có khẩu hiệu, quả thực là buồn cười. Không tệ, ngươi nhìn thấu triệt, đến, một chén này ngươi. Tô Đại Vương, các người Đại Vương Sơn mới thật sự là vì tất cả người cân nhắc. Tô Đại Vương, ngươi nhìn ta chân thành mặt, ta mới là các ngươi Đại Vương Sơn chân thực người ủng hộ A. Phong tướng quân cùng cổ mộng vần trận mắt hốt mộm, trước đó Đại Vương Sơn danh tiếng không cần nhiều lời, quả thực đến nhân thần cộng phẫn cấp độ, thì như thế trong khoảng thời gian ngắn, ý trực tiếp liền đến 180 độ đại chuyển biến. Nguyên lai, like, tất cả mọi chuyện mọi người căn bản là đều biết, chỉ là cô ý giả ngu thôi, tổn hại người lợi từ sự việc, rất nhiều người là rất tình người làm, đây chính là nhân tâm. Mọi người không nên gấp. Mời có thứ tự xếp hàng, nhếu loạn trật tự người, hủy bỏ tư cách. Tô Vũ nhàn nhà âm thanh vang lên, rất nhanh liền để nguyên bản hôn loạn tràng diện đạt được khống chế. Lại nghe hắn nói tiếp, xử lý đại vương Sơn thẻ ngân hàng, chỉ cần đưa ra thẻ ngân hàng, thì được hưởng ưu tiên miễn phí nhấm nhắc quyền. Thẻ ngân hàng. Tất cả mọi người là hơi sướng sở. Ha ha ha, ta có, ta xử lý thẻ. Tính mịch sau đó, có người cười lên ha hả ta còn lưu giữ một điểm linh thạch nha. Ha ha ha. Tô Đại Vương, ta cũng có. Trong đám người vụn vật lẻ tẻ vang lên thanh âm hương phấn, tiếp lấy thì có người tay cầm thẻ ngân hàng trong đám người đi ra, trên mặt bọn họ mang theo vô cùng tự hào, như có tấm thẻ này, thì cao hơn người khác nhất đẳng. Chương 952, Sức ảnh hưởng. Cái này, cái này. Người khác kinh ngạc đến ngây người, một mặt ngốc trệ cùng mở mịt, còn đạo mấu có thao tác như thế này. Trong lúc nhất thời, bọn họ mặt mày bắt đầu nhảy lên, sớm biết sẽ làm ý thẻ ngân hàng A. Mọi người cũng không cần hoảng. Lại nghe Tô Vũ mặt mỉm cười, nói tiếp, trừ thẻ ngân hàng bên ngoài, nhưng phàm là đăng ký trở thành ta đại vương sơn dịch chạm lính đánh thuê cũng được hưởng sớm miễn phí thể nghiệp quyền. Tô Vũ lời nói lập tức để chúng người tinh thần nhấc lên, ngắm nhìn bốn phía, lộ ra hưng phấn cùng thần sắc kích động. Muốn trở thành ta đại vương sơn dịch chạm lính đánh thuê, cần bán thần trở lên tu vi, mời đến ta nơi này đăng ký. Bạch Tiểu Long giắt cuống họng mở miệng nói ra. Ta, ta muốn đăng ký còn có ta Ta là hạ vị thần trung gia Ta, trung vị cấp thấp. Một chút phản ứng nhanh người lập tức thoát ly nguyên bản đội ngũ, xếp tới bạch tiểu long bên kia. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều người cũng bắt đầu sắp xếp đi qua. Bọn họ đều không phải người ngu, một khi trở thành lính đánh thuê người càng ngày càng nhiều. Như vậy hắn trình tự liền muốn hướng về sau chuyển rời. Biện pháp duy nhất cũng là đăng ký trở thành lính đánh thuê, nếu không có lẽ mãi mãi cũng sắp xếp không đến chính mình. Ta bên này cũng có thể phụ trách đăng ký, mời mọi người tới. Nạp Lan Nhược Thủy cũng xuất hiện tại quầy bên cạnh, mở miệng nói ra. Tại nàng và Bạch Tiểu Long trước mặt, đều có một cái cùng loại với màn hình máy vi tính, đều là cảm ứng hình thức, loại thứ này theo hệ thống liền nhau, đăng ký tin tức tiến hành nghệ thuật quản lý. Lần này đăng ký tin tức đem cùng các ngươi khuôn mặt tương liên, sẽ không tùy tiện sửa đổi, sẽ ảnh hưởng đến các ngươi sau này tại Đại Vương Sơn cửa hàng tiêu phí, mời mọi người thận trọng, đừng dùng giả danh hoặc là dùng tên giả, nếu không hậu quả tự phụ. Bạch Tiểu Long nhắc nhở Tiếp lấy đối với trước mặt mở miệng hỏi thăm Thính danh. Trương Tam. Độ tuổi. 57. Thực lực. Hạ vị thần đỉnh phong. Rất tốt, đây là người lính đánh thuê Huy chương xin cầm lấy. Bạch Tiểu Long gật gật đầu, đem Huy Trương đưa tới. Cùng lúc đó, vừa mới thu nhận sử dụng tin tức đã đăng ký có trong hồ sơ. Sau này người này tiêu phí cùng thẻ ngân hàng làm đều muốn thông qua soát mặt tiến hành. Tin tức cũng sẽ tùy theo càng ngày càng hoàn thiện. Cảm ơn, cảm ơn. Người kia một mặt kích động, cung cung kính kính theo Bạch Tiểu Long trong tay tiếp nhận huy trường, tiếp lấy cổ dương lên, liếc nhìn liếc một chút bốn phía, vô cùng tự ngạo đem huy chương cho mang ở trước ngực. Nhường một chút, các vị mời nhường cái một chút. Hắn ngẩn đầu mà bước, chậm rãi theo trước mặt mọi người đi qua, cố ý đem trước mặt mình huy chương thẳng tại dễ thấy vị trí, ta hiện tại nhưng là đại vương Sơn dịch chạm một tên quang vinh lính đánh thuê. Mà người khác thì là một mặt cực kỳ hâm mộ nhìn lấy cái kia huy chương, hận không thể vọt tới phía trước đi chen ngang còn có một bộ người, thực lực không có đạt tới bán thần, liền đăng ký trở thành lính đánh thuê tư cách đều không có, gấp xoay quanh, chỉ là có một ít não tử cơ linh, con ngươi đảo một vòng, liền bắt đầu hướng về đại vương Sơn ngân hàng bay tán loạn mà đi. Được không lính đánh thuê, nhưng là ngân hàng thẻ nhưng là không có hạn chế A, có thể ngân hàng đồng dạng có thể A. Cổ Mộng Vân cùng phong tướng quân cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, hảo thủ đoạn A, đại vương Sơn chiêu này so thu mua nhân tâm còn muốn lợi hại hơn nhiều. Trước đó từng cái cũng đều đối đại vương Sơn trận mắt nhìn, lúc này chẳng những cảm ơn đại vương Sơn, thậm chí trong lúc vô hình, lấy nắm giữ đại vương Sơn thẻ ngân hàng cùng trở thành đại vương Sơn dịch trạm lính đánh thuê làm vinh. Đây là một cái vô cùng sợ hiện tượng, phát triển tiếp, đại vương Sơn sức ảnh hưởng không thể nghi ngờ sẽ đạt tới một cái khiến người ta kính sợ cao độ. Mà lại, tuyệt đối không nên hoài nghi khả năng này, phải biết trở thành lính đánh thuê hoặc là ngân hàng lời hứa để cao sao, nhưng là là có thể tại Đại Vương Sơn tất cả trong cửa hàng giảm giá, ngẫm lại Đại Vương Sơn cửa hàng giá trên trời, những thứ này chiết khấu tiết kiệm xuống tiền có thể nói là lượng lớn, sức hấp dẫn to lớn. Cổ Ngộng Vân chừng phong tướng quân liếc một chút, còn tốt cùng Tô Vũ đánh cửa thua, Đại Vương Sơn tiềm lực có thể nói là vô cùng, nếu quả thật như vậy phủ nhận, nàng liền tâm thật đau. Lúc này, đã có rất nhiều người cầm tới bỏ túi khoản chén rượu, chính tinh tế đánh giá Bọn họ nghe rượu trong chén hương, trong lúc nhất thời trong say mê, có chút không đành lòng cửa vào, như thế một chén nhỏ, uống hết nhưng là không còn a Chỉ là như thế Mỹ tiểu phía trước, người nào có thể nhịn được không uống. Liếm liếm hơi khô khỏe miệng môi bọn họ rốt cục cắn răng một cái, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Và anh, tiểu vơi vào miệng, toàn thân bọn họ huyết dịch đều rất giống đứng im, tế bào đều rất giống bắt đầu nở lớn, không thở nổi. Bọn họ làm sao uống là một chén rượu, đây là toàn bộ biển A. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều là đắm chìm trong bên trong, có người chỉ cảm thấy thân ở một cái biển lửa bên trong, xung quanh liệt diễm thiêu đốt, càng là có núi lửa oanh minh, không ngừng phun ra lòng đất dung nham, hủy thiên diệt địa. Có người chỉ cảm thấy cuồng phong gào thét mà đến, toàn bộ thế giới đều là phong hải dương, bốn phía tất cả đều là vòi rồng phóng lên tận trời, cùng thiên địa đụng vào nhau, toàn thế giới đều bị những thứ này thổi đến vỡ vụn, để hắn liền hô hấp đều biến đến khó khăn. Còn có người dám cảm giác thân ở trong một mảnh rừng rậm, Vô số cây cối cỏ tươi đều rất giống co sinh mệnh, tại lẫn nhau nói chuyện với nhau vui cười, theo gió vũ đạo. Còn có người tựa như đưa thân vào một mảnh trong hoa mạc, những hạt cắt này như là nước chạy bắt đầu lưu động, trên không trung bay múa, mà chính hắn cũng theo những hạt cắt này lưu động. Mỗi người uống rượu sau, đều là mang trên mặt đỏ ửng hoàn toàn là say, mà lại bọn họ cảm thụ khác biệt, quanh thân vờn quanh bản nguyên thế giới chi lực cũng khác biệt. Chờ đến từng cái lấy lại tinh thần, đều là thu hoạch tương đối khá, mặt mũi tràn đầy vui mừng Cái này cũng trực tiếp dẫn đến trên trận mọi người càng thêm điên cuồng, trông ngọn con mắt chờ đợi. Tô! Tô Đại Vương! Bảo vệ ở một bên phong tướng quân xoa xoa tay, tươi cởi quyến rũ nhìn lấy Tô Vũ, trước đó khí thế hoàn toàn biến mất không còn tâm tích. Cái kia! Xem ở ta sau này giúp ngươi giữ cửa phân thượng, có thể hay không? Lại để cho ta nếm một chén. Hắn rội ra một ngón tay, mặt mũi tràn đầy khẩn thiết nói ra. Thôi đi, đi một bên. Tô Vũ còn chưa mở lời nói chuyện Một bên người liền bắt đầu nhịn không được, trực tiếp bắn lên, căn bản không giả hắn người tướng quân này. Lao tử một chút mất tập trung để ngươi mưu lợi cái thứ nhất nhấm nháp mỹ tiểu cũng liền thôi, uống một chén thế mà còn muốn miễn phí uống chén thứ hai, ngươi coi mình là ai vậy? Đúng đấy, chừng lớn ngươi mỹ mắt nhìn xem đây là gì sao? Có người đem ý phục trước ngực mình kéo một phát, ta là đại vương sơn dịch chạm lính đánh thuê. Ngươi là cái gì? Thủ cửa liền nghĩ uống nhiều tiểu. Tô đại vương, ta nguyện ý giữ cửa. Thủ nhiều lâu đều được A, cho thêm ta một cũng được A. Mọi người vô cùng khinh bị nhìn lấy phong tướng quân, trực tiếp bắt hắn cho gật mở. Phong tướng quân trên mặt lúc trắng lúc xanh, kém chút tức giận đến xóa quá tức giận đi, mắt thấy chính mình gây nên công phẫn, chỉ có thể giảng lửa giận đè xuống, biệt khuất không thôi. Chỉ là, rượu này thật sự là quá thơm, mà lại khiến người ta dư vị vô cùng, làm đứng ở một bên nhìn lấy người khác uống tuyệt đối có thể nói là một loại cước hình. Hắn lợi khẽ cắn, mở miệng nói, ta mua được rồi đi. Đô đại vương, 1000 mai thượng phẩm linh thạch một vò đúng không? Cho ta đến một vò. Chương 953, dịch trạm nhiệm vụ thứ nhất. Phong tướng quân thân là Đông Hoang quốc tướng quân, linh thạch tự nhiên là có, nhưng là 1000 mai thượng phẩm linh thạch một vò cũng coi là giá trên trời. Lúc này dưới cơn nóng giận, rốt cục bạo phát, trực tiếp ngoắc ra nội tình. Mà lại, hắn thân là tướng quân, trời sinh thì rất là hào thủ, mỹ tửu trước mắt nếu là không nếm thông khoái, tuyệt đối sẽ cả đời tiếc nuối. Tô Vũ theo trong tay hắn tiếp nhận linh thạch, tiếp lấy xuất ra một vò lớn cỡ bàn tay vò rượu, đem vạn Phẩm Hương đặt vào sau đưa cho phong tướng quân, thản nhiên nói, ngươi tiểu, mời chầm dùng. Phong tướng quân mặt mày lại lần nữa nhảy lên kịch liệt mấy cái, tiếp lấy lúc này mới run run rời rời theo Tô Vũ trong tay tiếp nhận vò rượu, khó có thể tin mỉ nó nói, cái này, vò rượu này cũng quá, bỏ túi đi, không nói loại kia đại vò rượu, tốt xấu cũng làm cái trung đẳng lớn nhỏ đi, lớn cỡ bàn tay vò rượu. Đây cũng quá đả mấu hiếm thấy đi. Cái này 1.000 mai thượng phẩm linh thạch. Phong tướng quân nhìn lấy Tô Vũ, thì đau đến khỏe miệng đều tại có rúm. Không sai A. Tô Vũ rất là vô tội, so với chén rượu kia tới nói, vò rượu này tính toán là rất lớn đi. Gian thương. Gian thương A. Tô Vũ không thể nghi ngờ lại lần nữa đổi mới phong tướng quân tăng quan, eo kiệt nắm chặt nhà A. Bất quá nghĩ đến rượu này mỹ vị cung bất phạm, trong lòng của hắn cũng thoáng dễ chịu một điểm. Uống rượu quan uống như vậy cái dám lớn một chút sao đủ, có một tiểu đàn tiết kiệm một chút uống miễn cưỡng cũng đầy đủ. Tô Đại Vương, cho ta cũng tới một vò. Trừ phong tướng quân bên ngoài, ở hiện trường tự nhiên cũng có rất nhiều không thiếu tiền võ giả, liên tục lại có người bắt đầu tới mua rượu. Thử qua vạn phẩm mùi thơm, tâm lý thì theo bị mèo bắt, ngứa không được, không uống khó chịu, huống chi cái này còn có thể để cao bản nguyên thế giới chí lực, tiền này dùng giá trị. Tiếp nhận vào rượu, bọn họ liền phối hợp tiến vào dịch trạm bên trong. Tìm cái vị trí bắt đầu phẩm lên rượu đến. Về phần người khác, đều chỉ có thể ở một bên tràn đầy hâm mộ nhìn lấy, cao như thế ngang giá cả, muốn uống cũng uống không được a. Tô Đại Vương, không biết như thế nào để cao lính đánh thuê đẳng cấp cùng thể ngân hàng lời hứa đẳng cấp. Rốt cục có người nhịn không được mở miệng hỏi. Theo miễn phí nhắm nháp người càng ngày càng nhiều, càng nhiều người đều bị mỹ tửu thuyết phục, uống qua sau đó thế mà không có người nào nguyện ý rời đi, liền xem như người một cái mùi rượu cũng là một niềm hạnh phúc. Lúc này, Bọn họ đều là nhìn về phía Tô Vũ, vẻ hai tập trung tinh thần e. Phải biết, lính đánh thuê đẳng cấp cùng lời hứa đẳng cấp đề bạt nhưng là đều có thể tại Đại Vương Sơn tất cả cửa hàng bên trong giảm giá a, mỗi một màn đều là trắng bóng bạc. Cái này để bọn hắn muốn tăng lên đẳng cấp tâm thay đổi đến vô cùng mãnh liệt. Tô Vũ cười cười, ánh mắt liếc nhìn liếc một chút mọi người, chậm rãi mở miệng nói, thực rất đơn giản, muốn muốn tăng lên Đại Vương Sơn ngân hàng lời hứa có hai điểm đường tắt, một thì là trở thành Đại Vương Sơn ngân hàng khách hàng lớn. Ở bên trong lưu giữ lấy toàn cục lượng linh thạch, đồng thời lưu giữ nhập thời gian rõ rải, hai thì là nhiều mượn nhiều còn. Nghĩ một lát, hắn nói tiếp, nói cách khác, ngươi thiếu tiền liền có thể muốn ngân hàng vay tiền, mỗi lần đều có thể đúng hạn đem tiền vốn cùng lợi tức trả hết, như thế di vãng, ngươi danh dự tự nhiên để bạn. Tất cả mọi người gật gật đầu, chờ nghe tiếp, ngân hàng con đường này chu kỳ rất dài, cần đi qua thời gian dài tích lũy. Còn lính đánh thuê đẳng cấp đề bạn thì đơn giản hơn. Tô Vũ nhìn lấy mọi người, Cái kia chính là xác nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ. Hắn thân thể hơi hơi né tránh, lộ ra trên vách tường cái kia cái màn ảnh, đây cũng là chúng ta Đại Vương Sơn dịch trạm nhiệm vụ bảng thông báo, bên trên sẽ biểu hiện gần đây nhiệm vụ, tại nhiệm vụ phía sau thì là tương ứng nhiệm vụ khen thưởng. Các ngươi trong sinh hoạt nếu là gặp được cái gì khó khăn, tỉ như thiếu khuyết cái gì linh dược hoặc là thiếu khuyết người hộ tổng, đều có thể đến chỗ của ta tuyên bố nhiệm vụ, đồng thời tại nhiệm vụ bên trong ghi chú rõ chính mình cho khen thưởng. Đợi đến có người đến ta đại vương sơn dịch trạm xác nhận nhiệm vụ là được. Tô vũ thanh âm nhạt nhạt, lời ít mà ý nhiều, làm cho tất cả mọi người đều nghe hiểu, từng cái gật đầu không ngừng, làm như thế xác thực sẽ cho mọi người cung cấp cực lớn tiện lợi. Có phải hay không xác nhận nhiệm vụ càng nhiều, như vậy lính đánh thuê đẳng cấp thì càng nhiều. Không ít người đã bắt đầu nóng lòng muốn thử lên, làm như vậy có thể nói là một loại công tác ga, sau này kiếm lời thu nhập thêm thời điểm đến, một chút tâm tư nhạy bén hạng người càng là trong nháy mắt hoặc lạc Này bằng với mỗi người đều trở thành lính đánh thuê, không cần đoàn lính đánh thuê liền có thể xác nhận nhiệm vụ lấy được được thưởng, có phải hay không tổ chức đó một nhóm chuyên môn xác nhận nhiệm vụ đoàn đội. Căn cứ nhiệm vụ độ khó, mỗi cái nhiệm vụ hội phân có đẳng cấp, tỉ như đi giúp người chăm hài tử, cái kia chính là cấp thấp nhất nhất cấp. Tô Vũ lời nói để không ít người không khỏi cười ra tiếng, nhiệm vụ này xác thực đơn giản, mà nếu như là đổ lòng chờ khó khăn nhiệm vụ, cái kia chính là tối cao cấp 10 cấp. Đẳng cấp khác biệt thu hoạch đến tích phân cũng sẽ khác biệt, căn cứ tích phân đến đánh giá lính đánh thuê đẳng cấp. Loại này thiết lập rất hợp lý, để trong lòng mọi người không khỏi mong ngợi, sau này chính mình khoe khoang phương thức thì nhiều, đây cũng là một loại chứng minh chính mình phương thức à. Tô Đại Vương, người cái này dịch trạm vừa mới thành lập, không bằng liền để ta Đông Hoang Quốc mệnh lệnh nhiệm vụ thứ nhất như thế nào. Đúng lúc này, cổ Ngộng Vân lại là đột nhiên mở miệng nói ra, nàng phản ứng rất nhanh, lần này cũng là Đông Hoàng Quốc để bạt danh khí một cơ hội Cổ công chúa thỉnh giảng. Tô Vũ cười nói: "Người khác cũng đều là một bộ rửa thai lắng nghe bộ dáng, hiếu kỳ không thôi." Cổ Ngộng Vân sắc mặt hướng tụ, Chấm ngâm nói: "Bây giờ thần vực dùng chuyển. các phương đã bắt đầu xuất hiện ma khấu bóng dáng, Di họa vô cùng, ta Đông Hoang quốc ở đây mệnh lệnh lệnh truy sát, phàm la giết chết ma khấu người đều là có thể đạt được khen thưởng, một cái hồng khổ huy chương 10 cái thượng phẩm linh thạch, một cái quỷ diện huy chương 100 mai thượng phẩm linh thạch, một cái tu la huy chương 1000 mai thượng phẩm linh thạch." Khen thưởng không giới hạn. Xoạn. Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức sôi trào, mọi người ánh mắt đều biến đến lửa nóng. Cổ công chúa đại nghĩa, Đông Hoang Quốc không hổ là ba đại đế quốc một trong ta. Ha ha ha, như thế cường độ, tuyệt đối làm cho ma khấu không chố ẩn trốn. Nhìn lấy lần trước ma khấu xâm lấn Đông Hoang Quốc cũng là chọc giận Đông Hoang Quốc a đây là muốn cho ma khấu đòi lại mặt mùi à. Mọi người nhiều luồng ý kiến, từng cái mặt lộ vẻ hương phấn. Ma khấu gai u ác tính này tại thần bực vẫn luôn là chuột chạy qua đường ý hệt, tiểu khen thưởng này có thể nói là đại đại khích lệ nhân tâm. Trước kia đánh giết ma khấu tuy nhiên cũng có thể có tương ứng công phần, nhưng là công dụng dù sao cũng có hạn, cũng vẹn vẹn thu hoạch được một chút tôn trọng cùng đặc quyền thôi, hiện tại nhưng là thật linh thạch a, hoàn toàn không thể so sánh. Tô Vũ sắc mặt nhất động, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cổ quái thần sắc, hắn không khỏi nghĩ lại bản thân trên thân những ma khấu đó huy trường, cái này mẹ nó nếu như lấy ra Cổ Mộng Vân, có lẽ hội sụp đổ đi. Cổ Mộng Vân sở dĩ sau đó đạt loại này chỉ lệnh cũng là tình có thể hiểu, ma khấu mục đích đã rất rõ ràng, mà Đông Hoang quốc chìa khóa cũng đã bị trộm, thật sự nếu không hành động, thật tạo thành đại loạn coi như mượn. Mà lại làm như thế cũng biểu hiện Đông Hoang quốc quyết tâm, cái thứ nhất đứng ra có thể cho Đông Hoang quốc cực kỳ nổi danh, thu hoạch được đông đảo chống đỡ. Chương 954, thuộc về Đại Vương Sơn trào Lưu. Tại Đại Vương Sơn dịch trạm nhiệm vụ màn hình trên cùng, từ đó thêm ra một hàng màu đỏ. Không hạn chế nhiệm vụ, đánh giết ma khấu, bằng vào ma khấu huy trường có thể thu hoạch được linh thạch cùng tích phân, người phát đông hoàng quốc. Màu đỏ đánh dấu, nói do nhiệm vụ này trọng đại, tổng hợp bài danh chí ít cũng tại cấp 8 trở lên, mà người phát còn có thể lựa chọn hiển lộ hoặc là che dấu. Tô đại vương, ta cũng muốn tuyên bố nhiệm vụ, chiêu nạp 10 tên võ giả, hộ tống ta đi qua ma thu rừng rậm, mỗi người trả thù lao 10 cái thượng phẩm linh thạch, thực lực chí ít tại hạ vị thần đỉnh Lời vừa nói ra, lập tức lại gây nên từng đợt bạo động, tên này cũng là vị người giàu coi a không biết ra như thế giá tiền là chuẩn bị đi ma thú rừng rậm làm cái gì. Tô Đại Vương, nhiệm vụ này ta tiếp. Ta cũng tiếp. Trong lúc nhất thời, đã bắt đầu có người tại chỗ thì tuyên bố nhiệm vụ, còn có không ít người bắt đầu xác nhận nhiệm vụ. Tô Vũ đưa tay đem trên trận huyên náo âm thanh đề hạ, mở miệng nói, mọi người trước không nên gấp, trừ mọi người tuyên bố nhiệm vụ bên ngoài, ta Đại Vương Sơn cũng sẽ tuyên bố một chút nhiệm vụ Chỉ như thu thập linh dược, hoặc là hộ tống nhiệm vụ trở, đồng dạng cũng sẽ có tương ứng khen thưởng, cam đoàn ta đại vương Sơn dịch trạm mỗi ngày đều sẽ có các loại nhiệm vụ cung ứng. Tiếp theo, hắn lời nói xoay chuyển, ngưng tiếng nói, nhưng là cũng mời mọi người chú ý, xác nhận nhiệm vụ liền muốn chính cống đi hoàn thành, các người trước người Huy chương sẽ có đánh giá công năng, một khi các ngươi nhiệm vụ trên đường nghĩ đến biển thủ, như vậy cái này Huy chương liền sẽ chuyển tin cho chúng ta, đến lúc đó sẽ đối mặt ta đại vương Sơn trừng phạt. Tô Vũ lời nói đạt được càng nhiều người tán thành, kể từ đó cô chủ an toàn cũng nhận được bảo hộ. Sau đó, tại Đại Vương Sơn dịch trạm phía sau trên kệ, Đại Vương Sơn đệ tử bắt đầu bận rộn ra, đem các loại rượu nhạt bày đặt cùng trên kệ, trong lúc nhất thời đủ mọi màu sắc, khiến người ta hoa mắt. Những thứ này rượu nhạt giá tiền không đều, rẻ nhất chỉ cần 10 cái trung phẩm linh thạch một chén, trên cơ bản người bảo lãnh người tới đều có thể tiêu phí một thanh, bất quá, liền xem như rẻ nhất tiểu, cũng so thần vực tiểu quá nóng bỏng. Tay độc thân thiết. Tô Vũ chính là muốn đem Đại Vương Sơn Dịch Trạm chế tạo thành đại chúng hóa tụ tập chằn sở. Võ giả khả năng đối thực vật tính ỉ lại không lớn, nhưng là đối loại rượu tính ỉ lại lại là mười phần. Quả nhiên, theo Đại Vương Sơn Dịch Trạm các loại rượu nhạt đẩy ra, mấy ngày ngắn ngủi bên trong, Đông Hoang quốc thủ đô rất lớn một bộ phận dòng người đều bị Đại Vương Sơn Dịch Trạm hấp dẫn tới, từng cái một vừa uống rượu một bên hét to bàn luận, hoặc là tìm kiếm lấy chính mình có thể tiếp nhận nhiệm vụ, nghiêm chỉnh trở thành Đông Đạo võ giả cái nhà thứ hai. Riêng là một chút yêu thích mạo hiểm võ giả, bọn họ không phải tại hoàn thành nhiệm vụ trên đường cũng là tại Đại Vương Sơn Dịch trạm uống, cơ hồ có thể đem nhiệm vụ kiếm tiền hết thể tiêu vào tiểu trên nước, dùng bọn họ lời nói mà nói, đây chính là bọn họ nhân sinh truy cầu, như thế sinh hoạt đã đã đủ. Cơ hội tại Đại Vương Sơn Dịch chạm khai trương sau đó, mảnh này khu vực liền bắt đầu trở nên càng ngày càng phồn vinh, lên phồn hoa trình độ tiếp cận lấn át thủ đô trung tâm, ngang tay ngày đêm, luôn có võ giả đến đây quân hoan. Liên đối lấy một chút mỹ nữ ngành dịch vụ cũng bắt đầu hung hăng ngang ngược lên, như thế hiện tượng, để cổ ngộng vân ghé mắt không thôi. Lúc này, dịch trạm bên trong đã kín người hết chỗ, phần lớn người trên mặt đều mang một tia tiểu sau đỏ ửng, tại vách tường một góc, có người hất lên áo choàng màu đen yên tĩnh phần cũ, thỉnh thoảng lộ ra một tia tinh quang đánh giá đám người xung quanh cùng soát nhiệm vụ mới màn hình, xem xét cũng là cao nhân độc hành hiệp, có người kết bè kết đội, chính thảo luận kế hoạch hành động, có người không ngừng bốn phía đi lại, kết giao lấy các loại võ giả Muốn cùng người cùng nhau tổ đội, cũng có. Được thương đội lớn đang tìm kiếm lấy đồng hành lính đánh thuê. Không chút khách khí tướng, tại Đại Vương Sơn Dịch Trạm bên trong, ngươi có thể gặp đến các loại võ giả, tuyệt đối có thể xưng là thứ nhất náo nhiệt chỗ. Mà lại, cái này gián tiếp kéo theo Đông Hoang Quốc phát triển, rất nhiều thực lực mạnh mẽ nhà mạo hiểm nghe hỏi nhau nhau chạy đến, khiến người ta buồn cười là, liên đối lấy Đông Hoang Quốc tỷ lệ phạm tội đều giảm xuống. Tại dịch trạm một chỗ cái bàn trung quanh, chính vây quanh không ít người. Bọn họ chính ở trên mặt đều tại đây một kia bắt quái chi hỏa, lẫn nhau trò chuyện với nhau, nói lên tin đồn thú vị hấp dẫn không ít người ngừng chân lắng nghe. Các người nghe nói sao? Danh xương đạo vương chi vương đạo thánh tại tối hôm qua bị bắt. Thật giả? Đạo vương chi vương khinh công tuyệt đỉnh càng là am hiểu thuật dịch dùng, bắt sẽ không lại là cái giả a Có người nghi ngờ nói, mà lại trước đó không lâu hắn không phải mới trộm tướng quốc phủ Bạch Ngọc Cũng Sư từ sao? Chắc chắn 100. Người kia tiếp tục nói làm cho tất cả mọi người đều là ngưng thần lắng nghe, cũng là bởi vì hắn trộm Bạch Ngọc Đêm Sư tử, tướng quốc đại nhân dưới cơn nóng giận đến Đại Vương Sơn dịch trạm tiến hành treo giải thưởng, phàm là có thể truy hồi Bạch Ngọc Đêm Sư tử tiền thưởng 10 triệu mai thượng phẩm linh thạch. Nhiệm vụ độ khó nhưng là đạt tới cấp 5. Ha ha ha, các người đoàn thế nào lấy? Lập tức liền có vô số cao thủ tổ chức, trực tiếp cho Đạo Vương Chi Vương đáp bẫy. Ta cũng nghe nói, có người lập tức tiếp lời nói, gần nhất Đông Hoang quốc những bá đó cũng bắt đầu thu liễm. Mọi người chỉ cần tổ chức một đợt đến Đại Vương Sơn Dịch chạm treo giải thưởng, bọn họ liền sẽ bị giáo hấn một lần, thật sự là hả hê lòng người. Thôi đi, đây coi là cái gì? Biết do táp cường đạo đoàn sao? Bọn họ tại Đông Hoang Quốc Ngoại vi bao nhiêu năm, thỉnh thoảng liền sẽ tập kích thương đội, nhưng là có người có thể không biết sao bọn họ. Trong đám người lại có người mở miệng, các người đoán bọn họ hiện tại thế nào lấy? Hoàn Lương! Thật giả! Cái này rửa tay không làm. Mọi người trong nháy mắt thì xôn xao cái này, nhưng so sánh đạo thánh bị bắt còn muốn kình bảo a. Đại Vương Sơn dịch trạm thành lập sau, bọn họ phát hiện mình đi ăn cướp thương đội còn không có nhận nhiệm vụ kiếm lấy linh thạch nhanh, Người nói bọn họ sẽ còn bước lên nguy hiểm lớn đi đắc tội người sao?" Người kia tiếp tục nói. Tất cả mọi người là khẽ gật đầu, lấy rõ táp cường đạo kỷ luật cùng thực lực, nếu là xác nhận nhiệm vụ, cái kia hoàn thành tốc độ tất nhiên cực cao, xác thực so ăn cướp có tiền đồ nhiều. Ta nhìn a, sở dĩ sẽ tạo thành hiện tượng này, bọn họ không chỉ có riêng là linh thạch Có người thần sắc nhất động, tiếp lấy phân tích nói, bọn họ chân chính khá vui khi xác nhận đại vương sơn dịch trạm nhiệm vụ nguyên nhân rất có thể là vì tích phân. Rất có đạo lý. Không ít người chỉ là hơi suy nghĩ một chút liền đồng ý gật đầu. Đạo vương chi vương tiền thưởng 1.000 mai thượng phẩm linh thạch lại là không ít, nhưng là chân chính cao thủ sẽ không phế lực đi bắt người. Không phải vậy cũng sẽ không để hắn tiêu giao lâu như vậy, mọi người rất có thể là đỏ mắt cái kia ngũ cấp nhiệm vụ tích phân. Mà gió táp cường đạo cũng giống như thế. Bọn họ xác nhận nhiệm vụ đồng dạng là vì kiếm lời tích phân. Ta nhưng là nghe nói, Đại Vương Sơn đã ban tiếng, trước mắt vẫn chỉ là sơ bộ áp dụng giai đoạn, tương lai lời hứa đẳng cấp cùng lính đánh thuê đẳng cấp sẽ còn chia nhỏ, đến lúc đó đẳng cấp càng cao đem đạt được ưu đãi càng lớn. Này chúng ta cũng đều biết, ta còn biết hiện tại vài chỗ tuyển nhận hộ vệ đã đem cái này làm một hạng chỉ tiêu, nếu là ở Đại Vương Sơn lời hứa không tốt, loại người kia trên cơ bản thì sẽ gặp phải bại xích, nếu là lời hứa thượng giai thì sẽ là hàng bán chạy không bằng chúng ta cũng tổ đội. Dạng này hoàn thành nhiệm vụ cơ hội cũng nhiều một ít, còn có thể xác nhận đoàn đội nhiệm vụ, từ từ tích lũy chung quy tốt. Loại tình huống này đã bắt đầu tại các nơi trình diễn, đơn giản mà nói, Đại Vương Sơn đã trở thành một loại trào lưu. chương 955, các nơi tới chơi. Thời gian chậm rãi trôi qua, theo thời gian chuyển rời, Đại Vương Sơn dịch chạm xây song sức ảnh hưởng càng phát ra sâu xa, có thể nói Đông Hoang Quốc cái này thí điểm lấy đến vô cùng thành công to lớn. Liên đối lấy Đại Vương Sơn hắn một chút cửa hàng cũng bắt đầu khôi phục phồn vinh. Đồng Hoàng Quốc bên ngoài, cũng có người chú ý tới Đại Vương Sơn dịch trạng, không tiếc vạn lý mà đến. Ngay hôm đó, Tô Vũ trên mặt mang cười đem một vị sắc mặt hồng nhuận phơn phất lao giả đưa đến Đại Vương Sơn dịch đứng cửa. Tại lao giả này phía sau, Âu Dương Linh Thanh tú động lòng người theo, đôi mắt đẹp một mực rơi vào Tô Vũ trên thân, vô cùng phức tạp. Nàng thế nào đều sẽ không nghĩ tới. Hôm đó hộ tống chính mình cùng nhau về đến thần vực người có thể tại đây sao trong thời gian ngắn đạt tới loại này thành kiểu, nhớ ngày đó chính mình đi ngũ châu đại lục còn cùng Tô Vũ phát sinh qua mâu thuẫn, hết thể tựa như càng tại hôm qua. Khó trách hắn vẹn vẹn để cho mình làm một tháng phục vụ viên, Đại Vương Sơn công tác chỉ sợ là đại đa số người tha thiết ước mơ đi. Tô Đại Vương không cần lại tiễn, chúng ta Vân Thành tốt xấu cũng coi là ngài đến thần vực chạm thứ nhất, hy vọng ngài suy tính một chút, tại chúng ta Vân Thành cũng phát triển một chút cửa hàng. Lão giả kia đối Tô Vũ rất là khách khí, nói tiếp, ngài quán ăn còn mở ở nơi đó à, nếu là lại mở thiết lập một cái dịch trạm sinh ý tất nhiên sẽ càng thêm nóng nảy. Lão giả này chính là Vân Thành thành chủ, lần này hắn thế mà tự mình đến Đông Hoàng Quốc, muốn khuyên Tô Vũ đi Vân Thành mở mới chi nhánh, thậm chí còn mời Âu Dương Linh ra mặt cùng đi, gia tăng thuyết phục phân lượng. Trong khoảng thời gian này đến nay, không chỉ có riêng là hắn, danh dự rất nhiều thành trì thậm chí tông phái người đều tới theo Tô Vũ trao đổi qua. Hy vọng Tô Vũ trạm tiếp theo có thể đi bọn họ nơi nào. Không khách khí giảng, Đại Vương Sơn cửa hàng đã trở thành một cái bảng hiệu, có thể hấp dẫn dòng người, cho thành trì mang đến nhân khí, được người yêu mến, thành trì mới có thể phát triển. Riêng là Đại Vương Sơn dịch trạm cùng Đại Vương Sơn ngân hàng, hai cái này đối một thành trì thật sự mà nói là quá là quan trọng, rất nhiều võ giả cách xa vạn lý đến Đông Hoang quốc là tại sao? Còn không phải là vì xử lý một thẻ ngân hàng, xác nhận lính đánh thuê nhiệm vụ. Loại này cơ hội buồn bán Các đại thế lực tự nhiên đều nhìn ở trong mắt. Vân Thành chủ yên tâm đi, Đại Vương Sơn cửa hàng sớm muộn sẽ còn lái qua. Tô Vũ đáp lại nói, để Vân Thành chủ rất là hài lòng. Tiếp theo, Tô Vũ ánh mắt rơi vào Âu Dương Linh trên thân, từ lần trước Vân Thành biến cô sau đó, Âu Dương ra đã thành Vân Thành đệ nhất đại gia tộc, nhưng Âu Dương Linh điêu ngoa tính khí ngược lại là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trong khoảng thời gian này đến trưởng thành cực nhanh. Liền xem như Tô Vũ cùng Vân chủ nói chuyện với nhau trong lúc đó, Nàng thế mà một mực yên tĩnh ở một bên nhìn lấy, không có biểu hiện ra không chút nào kiên nhẫn. Ra sao? Ta không tại trong lúc đó, Đại Vương Sơn quán ăn mùi vị còn tốt đó chứ. Đám kia tiểu tử có hay không lười biếng? Tô Vũ cười hỏi Đại Vương Sơn quán ăn tình huống. Ngươi những đệ tử kia so ngươi nhưng là phụ trách nhiều, đi sớm về tối không nói, mà lại cho tới bây giờ không có mời qua một ngày nghỉ. Âu Dương Linh Biểu Môi nói ra, không khỏi nhớ tới Đại Vương Sơn quán ăn vừa thành lập thời điểm. Tô Vũ ba ngày thì hai ngày xin phép nghỉ, dẫn tới toàn bộ vân thành phàn nàn trắng cảnh, cảm thấy một trận buồn cười. Chỉ là tiếp lấy nàng lại nói khẽ, chỉ là mùi vị so ngươi làm kém một chút. Tô Vũ gật gật đầu, không nói gì. Âu Dương Linh trầm ngâm một lát, há hốc mồm cuối cùng vẫn nói ra, ta nghe người trong nhà nói hiện tại thần vực cục thế có chút khẩn trương, có loại mưa gió muốn tới cảm giác, Đại Vương Sơn gần nhất có chút cao điệu, rất nhiều thế lực đều tại nhìn chầm chầm nhìn chầm chầm Đại Vương Sơn, Tô. Đại vương vẫn là cẩn thận một chút tốt. Cảm ơn nhắc nhở." Tô Vũ gật gật đầu. Âu Dương Linh cùng Vân Thành chủ lại lần nữa hướng Tô Vũ cáo từ một tiếng liền nhấc chân rời đi. Tô Vũ thở mạnh một hơi, xem như lại đưa đi một vị. "Thế nào, cái này mệt mỏi." Cổ Ngộng Vân ở một bên buồn cười nhìn lấy Tô Vũ, mở miệng nói ra. "Mệt mỏi, so hậu đà đều mệt mỏi." Tô Vũ nghiêm túc gật đầu, xoa xoa huyệt thái dương, một bức vô cùng mỏi mệt bộ dáng. Đoạn thời gian này Tô Vũ cuối cùng là biết thành lập thế lực là nhiều sao không dễ, đến mọi người chính mình cũng cần đi lên qua loa một trận, nói chuyện còn phải để ý nghệ thuật, không thể bốn phía đắc tội với người. Như là cựu nhân còn tốt, một chữ cũng là làm. Nhưng là hết lần này tới lần khác đối phương đều là vẻ mặt vui cười đó lấy, người cũng không thể cùng người mới vừa dậy đi, cần muốn nắm giữ một cái độ, cái này thật sự là quá khảo nghiệm Tô Vũ thăng bằng lực. Như vậy Tô Đại Vương có phải hay không cân nhắc tại ta Đông Hoang Quốc lại mở thiết lập một nhà trí nhánh? Cổ mộng vân lại là cười cười, tiếp lấy nói đùa, ta đông hoang quốc vốn có thành chỉ cũng không ít, đông chỉ thành nhưng còn có lấy đại vương sơn võ quán, tô đại vương có thể ở nơi đó lại mở thiết lập một nhà dịch trạng. Cổ công chúa, thời điểm này ngươi cũng không cần lại đến để cho ta hao tổn tâm trí. Tô vũ khoát khoát tay, trước mắt các người đông hoang quốc bên trong nắm giữ chi nhánh nhiều nhất, tại tất cả cửa hàng ổn định trước, ta sẽ không suy nghĩ thêm. Quả nhiên nam nhân đều là vong ân phụ nghĩa gia hỏa. Ngươi quên ta trước đó là nhiều sao ủng hộ ngươi nhóm Đại Vương Sơn. Cậu thả phú quý, như thế nhanh liền đem ta đông Hoàng Quốc phiết một bên. Cổ Mộng Vân ra vẻ hủy khuất trừng Tô Vũ liếc một chút, khó được nhìn thấy Tô Vũ bộ dáng như thế, đùa nghịch không thôi. Nàng vốn là sinh được đẹp mắt, như thế làm dáng để Tô Vũ càng là không chịu nổi, nhìn lấy bốn phía giả ngu, tựa như cái gì đều không nghe thấy. Tiếp theo, Cổ Mộng Vân nghiêm mặt, lại là thu liễm trên mặt ý cười, ngưng nói Vừa mới Âu Dương, cô nương lời nói Tô Đại Vương cũng nghe đến, gần nhất thần vực thật sự là đến thời buổi rối loạn, chắc ngày hiên tĩnh không nhiều. Xảy ra chuyện gì? Tô Vũ lông mày nhữ lại. Thiên ly quốc từ quốc sư tiếp nhận sau, trong khoảng thời gian này bắt đầu mật thiết cùng Càn Vũ quốc đi được thân cận, đoan mục lấm càng là thời gian dài ở tại Càn Vũ quốc, cũng không biết đang thương lượng chút cái gì. cổ Mộng Vân nhữ mày, có chút lo lắng nói ra, mà lại gần nhất ma khấu đột nhiên yên tĩnh, đều khiến nội tâm của nàng cảm thấy có chút bất an Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, lo lắng cũng vô dụng. Tô Vũ không quan trọng cười nói. Cổ Ngộng Vân cũng không có như vậy lạc quan, tiếp tục nói, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, các ngươi đại vương sơn danh tiếng chính ngươi rõ ràng, có người nói lôi ầm tự bên kia cũng bắt đầu có hành động, hóa các vân hồng càng là một mực chắc chắn các ngươi là giết họa các tam tiên hung thủ, yêu cầu nho đạo vì bọn họ chủ trì công đạo. Tô Vũ cũng là trầm ngâm xuống tới, khó trách gần nhất những thứ này đại thế lực đều rất giống biến mất. Đại vương Sơn dịch trạm khai trường lâu như vậy, trừ Đông Hoang Quốc bên ngoài, những đại thế lực kia liền bóng dáng đều chưa từng xuất hiện. Hắn lo lắng là đại vương Sơn sau này phát triển, phồn hoa thành chỉ không thể nghi ngờ đều bị những thứ này đại thế lực quan hạt. Trước mắt mà nói, chỉ có Đông Hoàng Quốc một cái cùng đại vương Sơn hợp tác, khoảng cách tô vũ tưởng tượng còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Mà những thứ này đại thế lực cùng đại vương Sơn quan hệ đều có chút cương, muốn đem đại vương Sơn cửa hàng chạy đến bọn họ địa phương giống như cũng không là rất dễ dàng Thao tổn tâm trì A. Trường 956, Thánh nhân cắt tiến. Sau đó, Tô Vũ trong lúc rảnh rỗi lại bắt đầu suy nghĩ thần vực địa độ tới. Đông Hoang Quốc tại thần vực đông bộ địa khu, tuy là ba đại đế quốc một trong nhưng địa bản so với chỉnh cái thần vực tới nói còn quá mức nhỏ bé. Tại thần vực phía trên, đại bộ phận khu vực là một mảnh hoang địa, tiếp theo là cùng loại với ngũ châu đại lục ở bên trên ma thu rừng rậm, còn giữ lại một phần nhỏ mới bị nhân loại thành chỉ sở chiếm cứ. Vân Thành ở vào Đông Hoang Quốc Tây Bắc Bộ Trung gian còn ngăn cách mấy cái tòa tiểu hình thành trì, mà Thiên Ly quốc thì tại ngã về tây vị trí đường, Càn Vũ quốc thật là thần vực phía nam, còn dư lại cũng là các đại tông phái cùng độc lập thành trì, trung tâm nhất thì là Thiên Tâm quốc. Thần vực địa hình cũng không phức tạp, địa đồ rất đơn giản rõ ràng. Tô Vũ đem thành trì dựa theo lớn nhỏ cùng phồn hoa trình độ sắp xếp mấy cái cái phân biệt đẳng cấp đánh dấu ở phía trên, tiếp lấy bắt đầu nghiên cứu một chút một bộ Đại Vương Sơn cửa hàng vị trí. Tại hắn tưởng tượng bên trong, Đại vương Sơn Dịch Trạm thường cách một đoạn khoảng cách đều cần thành lập một cái, rồi mới lấy chi làm trung tâm bức xã ra. Dù sao, đại vương Sơn Dịch Trạm thụ chúng cực lớn, có thể nói là một khu vực bên trong võ giả tụ cư địa mà lại sau này đại vương Sơn Dịch Trạm sẽ có vận chuyển công năng, cái này sẽ cùng tại nhà ga, nhà ga trạm điểm nhất định phải rộng. Trừ cái đó ra, còn có đại vương Sơn Ngân hàng, nó trạm điểm cũng nhất định phải nhiều, dù sao tiết kiệm tiền lấy tiền cho vay chờ nghiệp vụ đều là dân sinh cần thiết. Nếu như ngân hàng quá ít cũng sẽ làm mọi người cảm giác không tiện, ảnh hưởng đến lưu lượng khách. Còn đại vương sơn hắn cửa hàng, cần kết hợp địa phương thành trì tình huống đến lái thiết lập, một thành trì bên trong không nhất định tất cả đại vương sơn cửa hàng cũng phải có, dựa theo nhất định tỷ lệ bức xạ ra tốt nhất. Theo nghiên cứu, hắn càng phát ra cảm giác được đi các đại thế lực mở cửa hàng chỗ tốt, thần vực phồn hoa thành trì không một không ở vào giao thông yếu đạo, mà lại đều có mỗi người đặc sắc, không phải dựa vào ma thú rừng rậm thì là có mộ trồng linh dược vườn hoặc là linh thạch quáng. Riêng là càn vũ quốc, phồn hoa màu mở trình độ viễn siêu thế lực khác. Muốn không tự mình đi đem thế lực này cho tấn công xong đến. Ý nghĩ này vẹn vẹn tại tô vũ trong đầu trật loại lên, liền trực tiếp bị tô vũ cho ném ra. Cái này thật sự là có chút nói mơ giữa ban ngày. Tô vũ khe như mày, tiếp lấy dùng bút đem trên bản đồ một chút thành trì cho quay lại. Xem ra chỉ có thể từng bước một đến, nếu còn không được thì ai cầu ai, trước trọng điểm chế tạo một bộ phận khu vực, rồi mới sẽ chậm chậm khuyết tán ra. Để bút xuống Xoa xoa đầu, lúc này hắn mới cảm giác được thành lập một cái thế lực gian nan, chính mình muốn cân nhắc phương diện quá nhiều, hao phí tinh lực xa lớn xa hơn độc thân thời điểm. Ai, người nào để cho mình thành đại vương đâu, phía sau còn theo một lượng lớn đệ từ đây này. Hệ thống, tiến vào rút thưởng giao diện. Một tháng thời gian đã đến, tại hệ thống giao diện góp nhặt một lần rút thưởng cơ hội, tô vũ chuẩn bị nhờ vào đó cho mình thư giãn một tí. Theo hắn vừa dứt lời, trước mặt màn hình đột nhiên thay đổi, cổ tay vừa nhấp, trực tiếp điểm kích bắt đầu Hệ thống rút thưởng giao diện bỗng nhiên nhảy một cái, tiếp lấy quen thuộc 30 tấm biển hiệu chậm rãi xuất hiện ở trước mặt hắn, lấy ngũ hành lục liệt phương thức sắp xếp. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn lấy những thứ này biển hiệu, tiên tỉnh chờ đợi cái này 30 tấm biển hiệu lộ ra chân dung. Hàng ngũ nhiều nhất là biển hiệu ma pháp loại, có 6 tấm thẻ bài, ma thú dung hợp, trở về thành biển hiệu, kế ly gián biển hiệu, thuấn gian di động, thôi miên biển hiệu, công kích bất lực hóa biển hiệu. Tô Vũ không có dừng lại, tiếp tục nhìn xuống. Sau đó là biển hiệu triệu hoán loại một canh giờ, cũng là 6 tấm, Tây môn suy tuyết, Huyền Vũ, Chiến thần Lữ Bố, Kiếm tiên Lý Bạch, Độc cu cầu bại, Bạch hổ. Kiến trúc loại, Mục nhân hạng, Đồng nhân hạng, Đại Vương Sơn quán ngăn chi nhánh, Đại Vương Sơn Ngưu Hoành ao, Đại Vương Sơn ý quán chi nhánh, Đại Vương Sơn linh dược viên. Tập vật loại, Huyền quang cánh, Đao trẻ tuổi, khổn thiên tỏa, Đả thần tiên, Đạp nhật hoa, Thanh quang kiếm. Công pháp loại, Lôi động tiểu thiên, Phân thân thuật, Phá vọng pháp mục. Đại lực phục ma quyền, bất diệt kim thân, khốn thần trận pháp. Hệ thống, sau này một chút không cần thiết trình tự thì bỏ đi, để cho ta mau chóng rút thưởng. Nhìn một chút phần thưởng, Tô Vũ nội tâm dao động không sợ hãi, thuận miệng nói ra. Những thứ này phần thưởng có nhìn hay không đã không có ý nghĩa, chính mình dù sao đều là thu được vật khí, thấy không rút đến ngược lại sẽ thất lạc, dứt khoát trực tiếp rút thưởng tốt. Tuân mệnh. Hệ thống trả lời. Đinh. Theo sau, Tô Vũ căn bản chưa kịp làm cái gì. Nó lại là phát ra một đạo tiếng vang, một tấm thẻ bài loe ánh sáng nhạt dần dần biến lớn, chung quanh còn để đó phá hoa, chúc mừng ký chủ rút chúng đại vương Sơn y quán chi nhánh, phải trang nhận lấy. Vạn tế ép. Tô Vũ một mặt mộng bức, ta cái này còn chưa bắt đầu giúp nha. Cái này loại, ta tham dự độ đâu? Tô Vũ xứng sở hỏi, sau này không tất yếu rút thưởng trình tự đều muốn tình lượng. Cơ rời hóa thanh âm tại Tô Vũ bên thai vang lên, để hắn hô hấp đều là trì trệ, cái này mẹ nó. Đến, hệ thống này khả năng lý giải thật đúng là không có người nào. Nhận lấy. Tô Vũ tâm cảm giác có chút vắng vẻ, chuẩn bị một lần nữa thử chút vận may, tiến vào bước thăm logo. Phải chăng trăng thăm Đúng. bước thăm bắt đầu. Đinh. Chúc mừng ký chủ bắt đến bảng trắng một cái, không có gì cả. Ngoa tạo. Tô Vũ não mạch kín đều không có thể kịp phản ứng, cánh tay dừng lên tại không trùng, kém chút thổ huyết. Hán cưỡng ép ngăn chặn chính mình lửa giận. Hệ thống. Đây cũng là cái gì thao tác. Không cần thiết trình tự, hệ thống tự động cho ký chủ loại bỏ. Hệ thống rất là lạnh nhạt trả lời. Cảm tình trước đó rút thưởng cùng bốc thăm thực đều là người dự định đúng không? Âm thầm thao tác. Nếu như khả năng, Tô Vũ hận không thể đem hệ thống cho lôi ra đến quất nó mấy cái cái tác. Ký chủ không cần cảm động, vì ngài phân ưu là ta ứng chỉ bản phận. Hệ thống phối hợp an ủi. Phân ưu em gái người A. Tô Vũ khỏe miệng không ngừng co rúm, trong lòng tích tụ Cảm giác có nộ khí đều không địa phương vung. Hít sâu một hơi, hán cương ép điều chỉnh tốt tâm tính, cắn răng, tiếp tục bước thăm. Đinh! Chúc mừng ký chủ bắt đến Tuấn gian truyền tống biển hiệu một trường, phải chăng nhận lấy. Hô! Cuối cùng còn không có gài bẫy nhà, tô vũ tâm tình thoáng chuyển biến tốt đẹp, nhận lấy. Tuấn gian truyền tống biển hiệu, chỉ định Đại Vương Sơn một chỗ chi nhánh tiến hành truyền tống. Thẻ này bài cùng trở về thành biển hiệu có chút cùng loại, có điều phạm vi so trở về thành biển hiệu còn muốn phổ biến có thể truyền tống về tùy ý chi nhánh, nói cách khác, Tô Vũ hiện tại hoàn toàn có thể nương tựa theo cái này mà biển hiệu truyền tống về Ngũ Châu đại lục chi nhánh. Mà lúc này, tại thánh nhân các trước, một tên nam tử chính quỷ tại cửa ra vào, hắn tóc thai bù xù, y phục đứng thẳng, kéo rủ xuống đất, Chật vật không chịu nổi, tại hắn xong dưới đùi, mặt đất thế mà đã bị quỷ long đi xuống hình thành một cái hai đầu gối lỗ khảm. Gió nhẹ thổi qua, tóc kia hơi hơi lắc lư, lộ ra một trường xuất khí lại lại tràn đầy thống khổ khuôn mặt, rõ ràng là Vân Hồng Chỉ là, lúc này hắn nơi nào còn có trước kia một điểm hăng hái, cả người tựa như như mất hồn túi thấp đầu, toàn thân cao thấp đều lộ ra một vòng đồi phế cùng tử khí, bắt mắt nhất là hắn tóc, thế mà đã biến thành nửa trắng nửa đen. Chương 957, Tuyên Chiến Ai có thể tưởng tượng, đường đường họa các họa tử bây giờ chán nạn thành bộ dáng này, hắn quỷ ở chỗ này, tựa như mất hết can đảm, chỉ còn cuối cùng nhất một vòng ý chí chèo trống. Thánh nhân các trước cửa, một vòng thân ảnh xuất hiện, Lạc khinh âm con người rơi vào Vân Hồng trên thân, mang theo một tia thở dài, chậm dài đi đến Vân Hồng trước mặt. Vân Hồng lông mi khẽ nâng, nhìn lấy lạc khinh âm, vô thần trong mắt lué lên một tia ánh sáng, bờ môi khẽ nhúc ních, cuối cùng cái gì lời nói đều cũng không nói đến. Vân Sư Vinh, ngươi Hà tất phải như vậy. Lạc khinh âm thanh âm hoàn toàn như trước đây bình thản. Ha ha, khinh âm, ngươi sư môn đem ngươi bảo hộ quá tốt, để ngươi không hiểu trong nhân thế khó khăn, một lòng chỉ say mê âm nhạc. Vân Hồng trên mặt nổi lên cười khổ, hắn nhìn chầm chầm lạc khinh âm, đôi mắt chỗ sâu che dấu ái mộ. Người chết không thể sống lại, họa các tam tiên đem hết toàn lực bảo trụ ngươi, xem ra cũng không nguyện ý nhìn thấy ngươi bộ dáng như thế. Lạc khinh âm an ủi. Ngươi không hiểu. Vân Hồng thân thể đều run rẩy lên, gầm nhẹ rơi lệ, ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi không có chịu qua thống khổ, tự nhiên không hiểu. Vân Hồng thấp giọng nỉ non, ta từ nhỏ liền bị họa các thu dưỡng. Họa cắt tam tiên liền tựa như cha mẹ ta, da da của ta, trong lòng ta, bọn họ vẫn luôn là không gì làm không được, nhưng là ngay tại trước mắt ta bị người tàn sát. Người biết không? Họa cắt xong. Toàn bộ họa cát tại ta trở về thời điểm, tất cả mọi người chết. Hắn hai mắt đỏ thấm, hốc mắt sung huyết lại là nước mắt đã khô, căn bản khóc không được. Tiếp theo, hắn âm thanh bên trong mang theo thấu xương Hàn ý, âm chầm nói, bọn họ bảo hộ ta, là để cho ta cho bọn hắn báo thủ. Lạc khinh em nhìn lấy có chút điên cùng Vân Hồng, lại chỉ là yên tĩnh đứng ở một bên, không nói gì thêm. Đúng lúc này, một cố khí tức từ thánh nhân các bên trong chuyển đến, như là gió mát quất vào mặt, để lạc khinh em cùng Vân Hồng đều là tinh thần hơi rung. Tất cả vào đi. Một đạo thanh em giả nua từ trong môn chuyên gia, thanh em này thường thường không có gì lạ, tựa như một vị phổ thông lão giả đang nói chuyện, nhưng thiên địa lại là tại thanh em này phía dưới tựa như đứng im, mây trên bầu trời màu đều dừng lại di động hạ các đệ tử Vân Hồng, mời đại nho cho chúng ta họa các đòi một lời giải thích. Vân Hồng vẫn như cũ quỷ, đối với thánh nhân các giao hạ thần, đại vương sơn tiếng xấu chiếu lấy, người người có thể chu diệt. Thanh âm kia trầm mặc một lát, giang giặc truyền đến, lần này, chúng ta sẽ đi đại vương sơn đòi một lời giải thích. Thánh nhân các sự việc tổ Vũ tự nhiên không biết, như trước đang vội vàng đại vương sơn sự việc, đã định ra một chút chi nhánh bố trí, chính tại lựa chọn phù hợp cửa hàng thương nói giá cả. Nhưng, nương theo lấy một tin tức truyền ra, trình cái thần vực bình tĩnh rốt cục bị đánh phá, như là bình tĩnh mặt biển đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn, mạnh liệt gào thét. Nhằm vào lần trước bị tập kích một chuyện, Thiên Ly quốc cùng Đan Tháp chuẩn bị cùng nhau hướng Đại Chu hoàng tộc đòi một lời giải thích. Lần trước Thiên Ly quốc cùng Đan Tháp trên đường về tuyên bố nhận Đại Vương Sơn liên thủ với Đại Chu hoàng tộc đánh lén, Đan Tháp không ai sống sót, mà Đoan Mục Lâm cũng là bản thân bị trọng thường, cựu tử nhất sinh, rốt cục chuẩn bị hướng Đại Chu hoàng tộc báo thù. Mà lại lần này tuyên chiến, Can Vũ quốc thế mà cũng ra mặt chống đỡ. Tuy nhiên không trực tiếp tham dự, nhưng mà hội lấy trọng tài thân phận cùng nhau tiến đến chế tải. Mọi người đều biết, thiên ly quốc cùng đan tháp hiện tại cũng thuộc về cản vũ quốc, bọn họ nhận tập kích cản vũ quốc vốn là nên đứng ra, lần này ra mặt nói đúng không trực tiếp tham dự, nhưng lại đồng dạng cho đại chu hoàng tộc gáp lực thật lớn. Thân vực bình tĩnh trên vạn năm, trừ tông phái ở giữa chiến tranh bên ngoài, cái này là lần đầu tiên phát sinh quốc chiến, so với lần này, trước đó những chiến tranh đó có thể tính là chuyện nhỏ nhặt bởi vậy lập tức gây nên oanh động to lớn, trong ngáy mắt, mọi người đều biết. Đại vương sơn dịch chạm bên trong, mọi người càng là thảo luận mở, từng cái một vừa uống rượu, một bên hét to bàn luận, náo nhiệt vô cùng. Đại chu hoàng tộc lần này đoán chừng là treo, hắn tuy nhiên cũng coi là nhất quốc, nhưng là cùng ba đại đế quốc còn có chút chênh lệnh, chỉ cần một thiên ly quốc thì đầy đủ hắn uống một bình. Ha ha, nào chỉ là thiên ly quốc A, càn vũ quốc nói đúng không đúng tay, ai mà tin A. không sai Càn Vũ quốc chỉ cần hơi tăng thêm sức, Đại Chu hoàng tộc có lẽ thì thật trở thành lịch sử a. Khó trách gần nhất Thiên Ly quốc cùng Càn Vũ quốc đi được như thế gần, cảm tình là đang thương lượng chuyện này, theo ta thấy à, bọn họ đây cũng là gián tiếp đang cấp Đại Vương Sơn đẹp mắt ta. Ta cũng vậy như thế cho rằng. Lập tức liền có người đồng ý nói, hiện tại cũng liền Đông Hoang quốc cùng Đại Chu hoàng tộc bên ngoài theo Đại Vương Sơn quan hệ không tệ, mà lại lần trước là Đại Vương Sơn cùng Đại Chu hoàng tộc đồng loạt ra tay lại vẫn cứ chỉ nhằm vào đại chu hoàng tộc, nhìn lấy bọn họ là muốn từng cái đánh tan a. Hiện tại thì nhìn đại vương sơn sẽ xuất thủ hay không trợ rút, cái này thần vực có thể thật là náo nhiệt a. Mọi người đàm luận đề tài đều là lạ thường nhất trí, ngươi một lời hắn một câu, thảo luận sẽ xuất hiện chiến cục, nói đến hương khởi chỗ, còn không ngừng tại dịch trạm mua rượu uống. Tô đại vương. Đúng lúc này, Cổ Ngộng Vân lại là cấp tốc đi tới, trên mặt lo lắng căn bản ẩn giấu không được, hai đầu lông mày mang theo không gì sánh kịp nghiêm trọng. Lại xảy ra chuyện gì sao Tô Vũ ánh mắt lóe lên, mở miệng hỏi Đông Hoàng Quốc tin tức có thể so với Bình thường người muốn linh thông Nàng như thế làm dáng tất nhiên là gia cực không chuyện tốt Cổ Ngộng Vân hít sâu một hơi Thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy Nội tâm cực không bình tĩnh Lôi âm tự bàn tiếng Nói đại vương Sơn vì dị loại Tắc phong làm việc thuộc về ma giáo một loại Bọn họ đem xuống núi trừ ma vệ đạo Trừ ma vệ đạo Tô Vũ đôi mắt nhắm lại Hiện lên một tia quang Cái này mà chỉ dĩ nhiên chính là Đại Vương Sơn, lôi âm tự hòa thượng rốt cục cũng ngồi không yên sao. Còn có Nho Đạo. cổ Mộng Vân cẩn thận nhìn Tô Vũ sắc mặt liết một chút, tiếp lấy tiếp tục nói, Nho Đạo nói muốn vì họa các bị tiêu diệt đòi một câu trả lời hợp lý, lần này. Thơ các hòa thuận vui vẻ các cùng một chỗ đến đây. cổ Mộng Vân sắc mặt rất không tốt, nàng gần nhất vẫn cảm thấy hội phát sinh đại sự gì, nhưng là nghĩ không ra lại là lớn như vậy rồi sự việc, nếu thật như vậy bạo phát chiến tranh, thần vực tất nhiên sẽ nhận dùng Trước kia bình tĩnh coi như không tồn tại. Mà lại đây cũng không phải là chuyện nhỏ nhặt, không ai có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, riêng là bọn họ Đông Hoàng Quốc, rất có thể cũng sẽ trở thành mục tiêu. Haha, ha, những thứ này sổ nợ dối mù cuối cùng vẫn tính toán tại ta đại vương Sơn trên đầu. Tô Vũ cười lạnh một tiếng, sắc mặt ngược lại là bình tĩnh trở lại. Có người một mực đang đem bô địa hướng đại vương Sơn trên đầu chủ, mục đích khác đặt tới, mà những cái được gọi là đại thế lực thế mà thì như thế bị người nắm nuôi dẫn đi. Quả thực là buồn cười. Tô Đại Vương chuẩn bị làm sao đây? cổ Mộng Vân nhìn lấy Tô Vũ, nàng kiến thức quá nhiều kỳ tích, không biết Tô Vũ lần này hội thế nào ứng đối. Nàng não tử phi tốc vận chuyển, không ngừng suy tư Đông Hoang Quốc ở sau đó tình cảnh bên trong nên như thế nào, cũng không lạc quan. Vẫn là câu nói kia, binh đến tướng chán, nước đến đất chạn. Tô Vũ tùy ý khoát khoát tay, vô cùng dễ dàng nói, bọn họ đến liền tới đi, đánh lại liền tốt. chương 958, hết sức căng thẳng. Lôi âm tự cùng nho đạo đều chuẩn bị đến đây Đại Vương Sơn, tin tức này lan truyền nhanh chóng, để ban đầu vốn cũng không bình tĩnh thần vực trở nên càng thêm mồn ảo, hoàn toàn có thể dùng xôi trào để hình dung. Tin tức này cũng không biết từ chỗ nào truyền ra, tuy nhiên vẫn chỉ là truyền văn, nhưng đủ để làm cho tất cả mọi người tâm thần rung mạnh. Đoạn thời gian gần nhất, thần vực lớn nhất làm náo động tông phái tự nhiên muốn thuộc về hành không xuất thế Đại Vương Sơn, từ nó bộc lộ tài năng bắt đầu, vây quanh nó để tài liền không có ngừng qua. Mỗi một lần đều sẽ làm cho người ta cảm thấy chấn kinh. Lôi âm tự đòi tới tấn công đại vương Sơn. Mà Nho Đạo cũng muốn hướng đại vương Sơn đòi một câu trả lời hợp lý. Những chuyện này cùng đại chu hoàng tộc bị thiên ly quốc tuyên chiến đồng thời phát sinh, cái này không thể không làm cho người mơ màng Nương theo lấy tin tức này xuất thế, nguyên bản ồn ảo đại vương Sơn dịch chạm ngược lại bình tĩnh trở lại, từng cái liền xem như nói chuyện với nhau cũng đều là khe khẽ bàn luận, sợ câu nào lối ra làm tức giận đại Vương Sơn Dù sao Đại Vương Sơn dâm vi quá thịnh, có điều cái này cũng khía cạnh cho thấy mọi người cũng không coi trọng Đại Vương Sơn. Thiên ly quốc cùng đan thắp tấn công Đại Chu Hoàng Tộc, lôi âm tự cùng nho đạo đến Đại Vương Sơn lấy thuyết pháp, cực khả năng phía sau đều đứng đấy cản vũ quốc bóng dáng. Cái này giống như là thần vực lớn nhất đỉnh cấp thế lực tập kết, cộng đồng thảo phạt Đại Chu Hoàng Tộc cùng Đại Vương Sơn, thắng bại căn bản không cần nói cũng biết à. Đại Vương Sơn đoán chừng là lạnh, đáng tiếc những cửa hàng này a Sau này không biết còn có thể hay không hét lên như thế mỹ vị tiểu. Mọi người không khỏi sinh ra tiếc hận tâm tình, trong lúc nhất thời uống rượu người ngược lại nhiều, từng cái chuẩn bị tại Đại Vương Sơn bị tiêu diệt trước uống cái đầy đủ. Thì tại thế nhân nghị luận thời điểm, rốt cục có tin tức theo lôi âm tự bên trong chuyển ra. Lôi âm tự chính thức hướng về thiên hạ người tuyên bố Đại Vương Sơn thất tông tội. một Đại Vương Sơn hành động bá đạo, lạm sát kẻ vô tội, âm khôi tông toàn tông đều bị Đại Vương Sơn chỗ bị tiêu diệt, cực kỳ tàn ác k Đại vương Sơn đệ tử cấm đoạt, bạo ngược, từng tại các thành lớn hướng người yêu cầu linh thạch, người không phục đều là bị cấp lướt chống không. 3. Đại vương Sơn đại vương hành động ngâm cuồng, giống như ma đạo, từng tại Long phượng lôi bên trong ép chết lôi âm tự đệ tử, càng la bức bách người khác ăn chính mình không nguyện ý ăn cái gì, thủ đoạn tàn nhẫn. 4. Đại vương Sơn giết chết họa các tam tiên, càng là nửa đường phục kích các đại tông phái, gây nên tử thương vô số, lôi âm tự rất nhiều đệ tử cũng ở trên đường chết thảm. còn có thứ năm, thứ sáu, Đệ thất đẳng rất nhiều tội ác từng cái liệt kê, phản phất đại vương Sơn, tội ác tay trời, không thể tha thứ. Lần này, ta lôi âm tự thân là thần vực thánh địa chí nhất, dựa vào như lai ánh sáng, hành thiên hạ chuyện bất bình, như thế ma giáo hung hăng ngang ngược, tất không thể ngồi yên không quan tâm đến. Từ đó tuyên bố, rất nhiều Phật đà xuất thế, thảo phạt đại vương Sơn, bảo trì thần vực thái bình. Trừ cái đó ra, lôi âm tự còn mời các phương ngang ngược thế lực có thể một cùng ra tay, tới kết làm đồng minh, cộng đồng thảo phạt ma giáo Còn thần vực một mảnh ban ngày ban mặt. Mà theo sát sau, Càn Vũ Quốc liền trực tiếp hồi phục thiên hạ, danh xưng lôi âm tự cử động lần này vì thiên hạ chỗ chung nhận thức, xuất từ đại nghĩa, cho là thần vực nhất là ánh sáng trừ mà sự tích. Tin tức này một khi chuyên gia, liền dẫn phát sóng to gió lớn, thần vực chấn động. Vốn đang chỉ là chuyên văn, nghĩ không ra như thế nhanh lôi âm tự thì cho ra đáp lại, mà lại như thế trực tiếp mà kịch liệt, đây không phải tuyên chiến, mà chính là thảo phạt. Nho đạo mặc dù không có đứng ra cho thấy lập trường, Nhưng là mọi người tự giác lòng dạ biết rõ, đồng thời xuất thủ không phải liên minh là cái gì. Đại vương Sơn đến cùng có tài đức gì, thế mà làm cho thánh địa coi trọng như vậy, nó bằng cái gì chống lại kéo dài vô số năm lôi âm tự. Không chỉ có như thế, lôi âm tự còn mời các phương ngang ngược, mà lại càn vũ quốc cũng minh xác tỏ thái độ chống đỡ, lấy bọn họ lực thu hút, rất nhiều thế lực chắc đều sẽ tương ứng, đến lúc đó tề tụ mà đến, một người một chân đều đủ để đem đại vương Sơn tất cả cửa hàng san bằng đi. Húng chi! Như thế thịnh thế chi chiến, ai không muốn tận mắt chứng kiến, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào đại vương sơn trên thân. Thần vực xôi trào, trong lúc nhất thời, đều đỉnh cấp thế lực cường giả nhao nhao xuống núi, thậm chí rất nhiều thế lực người cầm lái đều tự mình xuất quan, chuẩn bị chứng kiến. Tô Vũ tự nhiên cũng nghe đến tin tức, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Thất tông tội. Cái này lôi âm tự còn thật không hổ là chính nghĩa đại tông, thật đúng là sẽ cho người chủ m� Đại vương, chúng ta làm sao đây? Tiêu giật hàn sắc mặt trầm xuống, mở miệng hỏi, Đại vương Sơn mới vừa vẫn phát triển, nghĩ không ra liền bị người cho để mắt tới. Lôi âm tự hòa thượng một mực đánh lấy trừ ma vệ đạo tên tuổi, thì chờ bọn hắn tới đi. Tô Vũ nhàn nhạt mở miệng, nói tiếp, nho đạo người sẽ đi thiên tâm cốc chi nhánh, các người đều đi qua đi, hắn cùng chúng ta Đại vương Sơn còn có chút giao tình, nói lý một chút. Chuyện này phía sau rõ ràng có một bàn tay điều khiển, việc này có thể hòa bình giải quyết tốt nhất hắn có thể không muốn trở thành một ít người thành tương tử. Cái kia Lôi Âm tự bên này Tiêu giật Hàn nhìn lấy Tô Vũ, có chút lo lắng. Lưu một độ người quản lý bên này cửa hàng liền tốt, còn lại ta tự ứng đối. Tô Vũ sắc mặt bình tĩnh, từ tốn nói, "Một mình ngươi." Cổ Ngộng Vân kinh ngạc nhìn Tô Vũ liếc một chút, nương âm thanh nhắc nhở. Lôi Âm tự bên trong, như Lai phía dưới xưng là Phật Đà, nghe nói lần này sẽ phái ra hơn phân nửa Phật Đà đến đây, bọn họ tu luyện Phật pháp có cùng nguồn gốc liền dưới tay thần vực bên trong cơ hồ không ai cả nổi. Đại vương, ta cũng nghe nói, Bạch Tiểu Long gần nhất cũng thu thập không ít tình báo, lo lắng nói, Lôi âm tử công pháp có cổ hoặc nhân tâm năng lực, tại trong chùa có một tòa bảo tháp, nội quan áp lấy bao năm qua đến hung danh hiển hách hạ người, cả ngày nhận Phật pháp hơn uổng, có nhân tâm tính như vậy nổ tung, trực tiếp cũng xuất ra làm hòa thượng. Không sao, theo ta nói mà làm đi. Tô Vũ bình tĩnh như trước, tiếp lấy nhìn về phía Cổ Nguyệt Vân, cổ công chúa, còn xin giúp ta một chuyện. Ngươi là muốn cho ta đồng hoàng quốc xuất thủ. Cổ mộng vân tựa như sớm có ý nghĩ, nghĩ một lát nói, ta sẽ tận lực thuyết phục phụ vương ta. Tô Vũ lại là cười lắp đầu, cũng không phải. Ta chỉ là muốn để ngươi thả ra lời nói đi, liền nói ta tại Đại Vương Sơn dịch trạm trở lôi âm tự chư vị đại giá. Đại Vương Sơn chi nhánh quá nhiều, cho lôi âm tự một cái cụ thể mục tiêu, hán tốt, ta cũng tốt. Cái này cổ mộng vân hơi sướng sở, khó có thể tin nhìn lấy Tô Vũ, tốt ta. Một canh giờ sau đó, Tô Vũ đáp lại cũng đã truyền khắp chỉnh cái thần vực. Hắn một người, tại Đại Vương Sơn Dịch Trạm chờ lôi âm tự đám người. Không có có xin tha thứ, cũng không có nói hung ác, vẹn vẹn một câu đơn giản đáp lại, nhưng bá khí trình độ lại đạt tới đỉnh phong, người nào cũng không biết hắn lực lượng đến từ nơi nào. Nguyên bản thì náo nhiệt Đại Vương Sơn Dịch Trạm, càng trở nên trước đó chưa từng có náo nhiệt, theo bốn phía chạy đến người nối liền không dứt, tề tụ một đường. Bọn họ đều đang đợi lấy tùy theo mà đến khoáng thế chi chiến. mà đại chu hoàng tộc chung quanh Thì là đã bị cản vũ quốc đoàn đoàn bao vây, bọn họ công bố vì ngăn ngừa thường tới vô tội, cho nên phong tỏa nơi đây, ngoại nhân cũng không cách nào vây xem, chỉ còn chờ đại quân áp cảnh. Thiên Tâm Quốc, đồng dạng kín người hết chỗ, nho đạo tuy nhiên chia ra làm bà, nhưng vẫn như cũ như thể chân tay, họa các tiêu vong hiển nhiên làm tức giận toàn bộ nho đạo. Ba khu chiến tranh, cơ hội trong cùng một lúc, hết sức căng thẳng. chương 959, Trạng Thái Lúc này, thần vực một chỗ, một đoàn người trường bào trắng. Hướng về một cái phương hướng mà đi. Một người cầm đầu là một vị dâu tóc bạc trắng lao giả, thân xuyên trường sam màu xám, thân thể bốn phía có xương ngủ màu trắng trôi nổi, hoàn toàn là một bộ nhập thế tiên nhân bộ ráng. Tại hắn phía sau, thình linh đứng đấy lộ phu tử, vân hồng cùng lạc khinh âm bọn người, chính là nho đạo một đoàn người. Lao sư, lần này đi chúng ta nên như thế nào? Lộ phu tử mở miệng hỏi, vấn đề này hắn nghẹn một đường, lúc này rốt cục nhịn không được đưa ra. Tô vũ làm người hắn tiếp xúc rất nhiều Cảm giác không phải là là giết người vì tài, lần này đi qua rất có thể như vậy vạch mặt. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lao giả kia sắc mặt bình tĩnh, không trả lời mà hỏi lại nói. Đệ tử cho rằng không nên khinh suất khai chiến. Lạc khinh âm căn bản không hề cố kỵ, bản tâm suy nghĩ, trực tiếp mở miệng nói. Khinh âm, ngươi có cái gì cái nhìn? Mạc Đại Nho hỏi. Lạc khinh âm nhìn về phía Mạc Đại Nho, hơi hơi không người đáp lại nói. Đại vương Sơn Đại vương ta từng tới từng có tiếp xúc. Người này làm việc có lý có cứ, chưa bao giờ xuất hiện qua ỷ thế hiếp người tình huống, mà lại người này tính cách ta cũng cảm giác được, không phải là người âm hiểm. Người cho rằng sát hại họa các tam tiên không phải Đại Vương Sơn làm ra. Mạc Đại Nho mở miệng nói, không có khả năng, nhất định là Đại Vương Sơn làm. Một bên Vân Hồng trực tiếp gầm nhẹ nói, mang theo khắc cốt kiểu hận, hán tâm tình vẫn luôn không phải rất ổn định, ta lúc đó ngay tại tràng, đám người kia mặc lấy Đại Vương Sơn trang phục sử dụng vũ kỳ rất là hôn tạp. Cái gì Tông Phái đều có, thậm chí xuất hiện chúng ta nho đạo vũ kỹ. Chứ Đại Vương Sơn, thế lực nào còn nắm giữ như thế nhiều vũ kỹ. Mà lại, chúng ta tại Long Phượng lôi phía trên đắc tội bọn họ, bọn họ thì đến báo thủ chúng ta. Mặc Đại Nho, nhất định không thể làm cho Đại Vương Sơn A. Vân Sư Minh, cưu hận có lúc sẽ cho người mất lý trí, việc này điểm đáng ngờ quá nhiều, chỉ bằng vào hai điểm hoàn toàn không đủ để xác nhận là Đại Vương Sơn người cách làm. Lạc là khinh Nghiêm lạnh Nhật nói, Lộ Phu Tử. Người cái nhìn đâu? Mạc Đại Nho lại nhìn về phía lộ phu tử. Lộ phu tử hơi hơi trầm âm, than nhẹ một tiếng nói, ta đồng ý khinh âm quan điểm. Đầu tiên, Đại Vương Sơn là theo ngũ châu đại lục mà đến, bọn họ nhân thủ không biết rất nhiều, đơn giản mà nói, bọn họ thế lực còn lưu tại ngũ châu đại lục, cao thủ cũng không biết rất nhiều, như thế nào xuất động nhiều cao thủ như vậy đến đây phục kích mọi người. Tiếp theo, Đại Vương Sơn tại Nho thí bên trong nhưng là thu hoạch được thứ nhất, mà lại đại vương Sơn đệ tử cũng tại nho thí bên trong rất có thu hoạch, có thể gặp bọn họ đều không phải là giết ma đầu. ba Đại vương Sơn như thế trắng trận tiến công, cái này giống như là nói thiên hạ biết người chính mình là đại ma đầu, loại hành vi này có chút không khôn ngoan, xưng là tự sát cũng không đủ. Lộ phu tử lời nói có lý có cứ, hắn cũng không có theo chủ quan để phán đoán, mà là tại khách quan phía trên phân tích, rất có sức thuyết phủ. Vân Hồng khẽ nhét miệng, trong mắt lóe lên một tiêu mê vóng, có chút dao động Nghĩ một lát, lộ phu tử tiếp tục nói, lần này lôi âm tự thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay, rõ ràng là chúng ta trước đưa ra muốn đi Đại Vương Sơn đòi hỏi một cái thuyết pháp, bọn họ theo sau cũng đổi theo, nói thẳng là thảo phạt, cho người ta chúng ta cùng hắn liên thủ hào giác. Hắn âm thanh bên trong mang theo một tia không cam lòng, trên thực tế, lôi âm tự một chiêu này đã lấy tới hiệu quả, tất cả mọi người sẽ cảm thấy, bọn họ cùng lôi âm tự cùng Cản Vũ Quốc Đông Hoàng Quốc liên hợp lại. Mạc Đại Nho Ta có không một lời biết không biết có nên nói hay không. Đúng lúc này, lạc khinh em phía sau hồng lăng lại là nói ra. Nàng vẫn như cụ ông cẩm ngay trước lạc khinh em thị cẩm chỉ là lông mi chỗ sâu che giấu một vòng hơi không thể xoa ưu ám cùng kiểu hận. Có cái gì cái nhìn cứ nói đi. Mạc đại nho cười nhạt nói. Hồng lăng trong mắt lệ mang loại lên, chậm rãi mở miệng, đại vương sơn từ ngũ châu đại lục mà đến, nó bóng lưng căn bản không người biết, mà hắn mục đích chúng ta càng là không biết có điều cũng có thể đoán ra một tia đại khái. Nàng có thể dừng lại một phèn, nói tiếp, Đại Vương Sơn chi nhánh sức ảnh hưởng chúng ta đều có chỗ nghe thấy, Đại Vương Sơn như thế khuyết trương đi xuống sừng bá thần vực cũng không đủ, giã tâm để cản vũ quốc đều vô cùng e rẻ, mà lại Đại Vương Sơn nhưng là tinh thông cơ hồ tất cả tông phái vũ khí bọn họ Đại Vương Sơn càng là tại nho thí bên trong rực rỡ hào quang, nếu là tùy ý hắn cứ tiếp như thế, nho đạo phương diện, chúng ta chắc muốn bị Đại Vương Sơn thay thế. y Lạc Kinh Âm lập tức liền phát ra một tiếng yêu kiểu, đôi mắt đẹp nghiêm khắc nhìn chầm chầm nàng, nho đạo một đường vốn là học không bờ bến, sao có thuyết pháp thay thế trong này. Hồng Lăng trong mắt lóe lên một tia mịt mờ phẫn nộ, nói tiếp, tạm thời không nói hắn, tại nho thí bên trong, Đại Vương Sơn người nường tựa theo hoài nghi liền muốn mệnh ta, bọn họ bá đạo có thể thấy được luồng đốm, hội bốn phía tàn sắt cũng không phải là không có khả năng. Chưa hết, mà lại Đại Vương Sơn lai lịch bí ẩn ai biết bọn họ từ một nơi bí mật gần đó có phải hay không ẩn tàng lực lượng. Vân Hồng cũng là nói nói, đối đại vương Sơn cựu hận cơ hồ tận xương. Mạc Đại Nho chậm rãi thu hồi ánh mắt, lần này đi chúng ta thì hỏi cho ra nhé đi, bất kể như thế nào, nhất định phải cho họa các một câu trả lời thỏa đáng. Đại vương Sơn dịch trạm bên trong đã không có vị trí, thì liền chung quanh, đều đã bị vây đến nước chảy không lọt, vô số người đều tụ ở chỗ này, chờ đợi lấy sắp đến để chiến đấu. các người nói Tô Đại Vương hội hái lấy cái gì thủ đoạn đối kháng lôi âm tự? Đây là mọi người nghị luận nói nhiều nhất để Khó mà nói, nghe nói Tô Đại Vương chiến đấu lực rất mạnh, tại thần vực bên trong cũng hẳn là đỉnh phong tồn tại. Chưa hết, Tô Đại Vương nhưng là bằng vào sức một mình diệt đi âm khôi tông, chiến đấu lực tất nhiên không yếu, có điều lôi âm tự có thể mạnh hơn âm khôi tông quá nhiều, lần này chắc có chút treo a Ta nói à, thực ta còn thực sự không hy vọng nhìn thấy Đại Vương Sơn bị tiêu diệt, Dù sao bọn họ mị thực và rượu ngon đều là thế gian độc hữu thật sự là không bỏ được ra. Mọi người mỗi người trò chuyện với nhau, bên trong không thiếu một chút đại thế lực cũng thời khắc chú ý động tính. Vạn đạo kiếm tông, Đông Hoang Quốc, Vân Thành, tư đổ thế gia thỉnh lình đều ở chính giữa. Ra ra, người nói lần này Tô Đại Vương sẽ làm như thế nào? Tư đổ lánh nguyệt cắn cắn ngôi, không khỏi mở miệng hỏi. Tư đổ lao tổ lắp đầu, cao mày, lấy lực lượng một người đến đối kháng lôi âm tự. Cái này căn bản không có cái gì có thể nghị luận, thật sự là quá khinh thường. Thở dài nói, chúng ta trước yên lặng nhìn thay đổi đi, lôi âm tự cùng chúng ta tư đổ thế ra cũng có qua giao tình, nhìn xem có thể hay không phát huy được tác dụng. Đông Hoàng Quốc Quốc chủ đứng tại đế cung châu cao nhất ngóng nhìn nơi này, Tô Đại Vương lần này cuối cùng chuẩn bị làm cái gì, lôi âm tự lần này nhưng là xuất động trọn vẹn tám vị Phật Đà A. Phu Hoàng, nếu là chúng ta ra mặt có thể hay không hóa giải việc này. cổ Mộng Vân đứng tại bên người. Không khỏi mở miệng nói, hắn người này có lúc thật sự là quá không biết nặng nhẹ, mà lại lại chết vì sĩ diện nói mạnh miệng. Vừa nghĩ tới Tô Vũ luôn là một bộ không quan trọng bộ dáng, nàng cũng cảm giác một trận bất đắc dĩ. Làm hết sức mà thôi. Quốc chủ cười nói, bất kể như thế nào, đây chính là tại ta Đông Hoàng Quốc trên bàn A. chương 960, chư vị cao tăng đạo hạnh như thế nào. Thời gian chậm rãi chuyển rời, huyên áo tràng diện cũng dần dần yên tĩnh, tựa như sớm tiến vào ngưng trọng kỳ, không khí ngột ngạt. Có một loại mưa gió sắp đến cảm giác. Đám người nhìn về phía Đại Vương Sơn dịch trạm bên trong, đã thấy Tô Vũ sắc mặt lạnh nhạt, như là chuyện gì đều không có phát sinh, bình tĩnh ngồi ngay ngắn ở quay trước, trước mặt còn có một bầu rượu, tự rót tự uống rất là thoải mái. Đối mặt mưa gió mà mặt không đổi sắc, chỉ riêng phần này tính cách liền để ở hiện trường mọi người hơi hơi gáy mắt. A di đạo Phật. Đúng lúc này, hư không bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng nhợn vật, như là lăn lộn tiếng sét, từ trên bầu trời ầm vang chợt vang càng là có thể hồ quán đính công hiệu, làm cho tất cả mọi người đều là tâm thần chấn động. Tại đây tiếng niệm Phật sau đó, lại truyền tới từng đợt Phật sướng âm thanh, giống như có vô số hòa thượng đang niệm kinh tụng Phật, tại giữa cả thiên địa quanh quẩn, làm cho tất cả mọi người đều không khống chế được đến an tĩnh lại. Ngầm đầu nhìn lại, lại gặp bên trên bầu trời thế mà xuất hiện một vòng kim sắc tường vân, cái này vân nhìn như chậm chạp nhưng lại trực tiếp xuất hiện tại mọi người trên không, kim quang bùng lên, trực tiếp đem nửa bầu trời đều nhuộm thành kim nh liền thái dương quang mang đều rất giống bị vượt trên, đâm vào người mở mắt không ra. Định thần xem xét, đã thấy tại cái kia kim sắc tưởng vần chi bên trên có vô số bóng người, những này hình người hình dáng khác nhau, có ngồi nghiêm chỉnh có một gối đứng thẳng, có trên mặt cười cười, có diện mạo dữ tợn, có tựa như dị loại, cùng nhân tộc dáng người khác biệt, quanh thân đều để đó kim sắc ánh sáng, giống như có vầng sáng quay trung quanh. Tại phía sau, thì là đại lượng đệ tử trẻ tuổi, đều là khép hở lấy hai mắt nghiệm tụng lấy kinh phật Cả đám đều bị kim quang rửa mặt, có một loại thần thánh cảm giác. Như thế ra sân, thật tốt giống như người trong trốn thần tiên, để mọi người trở nên hoàng hốt, liền xem như tô vũ cũng là không khỏi thầm khen một tiếng, quả thực là phong cách vô cùng. Tại đội ngũ phía trước nhất, thì là ngồi ngay thẳng một vị tuổi già sức yếu lao giả, lão này người khuôn mặt hiền lành, lông mày thật dài, từ hai đầu lông mày một mực rủ xuống đến chân hạ, càng là tại quanh thân là một vòng, mà lại toàn thân hoa dâm, rất là dễ thấy. nộ mục Phật đà Hàng Long Phật Đà, phục hộ Phật Đà thế mà khoảng chừng 8 vị Phật Đà. Đám người cái này mới dần dần lấy lại tinh thần, có người không khỏi lên tiếng kinh hô, hít vào một ngụm khí lạnh. Phía trước nhất tuyệt đối là trường mi tôn giả, lôi âm tự không khỏi cũng quá coi trọng, thế mà xuất động như thế tư thế. Lôi âm tự quả nhiên vẫn là trong truyền thuyết lôi âm tự, cao thủ như mây, mỗi một vị Phật Đà đều có thể nói là danh chấn thần vực một phương cường giả. Tiếng kinh hô càng ngày càng nhiều, từng cái nhìn lên bầu trời, hai mắt đều bị nhuộm thành kim nh Nương theo lấy kéo dài không ngừng phật sướng âm thanh, ở trên bầu trời tựa như xuất hiện một cái cự đại Phật Đà hư ảnh, tại nhìn xuống mọi người. Bần tăng đáp ứng lời mời mà đến, không biết Đại Vương Sơn Đại Vương ở đâu. Trường Mi tôn giả khẽ nhất miệng, mặc dù chỉ là nói chuyện bình thường, nhưng thanh âm vẫn như cũ ở trên bầu trời lăn lộn đáp lại, "Để thiên địa cộng minh." Tô Vũ dẫn theo bình diệu, chậm rãi đi ra, nhìn lên không trung mãn thiên thần Phật, trong đôi mắt vẫn như cũ không có không dao động, cười nhạt nói, "Lôi âm tự chư vị đường xa mà đến." không bằng đến đây uống ly rượu như thế nào. Vô tri tiểu nhi, chúng ta lôi âm tự kiên rượu sắc, chẳng lẽ cái này cũng không hiểu sao? Trường Mi tôn giả phía sau, một vị trận mắt hòa thượng trực tiếp mở miệng nói ra, thanh âm bên trong mang theo uy nghiêm. Rượu thịt xuyên ruột mà qua, Phật tổ trong lòng lưu, chỉ cần trong lòng có Phật, làm gì để ý giới luật. Tô Vũ tiếp tục cười nói, hắn lời nói để tường vần phía trên không ít hòa thượng đều là hơi biến sắc mặt, mang trên mặt tức giận, đây là đại bất kính A. Nói bậy nói bạ Người cái kia trận mắt hòa thượng đồng tử trường lớn, cước bộ thắp trước, đưa tay chỉ hướng Tô Vũ. Trường mi tôn giả khoát khoát tay, để hắn cấm luôn trên mặt không vui không buồn, nói, a di Đà Phật, có nhìn lấy Tô Đại Vương cũng là có tuệ căn người, không bằng quy y ngã Phật như thế nào. Cả ngày tụng kinh niệm Phật, rơi cái này rơi cái kia, ta nhưng là không hứng thú. Tô Vũ không chút do dự lắc đầu cự tuyệt, như thế ngả ngớn hành vi, để lôi âm tự mọi người càng là phẫn nộ. Này cũng không phải là giới mà làm rơi Trưởng Mi Tôn giả mặt lộ vẻ nụ cười, nhìn về phía Tô Vũ, "Ta không rảnh cùng ngươi thảo luận Phật pháp, trực tiếp nói chính sự đi." Tô Vũ nói thẳng. Trường Mi Tôn giả chắp tay trước ngực, đôi mắt khép hờ, lại là không tiếp tục để ý, ở bên người hắn, Nộ Mục Phật đã vượt ngang một bộ nhìn chằm chằm Tô Vũ, "Ngươi thất tông tội thiên hạ mọi người đều biết, còn không ngoan ngoãn đi đền tội." Hắn âm thanh khuyết tán ra đến, như là gió lốc từ bầu trời chiếu nghiêng xuống, giống như thiên địa thẩm phán. Cái gọi là tội đều là các ngươi chính mình định. Nói thêm nữa cũng vô ích." Tô Vũ Thanh Âm nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, "Thượng Thiên có đức hiếu sinh, chỉ cần ngươi đi Đồ Oách Tháp bên trong sám hối, quãng đời còn lại có thể tự an độ." Lại có một vị Phật Đà mở miệng nói ra, "Đồ Oách Tháp, tên như ý nghĩa, độ hóa vận rủi, là lôi âm tự dùng để giam giữ tội ác tày trời người chẳng sở Trong tháp vĩnh viên có Phật âm quanh quẩn, để giam giữ người tại hành vi phạm tội bên trong sám hối, rất nhiều người cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ, quy y ngã Phật. Tháp này mặc dù không chí tử, Nhưng giống như là vĩnh sinh cầm tù, coi như cuối cùng có thể đi ra, cũng đã mất đi tự mình. Ha ha ha, chư vị cao tăng đường xa mà đến, thật sự là ta Đông Hoàng quốc may mắn a. Đúng lúc này, cười to một tiếng âm thanh truyền đến, đã thấy Đông Hoang quốc quốc chủ hư không dậm chân mà đến. Tiếp theo, hắn đối với lôi âm tự chúng tăng thi lễ, gặp qua trường mi tôn giả, chư vị Phật đà. Trưởng mi tôn giả lập tức hành lễ, Á Di Đà Phật, gặp qua cổ quốc chủ. Ngay sau đó, những Phật đà đó cũng đồng thời nói Gặp qua cổ quốc chủ, chư vị đường xa mà đến, không bằng tới trước thủ đô bên trong nghỉ ngơi, cũng tốt để cho ta một tận tình địa chủ hữu nghị. Cổ quốc chủ trực tiếp mở miệng mời nói, đa tạ quốc chủ ý tốt, chúng ta sớm đã không bị thế tục chố mệt mỏi, những thứ này nghi thức xã giao thì miễn đi. Trường Mi tôn giả trả lời, cổ quốc chủ khẽ cho mày, nhìn lấy việc này đã không có hỏa hoang đường sống. Cổ quốc chủ tâm ý chúng ta lĩnh, có điều chứ ma cầm đầu, không thể chậm chạm, mời lui ra đi. Lại một vị Phật đà cũng là tiếp lời nói, trực tiếp ngắt lời. Đã tô thí chủ không muốn chính mình tiến về độ ách tháp, vậy chúng ta chỉ có thể tự mình mời. Trường mi tôn giả thanh âm nhạt nhạt, tiếng vọng giữa thiên địa. Hán âm thanh rơi xuống, cái kia Phật sướng âm thanh trở nên càng thêm cao vút, kim sắc tường vân bắt đầu cuộn cuộn, cảm thấy xuất hiện một cái Phật đà gương mặt khổng lồ. Chư vị cao tăng không biết cho là mình đạo hạnh như thế nào. Tô vũ lại là đột nhiên hỏi. Người đây là ý gì? chân mắt là hán âm thanh lạnh lùng nói Nếu là tự giác đạo hạnh không đủ, vẫn là sớm rời đi thôi, miễn cho hư đạo hạnh. Tô Vũ thanh âm nhạt nhạt, nhắc nhở. Hắn lời vừa nói ra, đám người không không biến sắc, mỗi một cái đều là sắc mặt cổ quái nhìn lấy Tô Vũ. Có ít người tự mình nghị luận, lúc này vô luận thế nào nhìn Tô Vũ đều ở hạ phòng, không hiểu Tô Vũ trong hồ lô bàn cái gì thuốc. Những hòa thượng kia càng là sắc mặt kịch biến, trong mắt lóe lên tức giận, cảm giác Tô Vũ tại xem nhẹ bọn họ. Chương 961, hoàn A Di Hoàng Phật Tô thí chủ không khỏi cũng quá coi thường ta lôi âm tử Trường mi tôn giả mặt không đổi sắc, mở miệng nói. Cái kia không biết tôn giả cảm thấy sắc đẹp như thế nào. Tô vũ tiếp tục hỏi. Tình yêu gút mắt chỉ là thoảng qua như mây khói, có một không hai dai nhân cũng là hồng phấn khô lâu. Ta lôi âm tử và còn sớm đã khám phá, điểm ấy tu hành vẫn là có. Trường mi tôn giả cười, chẳng lẽ tô thí chủ chuẩn bị kiểm tra chúng ta đạo hạnh. Trên trận đám người cũng là nhìn về phía tô vũ. Tô Đại Vương chẳng lẽ lại chuẩn bị dùng sắc đẹp khảo nghiệm Lôi Âm Tự hòa Thượng? Cái này thật sự là có chút nói mơ giữa ban ngày a. Giống như là tại người mù trước mặt nhảy thoát y vũ, người nào nhìn? Đã tôn giả như thế tự tin, vậy liền nhìn xem các ngươi Lôi Âm Tự hòa Thượng định lực như thế nào đi. Tô Vũ trong lòng than nhẹ một tiếng, không phải vạn bất đắc di thực hắn không muốn đi một bước này, không biết sao tình thế bức người, bất đắc dĩ làm. Trong tay hắn, một tấm thẻ bài chậm rãi biến mất. Sử dụng điêu hiệu, phương thức Triệu hoán. 3. Hư không tựa như một đạo sóng nước chậm rãi khuyết tán ra đến, giống như bên trong thiên địa thai ngén vật gì đó xuất thế, một câu ngập trời linh lực từ bốn phía tuôn ra mà đến, để mọi người không khỏi ngừng thở, trong lòng cuồng loạn. Đến cùng phát sinh cái gì? Có người sững sờ mở miệng, mở mịt nhìn bốn phía. Trước đó tô vũ đều là dùng người vật phụ thần, cái này là lần đầu tiên trực tiếp triệu hoán nhân vật, nội tâm còn có chút kích động nhỏ. Ha ha ha. Một đạo tiếng cười đột ngột lên Trong hư không nhộn nhạo lên, như như chuông bạc em thai, như là thế gian tinh linh, từng chút từng chút đánh tại mọi người trong lòng, làm cho tất cả mọi người xương cốt đều kìm lòng không được xốp giòn xuống tới. Ngay sau đó, trong gió nhẹ, thế mà xuất hiện một vòng mùi thơm, không ít người không khỏi hai mắt nhắm lại, trong nháy mắt thì trong trầm mê. Đại vương, lâu như vậy, người rốt cục bỏ được triệu hoán nô ra đi ra khanh khách. Toàn trường tất cả mọi người không không chế được nương thở. Chỉ cảm thấy thanh em này như là suối trong đồng dạng chảy vào chính mình lỗ thai tiếp lấy dung nhập huyết dịch của mình, tiểu mị bên trong mang theo hán trách, không ít người trong nháy mắt mặt đỏ tới mang thai, chỉ cảm thấy toàn thân tế bào đều đang run dậy. Sau một khắc, mọi người đồng tử đều là bỗng nhiên phóng đại, vành nào tử trống giống, đã thấy một đầu ôn nhuận trắng non cặp đùi đẹp từ trong hư không bước ra. Đây là như thế nào một cái chân, thon dài xinh đẹp, bạch bích không tì vết, trên giới cân xứng mà không câu nệ một chùm. Súng mãn trong suốt mà không hiện dòng đũng, bước chân tinh tế tỉ mỉ mà không mất đi lộc lẫy. Phía trước từ bắp chân mặt hơi chậm rãi thuận chân gánh trượt đến 5 cái ngón chân, đi chân đất, phía sau hiện lên vầng trang hình dáng nhẹ nhàng áp lực đến tròn trịa đủ trần, mu bàn chân có lồi có lõm, gân lượng có hình dạng, giống như thế gian hoàn mỹ nhất hàng mỹ nghệ. Tiếp theo, một đôi thon thon tay ngọc rối ra, đối với hư không nhẹ nhàng một nhóm, một vị giai nhân tuyệt sắc xinh đẹp mà đứng, mái tóc đen suôn dài như thác nước, chậm rãi ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn quanh một chút, ánh mắt theo đắc đạo cao tăng trên mặt rời qua. Nàng đẹp đã không cách nào diễn tả bằng ngôn tử, giờ khắc này thiên điệu biến sắc, ô vân cái đỉnh, tựa như thiên địa đều dung không được như thế đẹp đến mức tận cùng bộ dáng, nhưng mà lại lại không nỡ rơi xuống sấm sét. Toàn trường lặng ngắt như tờ, không phân biệt nam nữ, tại thời khắc này tựa như liền hô hấp đều quên. Cho dù là tường vân phía trên kinh Phật Phật âm giờ khắc này cũng dừng lại, hòa thượng miệng đáng lơi khô, một trái tim thỉnh thịch đập loạn, trong tay niệm châu xoay chuyển nhanh chóng. Tại bọn họ trên trán cảm thấy có tinh mịn mồ hôi xuất hiện. Tuy nhiên vẹn vẹn gặp liếc một chút bọn họ liền vội vàng nhắm mắt lại trừ, nhưng là cái kia dung nhan lại hẳn sâu ở chính mình não hải, vùng đi không được. Đột nhiên, một vị hòa thượng sau đầu Phật quang tán đi, từ giữa không trung rơi xuống dưới, cắm trong mây dưới. Phù phù, phù phù. Lại có vài tiếng vật nặng rơi xuống đất âm thanh truyền đến, đó là trước sau rơi xuống dưới mấy vị hòa thượng thậm chí còn có một vị Phật đà. Lại nhìn dưới đáy mọi người, Mỗi một cái đều là hai mắt vô thần, ngốc ngây ngốc nhìn lấy trong hư không nữ tử, đều là một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng Nữ tử này Mỹ Mạo đã đạt đến cực hạ, liền xem như Tô Vũ nhìn thấy thứ nhất mắt cũng là tê cả da đầu, não tử ẩm ầm rung động, nàng đẹp, hoàn toàn không thua tại xương nhi, hai người chỉ bằng vào Mỹ Mạo thì đạt tới pháp tắc trình độ, để thế gian người cam tâm tình nguyện bái phục Trường mi tôn giả sắc mặt biến hóa, vội vàng bốn phía nhìn lại, chỉ gặp chúng tăng mi mắt đều thẳng chực câu câu rơi vào cái kia gai nhân tuyệt sắc trên thân, trong tay niệm châu xoay chuyển càng lúc càng nhanh, ào ào ào rung động. Đốt. Trường Mi Tôn giả đang muốn hét lớn, đột nhiên chỉ nghe bên người một tiếng quát lớn, cái kia nộ mục Phật Đà giống dẫn hướng điêu thiền phóng đi, nghiêm nghị nói, đây là mê hoặc chúng sinh yêu nghiệt, là đại ma đầu, ta liếc nhìn hắn một mắt tâm lý liền ma đầu mọc thành bụi, nhất định muốn đánh chết nàng. Ta vì thiên hạ giết này ma đầu. Lại có nhất Tôn Phật Đà khua tay hàng ma sử rít ra, tại bên cạnh hắn Một đầu kim sắc cự hổ rít gào một tiếng, định hướng điêu thiên đánh tới. Rầm rầm rầm. Nhưng, bọn họ còn chưa xông ra, trên trận thì có vô số võ giả phóng lên tận trời, toàn thân bọn họ linh lực trực trùng vân tiêu, trên mặt lóe ra cực đoan điên cuồng, ngăn tại Lôi Âm tự trước mặt mọi người. Có chúng ta ở đây, Lôi Âm tự đừng muốn tiến lên trước một bước, cút trở về cho ta. Dừng lại, cút trở về. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên trận sát khí nồng đậm tới cực điểm, càng ngày càng nhiều người móc ra binh khí. Mục tiêu trực chỉ lôi âm tự đám người. Hại nước hại dân, hại nước hại dân. Nộ mục Phật Đà thanh âm càn rộng, toàn thân Phật quang đại thịnh, đem đồng tử đầu nhuộm thành kim sắc, tại hắn phía sau, nhất tôn sắc mặt giữ tận Phật Đà hư ảnh chậm rãi hiện hiện, hôm nay coi như ta chết không thể chết lại, cũng tất nhiên không thể để cho bực này yêu nghiệt làm hại thế gian. Các người tất cả lui ra. Như chuông bạc âm thanh vang lên, thanh âm bên trong tựa như tự mang ý cười, khiến người ta say mê. Những cái kia võ giả quả thật chậm rãi tản ra. Ha ha ha, ta thì đứng ở chỗ này, có phải hay không có người nhẫn tâm giết thiết thân? Nàng ánh mắt như nước, hé miệng cười một tiếng, tiếp lấy trên mặt lộ ra một vòng ủy khuất thần sắc. Phù phù, phù phù. Giờ khắc này, càng ngày càng nhiều hòa thượng từ tầng mây bên trong rơi xuống, lôi âm tự đệ tử qua trong dây lắt liền thiếu đi hơn phân nửa. Á á á, thật là thiên ma, loạn ta đạo tâm. Nộ mục Phật đà nết to miệng, đứng tại chỗ nộ hống, tại hắn phía sau, cái kia Phật đà hư ảnh không tuyệt vọng tụng kinh phật Lại là ngừng bước không tiến. Giống. Một tiếng gào thét, cái kia cự hổ từ tường vân bên trong lao ra, dương nanh mua bước, hướng về điêu thiền mà đi. Đột nhiên một vị lao tăng người rất già ngăn trở cái kia cự hổ, đem chính mình tăng bào xé, niệm châu kéo một cái, giống như liên cuồng, cười ha ha nói, lao tử những năm nay ăn chay niệm phận, chỉ cảm thấy nửa đời trước sống nguồn phí. Gặp mỹ nhân này nhi mới biết được cả đời này đều sống nguồn phí. Lao tử hoàn tục Theo sau lại có mấy vị tăng nhân xuống ra Trong lúc nhất thời tường vần phía trên một mảnh loạn. Chỉ có trường mi tôn giả vẫn như cũ ngồi ngay ngắn tại chỗ, lông mi dài theo gió mà động, không nhận ảnh hưởng chút nào. Muốn ăn chay niệm Phật, tu thành chính quả lại như thế nào? Kết quả là còn không phải công giã tràng. Không bằng kịp thời hưởng thụ, tốt vì để bản thân sống một thanh. Ta hoàn tụ. Đột nhiên một vị Phật đà thả người nhảy lên, nhảy xuống tường vân, trốn đi thật xa. chương 962, ta đẹp không? Tường vân phía trên hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có niệm châu chuyển động thanh âm, thỉnh thoảng có tăng nhân sau đầu Phật quang tán đi, từ không trung nga xuống. A Di Đà Phật. Trường Mi tôn giả một tiếng Phật âm, đông nhiên hư không bên trên Phật âm đại tác phẩm, thiên Phật tề tụ, đệ tử vân phía trên mất phương hướng chúng tăng hoàn toàn tĩnh lộ, mỗi người ngồi xuống xuống tới, nói thầm một tiếng hổ thẹn. Trường Mi tôn giả bốn phía nhìn một chút, đem chư vị hòa thượng Phật Đà biểu lộ để ở trong mắt, điêu thiền mỹ mạo xuất hiện tại chúng tăng trước mặt, loạn bọn họ tâm trí, Phật tâm bị hao tổn, niệm mọc thành bụi. Cho dù là hắn vừa rồi đại triển Phật Pháp, ngâm tụng lên lôi âm tự thành tâm chú, cũng chỉ có thể trấn áp nhất thời. Sau đầu Phật quang tán đi, từ không chung rơi xuống, đại biểu là Phật tâm bị phá, đã không thể lại tính toán lôi âm tự đệ tử. Phật môn chú trọng tâm linh tu hành, Phật tâm bị phá, nhuộm như quả, tâm cảnh liền sẽ tăng dã rơi xuống không phải từng cái tăng nhân, đã là một cái người Phàm phu tục tử. Bọn họ từ không chung rơi xuống, là theo cao cao tại thượng rời xa hồng trần mảnh đất ngã vào hồng trần. Có ít người hội hồi tâm chuyển ý, quay đầu là bờ, có ít người còn sẽ rời đi lôi âm tự, đi trong hồng trần dễ dụa để cầu giải thoát, chỉ sợ tục tâm cùng một chỗ, liền khó có thể giải thoát, rơi vào khổ ải. Điều thiện mỹ mạo, để lôi âm tự Phật Đà đều rơi xuống rất nhiều, hao tổn thảm trọng. Đại Vương Sơn quả nhiên là hảo thủ đoạn a, không uổng phí một binh một tốt, liền để lôi âm tự bị đả kích lớn, thậm chí chỉ cần nữ tử kia ra lệnh một tiếng, chúng quanh võ giả liền sẽ điên cuồng tấn công lôi tự, mà lại Nữ tử kia hiển nhiên cũng là một cái cực nguy hiểm nhân vật, thực lực không tâm thường. Trước đó Tô Vũ nhắc nhở qua, đạo hành không đủ người rời xa, bọn họ không có coi là chuyện đáng kể, lại không nghĩ rằng, quá nhiều người Phật tâm bất ổn. Tương vân phía trên, còn có một số người Phật tâm ổn định, không có chút nào dao động, bọn họ hoặc là đối mỹ mạo không muốn động đậy, hoặc là dị loại trưởng thành, cũng không phải là chân chính nhân loại, cùng nhân loại thẩm mỹ có hoàng hốt. Các người tu hành còn chưa đủ, chấp nhất tại bên ngoài, chưa từng thấy đến rõ ràng. Trường mi tôn giả thanh âm nhạt nhạt, nhìn khắp bốn phía, chỉ điểm chúng tăng nói, các ngươi gặp nàng vẻ đẹp, khó có thể tự kiềm chế, lại không biết các ngươi thấy vẻ đẹp chỉ là các ngươi coi là vẻ đẹp, cũng không phải là chân chính đẹp. Thí dụ như phục hổ Phật đà, ngươi cảm thấy nàng đẹp không? Phục hổ Phật đà chính là không chế cự hổ người, chính là hắn cái thứ nhất lao ra chuẩn bị phục ma. Phục hổ Phật đà sắc mặt lạnh nhạt, chắp tay trước được nói, ta cùng nàng khác biệt tộc, không cảm giác được nàng đẹp. Hắn xem như nửa người nửa hổ, nửa hổ yêu Điêu thiền đẹp tại nó mà nói cùng người bình thường không khác, giống như người gặp động vật. Trường mi tôn giả cười nói, không tại cùng một chủng tộc bên trong liền không cảm giác được đẹp, không phải chân chính đẹp, chỉ là bên ngoài, đẹp là như đại giác đại trí, chúng sinh chấp mê tại túi ra vẻ đẹp, lại là nhỏ hẹp cùng cực, cũng không phải là thật đẹp. Tất cả mọi người đều có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, tô vũ đối với vị này trường mi tôn giả ghé mắt không thôi, cảm thấy hắn lời nói đại có đạo lý, không hổ là đắc đạo cao tăng. Nhìn lấy lôi âm tự cũng không phải là chỉ là hư danh, cũng có chứng được đại giác người. Nhưng là hắn luôn cảm thấy trường mi tôn giả lời nói có nhiều chỗ không đúng, trong lòng cảm thấy có chút cổ quái cảm giác. Ha ha ha. Điều thiền một tiếng cười khẽ, dung nhan tuyệt mỹ lập tức để toàn bộ thế giới đều sáng lên, nguyên bản những bị đó trường mi tôn giả tỉnh lại đám người lập tức lại lần nữa trong trầm mê, trong mắt lộ ra mê ly màu sắc. Nàng hàm răng khẽ mở, hoán trách bên trong mang theo một tia yêu kiều cười cũng bởi vì đối đẹp định nghĩa khác biệt, chẳng lẽ thì tức đoạt đối đẹp truy cầu quyền lợi. Trường mi, người đây chính là trộm đổi khái niệm, thật thú vị, ha ha ha. Nói đến cuối cùng nhất, nàng lại lần nữa cười khẽ một tiếng, hình thành một vòng âm ba giản tán, trong hư không quanh quẩn, thanh âm này thấm vào ruột gan, tựa như hóa thành thực chất, rướn ve chúng nhân trái tim, rất nhiều người mặt đỏ tới mang tai, thế mà khó có thể chịu đựng, trực tiếp hạnh phúc ngất đi. Liền xem như Trường Mi tôn giả, bờ môi cũng là cấp tốc trương khẽ, khẽ hợp. Niệm tụng lấy kinh văn này yêu Nghiệt đừng muốn thi triển yêu pháp phục hổ Phật đàm một tiếng quát trói thai thanh âm giống như tiếng sấm bên cạnh hắn cự hổ càng là cuồng hống một tiếng cùng nhau hướng về điều thể vào tới phục hổ ngươi thật chẳng lẽ bỏ được giết thiết thân điềuể thanh âm đột nhiên trở nên yếu đuối đốióng mắt lưu chuyển trong nháy mắt thế mà thay đổi một bộ dáng Lô thai chậm rãi kéo dài biến thành một đôi thai hổ khuôn mặt cũng xuất hiện biến hóa tại nàng phía sau một con cọp hình cái đuôiong đưa Ta! Phục hổ thân hình trong nháy mắt thì dừng lại, trên mặt lué vẻ mở mịt ánh mắt dây ruột, tại hắn phía sau, những Phật quang đó bắt đầu lấp lué không yên, điên quần loạn động lên. Giống! Bên cạnh hắn cự hổ lại là gầm nhẹ một tiếng, thân hình phi tốc thu nhỏ, trên thân kim quang cấp tốc tối lùi, từ khoảng không bên trong rơi xuống, qua trong rơi lát liền thành một cái khỏe mạnh khéo khỉnh con hổ nhỏ. Ngốc niết, tỉnh lại! Trường mi âm thanh vang lên, để phục hổ Phật đà thân hình kịch liệt du lên, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. A-di-đà-phật. hắn túi thấp đầu, nhưng cũng không dám lại nhìn điều thiền liết một chút, cánh tay một chiêu đem rơi xuống đất con hổ nhỏ ôm lấy, về đến tường vân phía trên, nhắm mắt ngồi xếp bằng Tô vũ mắt sáng lên, rốt cuộc biết vừa mới trong lòng cổ quái bắt nguồn từ nơi nào. Trường mi tôn giả trước đó thuyết pháp thế nào nghe xong rất có đạo lý, nhưng đúng là tại trộm đổi khái niệm. Hòa thượng giới sắc, tự nhiên không nên bị sắc đẹp lay động, không nên là bởi vì chủng tộc khác biệt mà giới sắc, một người bình thường nhìn thấy chó cái. Coi như cái này cho cái tại xinh đẹp cũng sẽ không cảm thấy xinh đẹp, cái này có thể nói người bình thường thì giới sắc sao. Tự nhiên không thể. Đạo lý giống vậy, phục hổ la hán chỉ là bởi vì không cảm giác được điêu thiền đẹp, mà không bị mê hoặc, liền có thể nói phục hổ la hán giới sắc sao. Tự nhiên cũng không thể. Túi da vẻ đẹp mặc dù không cách nào vượt qua trùng tộc, nhưng thì thật có thể bơ túi da vẻ đẹp sao. Chỉ là lừa mình dối người A. Trường mi Tôn giả đưa tay tại trước mặt nhẹ nhàng điểm một cái. Trong hư không lập tức dập dờn lái đi, hình thành một chiếc gương, tấm gương này chiếu ứng tại điều thiền trên thân, hình chiếu ra bộ dáng có điều ngay sau đó, trong kính dung mạo cấp tốc ra đi, cuối cùng lại là thành một bộ bạch cốt âm u. Trường mi tôn giả cười nói, hồng phấn hài cốt, cho dù ngươi là tuyệt thế giai nhân, cuối cùng rồi sẽ ra đi, cánh mạng cuối đường chỉ là một thanh hài cốt, ngươi cảm thấy hài cốt còn đẹp không? Ngươi sống một thế, vốn là nên oanh oanh liệt liệt, cái gì hồng phấn hài cốt, chỉ là các ngươi lừa mình dối người tự mình vấn đề a Điêu Thiển trên mặt vẫn luôn mang theo một tia vũ mị ý cười, các ngươi hòa thượng không phải đều coi trọng bản tâm à? trường mi, ngươi mở mắt nhìn xem ta, hỏi hỏi mình bản tâm, ta đẹp không? A Di Đà Phật. Trường mi tôn giả lại là niệm tụng một tiếng niệm Phật, không trả lời lại, trong lúc đó, lại có một ít hòa thượng bởi vì đạo tâm bất ổn mà từ tưởng văn phía trên rơi xuống mà xuống, nguyên bản thanh thế to lớn Phật sướng âm thanh đã như muốn biến mất không thấy gì nữa. Tô đại vương, ta lôi âm tự Phật tâm thiếu hụt, tâm phục khẩu phục. Trương Mi thấp giọng nói ra, "Ngồi xếp bằng, từ hôm nay trở đi, ta trong vòng trăm năm không hề nhập thế, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật." Còn lại mấy vị tăng chúng cũng là cộng đồng niệm tụng một tiếng niệm Phật, Tường Vân biến mất dần, lui tán mà quay về. Chương 963, Nho đạo chất thí. Lôi âm tự mọi người, thế tới đại khí rộng rãi, làm cho cả thần vực cũng vì đó hoành động, chỗ nhóm thất tông tội, càng là thể hiện ra bọn họ hàng ma quyết âm, thế tất yếu diệt trừ đại vương sơn. Nhưng, khí thế như vậy Xuất động như thế đông đảo tăng chúng cùng Phật Đà, thế mà không công mà lui. Đây là điển hình không công mà lui à, có thể nói không có làm bị thương Đại Vương Sơn một cọng tóc gáy, trái lại lôi âm tự, tổn thất kia có thể dùng một cái thảm hình chữa nội dung, có thể trả tục trên cơ bản cũng còn tụ, coi như còn lại hòa thượng cũng chỉ là đau khổ chèo trống, có thể tưởng tượng, bọn họ tuy nhiên chống đỡ, nhưng là Phật tâm bên trong đã có rất lớn sơ hở. Vẹn vẹn một vị nữ tử, tùy tiện mấy câu, Một cái nhăn mày một nụ cười uy lực lại so lên Thiên Quân Vạn Mã còn cường đại hơn gấp trăm lần, dùng hại nước hại dân để hình dung đều có chút không đủ hình dung. Bất quá, làm đám người đem ánh mắt rơi vào điều Thiển trên thân lúc, từng cái cũng đều cảm giác đến đương nhiên, lúc này, bọn họ chỉ cảm thấy, chỉ cần Điêu Thiển đối với mình cười một chút, mình coi như là nàng đi chết cũng đáng. He he ha ha, đại vương đối nô gia biểu hiện còn hài lòng không. Điêu Thiển xoay người, nơi nào còn có trước đó thái, tựa như nhà bên cô nương. Thế mà lộ ra một bộ tiểu nữ Nhi tư Thái Ph trên trận đồng thời vang lên một trận xúy vang lại là vô số người đồng thời lưu lại máu mũi dâng trào không ngừng như là thác nước hùng Vĩ yêu tình A Tô Vũ tâm thần rung mạnh vội vàng từ trên người điều thiển thu hồi ánh mắt đại vương thế nào không nhìn nô ra chẳng lẽ người ta không đẹp sao điềuển thân thể nghiêng về phía trước như bảo thạch đồng dạng mi mắt nhìn chầm chầm tô Vũ khuôn mặt hô hấp mang theo làn gió thơm rơi vào tô Vũ trên mặt để hắn tâm thần điên cùng dập dần Lúc này nàng lại là một bộ bộ giá nguy khuất, để không ít người hận không thể giáo hấn Tô Vũ một hồi vì nàng hạ giận. Khái khái, trước cùng bản đại vương bảo trì khoảng cách an toàn. Tô Vũ ho nhẹ một tiếng, cước bộ không khỏi lùi lại. Còn tốt hắn định lực đủ mạnh, cố nén đã có chút như nhún ra cước bộ, không có tê liệt trên mặt đất. Điều thiền mỹ nhân kế thật đúng là không phải là vừa mà lại tính cách có thể tùy y biến hóa, vũ m Sở sở động lòng người, tiện tay liền đến, thật sự là khiến người ta khó lòng phòng bị. Khoảng cách an toàn. Đây là vì đại vương an toàn đâu, vẫn là vì nô no ra an toàn. Điều thiền mang trên mặt tuyệt mỹ nụ cười, tiếp tục nói, không biết đại vương còn có gì muốn phân phó, ta nhưng là cái gì đều có thể thỏa mãn à. Nàng cố ý tại cái gì hai chữ càng thêm trọng âm, để tô vũ càng là lòng rung động, liền hô hấp đều dừng lại. Không được, không được, loại nữ nhân này thật lấy về nhà, có lẽ muốn đoàn thọ A Tô vũ hô to không chịu nổi, trong đầu nghĩ đến sương nhi bộ dáng, cái này mới miễn cưỡng đem trong lòng tạm niệm đẻ xuống, chậm rãi tâm thần, nói tiếp, không nên áo, thừa dịp còn có thời gian, tranh thủ thời gian mang ta đi đại chu hoàng tộc. Đại tru hoàng tộc lúc này đang bị thiên ly quốc liên thủ với đan tháp tiến công, cũng không biết tình huống làm sao, mình nếu là không đi chợ giúp chắc thật sự bị diệt, chuyện này chính mình có thể quản vẫn là muốn quản phía trên một ống. Thật sự là không hiểu phong tình nam nhân. Điều tiền đôi mắt đẹp hành tô Vũ liếg một chút tiếp lấy thân thể cấp tốc nghiêng về phía trước yếu đối không xương cánh tay tại tô vũ bên hông một vòng thân thể lập tức hóa thành một mảnh hoa rơi theo sau biến mất tại trước mắt mọi người chỉ để lại trong không khí một tia hương thơm hết thể phản phất giống như một giấc chiêm bao mọi người lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh từng cái xương sở xuất thần đại vương Sơn lại có như thế mỹ nhân không được ta quyết định nàng chính là ta nửa cuộc đời sau truy cầu ta cuối cùng nhất nhìn thấy cái gì Nữ thần thế mà vòng quanh Tô Đại Vương eo đi. Ngoa tào. Ghen ghét khiến cho ta điên cuồng. Không được, ta muốn Đại Vương Sơn, ta nhất định muốn cách ta nữ thần thêm gần một bước. Tô Đại Vương thế mà có thể cách nữ thần như vậy gần, nếu như ta đã sớm hạnh phúc ngất đi. Mọi người trong đầu, điêu thiền dung mạo một mực vùng đi không được, từng cái hưng phấn, kích động, ái mộ, điên cuồng, đủ loại tâm tình không ngừng dâng lên, Hozmon bài tiết đến cực hạn Như tình huống như vậy hạ, bọn họ đều là hóa tâm tình vì tử muốn. Trực tiếp tại Đại Vương Sơn dịch chạm bên trong mua rượu tiêu phí, loại này kỳ hoa hiệu ứng là Tô Vũ không nghi tới. Lúc này Tô Vũ, đúng là cảm giác mình muốn ngất đi, hắn thân thể cơ hồ dán điêu thiển, mà bên hông tức thì bị điêu thiển cánh tay vờ quanh, điêu thiển thân thể quá mềm, cái loại cảm giác này, tựa như thân thể mình đều muốn tùy theo hòa tan, khó có thể hình dung. Cũng may hắn trước kia cùng với Dương Nhi thời điểm từng có kinh nghiệm, miễn cương còn có thể khống chế ở chính mình, không ngừng để cho mình chuyển di chú ý lực. Hắn nghĩ đến May mắn chính mình không để cho điều thiền phụ thân A, phụ thân sau chính mình tính toán cái gì. thi triển Mỹ nam kế. Ngắm lại cũng có chút không dét mà run A. Mà lúc này, thiên tâm quốc bên trong, đại vương sơn đệ tử đều là như lâm đại địch, mặt sát mặt ngừng trọng nhìn lấy hư không bên trong, thiết tháp như là cự tháp đồng dạng đứng ở một bên. Hắn làm tô Vũ hóa thân thứ hai, tranh đấu phương diện hoàn toàn không có vấn đề, có điều tô vụ không có quá nhiều tinh lực đi không chế hắn mỗi tiếng nói cử động. Bởi vậy đại đa số thời điểm là làm bảo tiêu hào hứng tồn tại. Tại chung quanh bọn họ, vây quanh đại lượng người xem náo nhiệt, đều là một bộ xem kịch vui bộ dáng, thỉnh thoảng nghị luận vài câu. Đại Vương Sơn đại vương đều không ở nơi này, chỉ bằng vào đám người này liền nghĩ đối kháng nho đạo, thật sự là có chút treo. Đúng lúc này, bên trên bầu trời, một đoàn người dậm chân mà đến, lúc hành tẩu, quanh thân mang theo một tia màu trắng sữa khí tức vần quanh, chính là nho đạo Hạo nhiên chính khí tiêu chí. Mọi cử động có thể dẫn động Hạo Nhân chính khí Lão giả cầm đầu tất nhiên là đại nho không thể nghi ngờ. Nho đạo người đến. Có người thấp giọng nói, không khí trở nên ngột ngạt lên, tất cả mọi người không không chế được an tĩnh lại. Nhìn lấy đại vương Sơn mọi người, vân hồng nguyên bản vô thần trong mắt đột nhiên nổ bắn ra tinh quang, hai mắt đỏ thấm, mang theo mãnh liệt cửu hận, mà hồng lăng đôi mắt chỗ sâu lại là mang theo một tia không thể nắm lấy thần sát, hai tay ôm cầm, khỏe miệng nét lên một tia cười lạnh. Đại vương Sơn đệ tử gặp qua đại nho còn có chư vị phu tử. Tiêu giật hàn chậm rãi tiến lên, khách khí nói, ha ha, những lễ tiết này thì miễn đi, hôm nay chúng ta đến đây chỉ vì đòi cái công đạo. Mặc đại nho cười ha ha, sắc mặt lạnh nhạc, tựa như như bình thường giao lưu. Chúng ta đại vương cùng nho đạo có cũng coi là có chút duyên phận, tiền bối thân là đại nho, bất kể như thế nào chúng ta tự nhiên hành lễ. Tiêu giật hàn tiếp tục nói, đại vương sơn, các người thiếu giả mù sa mưa, luôn luôn bày làm ra một bộ tốt bụng bộ dáng Sự tình sau lại là đem chúng ta họa các cho diện chó gà không tha. Vân Hồng thanh âm vô cùng lạnh lẽo, cơ hồ là cắn răng nói ra, toàn thân đều đang rút rẩy, hận không thể lập tức xông lên tử chiến. Lộ phu tử mang trên mặt phức tạp, tiến lên chậm rãi mở miệng nói, họa các một chuyện chúng ta nhất định phải điều tra rõ ràng, còn mời đại vương Sơn phối hợp. Chúng ta nho đạo không thích động võ, nếu thật trong sạch, không biết chư vị có nguyện ý hay không tiếp nhận một hạng chất thí. Chương 964, Thánh Tâm Khúc Nho đạo người luôn luôn đều là trước lễ sau binh huống chi việc này còn có quá đa nghi điểm Tự nhiên không có khả năng trực tiếp liều mạng Chắc thí Tiêu giật hàn bọn người là lông mày níu lại Trong mắt lóe lên một tia suy tư Không biết đường phu tử nói tới khảo nghiệm là ý gì Tiêu giật hàn mở miệng hỏi Tô Vũ trước đó từng đã thông báo Cùng nho đạo Có thể giảng đạo lý tận lực tương đạo ý Đại vương Sơn dù sao không phải thật sự ma giáo Không có người thích giết chóc thành tính Đúng lúc này Lạc khinh âm chậm rãi đi ra, dưới khăn che mặt, thấy không rõ nàng khuôn mặt, có điều một đôi vô cùng tinh khiết mi mắt lại là cực bắt mắt, chậm rãi mở miệng, chúng ta nhạc các có lưu một bài thánh tâm khúc, này khúc không có bất kỳ cái gì lực công kích, nhưng lại là như là thánh nhân, bao hàm tinh khiết chi ý, này khúc có thể khảo nghiệm nhân tâm tính, nếu như các ngươi không thẹn với lương tâm, ở đây khúc phía dưới liền không có quá lớn phản ứng. Thánh tâm khúc, lại là thánh tâm khúc, trong đám người lập tức phát ra một tiếng kinh tiế Mang theo thật không thể tin ý vị. Loại này từ khúc không phải nói chỉ có thánh người mới có thể đàn tấu sao. Vạn năm qua, chưa từng người có thể đàn tấu thành công. Chuyên văn nhạc các loại này từ khúc bao hàm thế gian lớn nhất thuần tâm cảnh, không biết là thật hay giả. dù loại này từ khúc đến chắc thí tính cách thật sự là lại thích hợp bất quá, không biết đại vương Sơn người có thể hay không kháng trụ. Thánh tâm khúc hiển nhiên cũng cực có danh tiếng, nhất thời dẫn phát từng đợt nghị luận, trên mặt tất cả mọi người đều xuất hiện một vòng chờ mong. Ta nhạc các thánh tâm khúc vạn năm qua chỉ có khinh âm một người có thể đàn tấu, đơn giản là nàng tầm tư tinh khiết, không dính vào bất luận cái gì hạt đùi. Lộ phu tử ở một bên giải thích nói, chỉ cần mời chư vị nghe tới một bài liền tốt. Haha, ha, ta lấy đại nho tên đảm bảo, cái này từ khúc không sẽ cho các ngươi tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mặc đại nho mang trên mặt cười nhạt, cũng làm mở miệng nói ra. Chúng ta tin tưởng nho đạo. Tiêu giật hàn nói thẳng, tiếp lấy nhìn về phía lạc khinh âm, cũng tin tưởng khinh âm cô nương, như vậy Bắt đầu đi. Lúc này, Hồng Lăng đã đem cầm đặt ở Lạc Khinh Âm trước mặt, trong mắt mang theo mịt mở ánh sáng tối lui. "Ta lại hỏi các ngươi một lần, họa các người có phải hay không các ngươi giết?" Lạc Khinh Âm đôi mắt đẹp quét qua, mở miệng hỏi, "Tuyệt đối không phải." Tiêu giật hắn nói. Khanh khênh khênh." Tiếng đàn theo sau mà lên, Lạc Khinh Âm sắc mặt bình thản, ánh mắt không có không dao động, giống như người nàng, thanh nhã tinh khiết. Thanh tịnh minh tịnh tiếng đàn dóc dác lưu động, như cùng đi từ thâm cốc vu sơn. Yên tỉnh chạy xuống, chạy qua nhân sinh nếp nhăn, chạy qua năm tháng cuối cùng, chạy qua mọi người nhớ lại, tiên tỉnh chạy xuống. Tiếng đàn này rất là nhu hòa, nhưng lại có một loại không thể nói bá đạo, phần này bá đạo, tựa như làm cho thế gian huyên náo hết thể dừng lại, tựa như làm cho nóng nảy tâm quay về bình tĩnh, đây là một loại bình tĩnh bá đạo. Mọi người tại thời khắc này đều không khống chế được đến hai mắt nhắm lại, đám chìm trong trong, không có một chút tiếng vang, phản phất toàn bộ thế giới đều chỉ thừa cái này nhu hòa cầm âm Tại mỗi người bên người chảy xuôi. Mà theo đàn đấu, từ trong bắt đầu tràn ra từng cơn sóng gợn, những thứ này gợn sóng đem tiêu giật hàn bọn người bao quạ ở chính giữa, như là một đôi thon thon tay ngọc phất qua mỗi người khuôn mặt, tiếp lấy bỗng nhiên chìm vào bọn họ thần thức. Bọn họ thần thức cũng bắt đầu theo tiếng đàn này mà lưu động, từ nhỏ đến lớn, mỗi một sự kiện đều tại trong đầu của mình quanh quẩn, có tốt đẹp, có nhiệt tình, có cừu hận, có phẫn nộ, vậy mà lúc này, trong bọn họ tâm lại là không có không dao động. Tựa như chính mình chỉ là một người đứng xem, chỉ là đang nhìn mình nhớ lại. Từng tầng từng tầng nhớ lại gột rửa lấy chúng tâm linh người, nhưng rất nhanh, trong đầu của bọn họ hình ảnh đột nhiên biến mất, lặp đi lặp lại chỉ còn lại có lạc khinh âm đàn tấu trước đó vấn đề. Ta đang hỏi ngươi nhóm một lần, họa các người có phải hay không các người giết? Có phải hay không các người giết? Thanh âm này nương theo lấy tiếng đàn không ngừng lượn vòng, tựa như khảo trà, lại tốt giống như chỉ là nhẹ nhõm nói chuyện với nhau, tại khuyên bảo người, khiến người ta nói ra lời nói thật. Mặt đối với vấn đề này, tiêu giật hàn bọn người sắc mặt bình tĩnh như trước, không gặp mảy may ba động Mặc đại nho cùng lộ phu tử liếc mắt nhìn nhau, đều hơi hơi gật gật đầu, như tình huống như vậy, nói rõ việc này sắc thực không có quan hệ gì với Đại Vương Sơn. Vân Hồng đồng tử hơi hơi phóng đại, cả người đều có chút mờ mịt càng lộ ra thất hồn lạc phách, thật chẳng lẽ không phải Đại Vương Sơn người làm. Nhưng, nhưng vào lúc này, tại tiêu giật hàn chờ người trong thai, tiếng đàn này lại là sắc thực đột nhiên biến đổi Giống như có vô số tên nữ tử tại mị tiếu, lại giống như có vô số lệ quỷ đang thét đào. bọn họ sẽ rách lấy mọi người linh hồn, thông qua cầm âm thẳng tắp đâm vào chúng tâm linh người. Hả? Tiêu giật hàn khẽ cho mày, chỉ cảm thấy một cố cuồng bạo cảm giác sông lên đầu, để hắn không khỏi lòng sinh cuồng bạo, mà đệ tử cũng giống như vậy, chỉ cảm thấy có vô số tà niệm sông lên đầu, khiến người ta không nhịn được muốn đi phát tiết một phen. Vân bất phàm trong đầu, nghĩ lại bản thân trỗi trải qua hết thảy, khi đó tuyệt vọng. Vệ Viễn Hoa cho hắn tạo thành bị thương, một lần lại một lần ở trong lòng tái diễn. Mộ Tiểu Tiểu tựa như về đến chính mình không chỗ nương tựa thời điểm, khi đó mỗi ngày bất chấp nguy hiểm lên núi ngắt lấy linh dược, trốn đông trốn tây vụng trộn bản thuốc. Nạp Lan Nhược Thủy nghĩ đến gia tộc mình, cái kia cùng mình từ hôn hắc hoa thiếu niên. Giờ khắc này, Cầm Âm hoàn toàn biến thành dẫn động cảm xúc tiêu cực lợi khí, cùng nguyên bản tinh khiết lạnh nhạt hoàn toàn ngược lại. Chỉ có thạch đầu cùng Cam Bảo mà không đổi sắc, một cái vẫn như cũ yên đứng đứng ở tại chỗ trên mặt còn mang theo ý cười, có một loại như cây gặp mùa xuân cảm giác, một cái ôm một con gà quay, trên mặt còn là một bộ thèm ăn bộ dáng. Thì Liên Lạc Khinh Âm cũng là mi đầu đỗng nhiên nhăn lại, chỉ cảm thấy một cỗ không hiểu khí tức từ cầm bên trong xuất hiện, bao trùm chính mình, khí tức này cực tà ác, càng là mang theo vô cùng dâm tà chi ý, để cho nàng toàn thân đều biến đến lửa nóng, liền xem như nàng trời sinh tâm cảnh biến ảo khôn lường cũng căn bản là không có cách bơ. Thánh tâm khúc như trước đang tiếp tục, tại trong thai mọi người Từ khúc vẫn như cũ là nguyên bản từ khúc, cũng không có biến hóa quá lớn, nhưng mà người trong cuộc cảm giác cũng đã phát sinh nghiêng trời lệnh đất biến hóa lớn, như là đến vô biên thâm nguyên ở mép, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thôn phệ. Có phản ứng, bọn họ có phản ứng. Tất lại chính là bọn họ. Hồng Lăng quát lệnh một tiếng, mở miệng nói ra. Đại vương Sơn đám người biểu hiện mọi người đều thấy do, bọn họ thế mà bắt đầu những mày, trên mặt càng là xuất hiện vẻ thống khổ, điều này hiển nhiên là không có chịu đựng được khảo nghiệm A. Vân Hồng trong mắt đỏ thấm bay lên, sắc ý như muốn sôi trào, linh lực tuân ra, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ. Không đúng, cái này từ khúc không đúng. Mang trên mặt nghi hoặc, gai gai đầu, thế nào theo nguyên bản không giống nhau, thật sự là quá tà ác. Hắn nói thầm một tiếng, nhìn mọi người một cái biểu lộ, tiếp lấy vội vàng vội la lên, dừng lại, mau dừng lại, cái này từ khúc không thể tiếp tục bắn ra tấu đi xuống. Phúc! Cái này vừa hô phía dưới, là khinh em sắc mặt tái đi trực tiếp phun ra một ngụm máu tới. Chương 965, hỗn loạn chiến đấu. Người làm cái gì? Hồng Lăng biến sắc, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, thân hình ngăn tại lạc khinh em phía trước tựa như đang bảo vệ nàng, tiếp lấy toàn thân linh khí dâng trào mà ra, lại là xuất ra một cái sáo dọc, bắt đầu thổi. Sáo giọng thanh âm cực bé nhọn, đâm vào người màng nhĩ đau nhức, trong hư không âm ba không ngừng chấn động, nhiệt độ chợt hạ xuống phía dưới thế mà ngưng tụ thành vô số băng thứ, trực tiếp hướng về đại vương sơn đệ tử đâm tới. Thạch đầu cước bộ trực tiếp hướng về phía trước bước ra hai bước, cũng không thấy cái gì động tác, chỉ là làm một mặt vết tượng. Phốc phốc phốc. Những băng thứ đó đụng phải thạch đầu, lại là trực tiếp hóa thành mảnh vụn, tiêu tán cùng hư không. Cái này từ khúc có vấn đề, bên trong có mê mụ âm. Thạch đầu mở miệng nói ra, mọi người ngàn vạn phải chú ý. Nói bậy nói bạn. Hồng lăng cười lạnh liên tục, thánh tâm khúc nhưng là chúng ta nho đạo trí thuần chi tâm từ khúc, ngươi lại còn nói bên trong có ma âm, các ngươi mới là ma. Các người hại khinh âm trọng thương càng là tàn sát họa các mọi người, ngày hôm nay chúng ta thì thế thiên hành đạo. Vừa dứt lời, nàng căn bản không cho bất luận kẻ nào mở miệng cơ hội, sáo dọc cơm thanh lại lần nữa văng lên, sát khí nghiêm nghị, hướng về đại vương sơn mọi người bao phủ tới. Ma giáo, ta Vân Hồng ngày hôm nay thì muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Vân Hồng lúc này tâm tình cũng là kích động, cựu nhân trước mắt, hoàn toàn mất đi lý trí, lòng tràn đầy đều là giết hại, trong tay bút lông một nắm, thì tại hư không vẽ tranh Hắn vận dụng ngòi bút nhập bay, lại là vẽ ra vô số hòn đá, những thứ này hòn đá hình thành trong nháy mắt liền sẽ hóa thành thủy mặc tiêu tán ở hư không bên trong. Rầm rầm rầm. Bầu trời trong lúc đó bắt đầu rung động, đồng thời phát ra tiếng oanh minh, một cú cảm giác nóng rực dũng dưng thế nào lên, khiến lòng người nhảy một cái. Đám người lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại, lại là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đã thấy, tại bên trên bầu trời thế mà xuất hiện vô số vân thạch, những thứ này vân thạch toàn thân đều bao bọc ở màu đỏ trong ngọn lửa. Đang điên cuồng tung tích, chỉ hướng Đại Vương Sơn chúng đệ tử mà đến, thanh thế to lớn. Nho đạo chúng nhân, có thể dẫn phát thiên tượng cũng chẳng có gì lạ, nhưng là như thế tận thế cảnh tượng, vẫn là không khỏi khiến người ta tắt lưỡi, có thể thấy được Vân Hồng hận ý sâu bao nhiêu. Vân Hồng cùng Hồng lang đột nhiên xuất thủ, làm cho tất cả mọi người đều là không kịp chuẩn bị, Đại Vương Sơn đệ tử cũng là nhao nhao tỉnh lại, mi đầu đều là sâu nhăn. Khánh! Vân bất phàm thân thể bỗng nhiên bước ra, đau khí ra khỏi vỏ. Trên thân đao chản đầy huyết mang, như muốn trùng tiên. Lúc này, quanh người hắn khí thế cực mạnh, sát nhập lên, như bá vương buông xuống, đau phá thương cùng. Cái kia cầm âm có nhập ma công hiệu, nghe chi hội làm tâm tình người ta bực bội, sinh ra vô số cảm xúc tiêu cực, mọi người đột nhiên tỉnh lại, vẫn không có thể theo cảm xúc tiêu cực phía dưới thư gian tới, cảm nhận được sát ý, tự nhiên cũng sẽ lấy sát ý đáp lại. Sinh hồng sắc đau mang, vạn trượng mà lên, xét qua hư không. Mang theo một loại không thể địch nổi vì thế trực tiếp chỉ hướng hồng lăng chém tới. Phanh phanh. Hồng lăng sáo dọc tiếng khỏe giống như đều bị chém đức, tại đao mang này phía dưới lộ ra yêu đớt không chịu nổi. Một đao kia, kinh thiên động địa, không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì là sát chiêu, Phật cản giết Phật, thần cản giết thần. Vô số người đều là lên tiếng kinh hô, đối với đại vương Sơn đệ tử thực lực lại có một cái càng trực quan giải. Một đao kia đủ để muốn hồng lăng mệnh, nhưng, hồng lăng lại là không sợ chút nào Đôi mắt chỗ sâu còn có một kia cười chào phương ý. Ai? Thở dài một tiếng từ một bên văng lên. Tiếp theo, một cái thủ chữ trống rông xuất hiện, phi tốc phóng đại, như là thuẫn bài đồng dạng ngăn tại hồng lăng trước mặt. Ẩm. Đao mang cùng cái kia lập thể thủ chữ va chạm một tiếng, tiếp lấy cùng nhau biến mất. Lại là lộ phu tử nâng bút đứng thẳng, ánh mắt nhìn về phía đại vương sơn đệ tử, trong mắt mang theo một chút bất đắc dĩ, hai tay phi tốc huy động, một nhóm chữ trong hư không hình thành, chim buồn ngủ tránh cầm Phàm Dòng phòng tiết chủ nhất thời thiên địa đấu chuyển tại đại vương Sơn đệ tử trung quanh vô số màu trắng sữa Hạo nhiên chính khí phóng lên tận trời thế mà hình thành một tòa lồng giam thiết tháp chỗ mi tâm cổ thần ngôi sao lấp lói không yên đối với hắn lồng giam Đ đông nhiên một quy quyền vùngông gia với lồng giam lập tức xuất hiện 4 lượng ngay sau đó lại là một quyền với những Hạo nhiên chân khí đó nhất thời tiêu tán quả ngươi cái gì phát tắc ta tử lấy lực phá đi cổ thần vốn là lấy lực trứng đạo Xuyên trời phía dưới chi pháp, không lứt nói cũng dám địch. Tất cả mọi người đừng đánh, đây là hiệu lầm. Thạch Đầu sắc mặt vô tội, vội vàng khoát tay nói, hắn ngẩn đầu nhìn trời một chút, lúc này những vân thạch đó phi tốc hạ xuống, uy thế đã đạt tới đỉnh phong. Kim Cương bất hoại thần công. Hắn ánh mắt đồng nhiên trầm xuống, cả người đã biến thành một cái người kim, mà lại thân thể còn đang nhanh chóng biến lớn, như là một mặt to lớn thuẫn bài che chắn lấy bầu trời. Rầm rầm rầm. Ngay tại lúc đó, vân thạch rơi đập mà xuống. Lại là ở trên người hắn tới bắt dấu vết đều giữa chẳng được. Hắc hắc. Thạch đầu mang trên mặt cười ngây ngô, nhìn lấy Vân Hồng, ta biết trong lòng ngươi có cửu hận, nhưng là làm người muốn giảng đạo lý, chúng ta căn bản cũng không có giết họa các người bên trong. Có phải hay không các ngươi làm, vừa mới các ngươi biểu hiện đã chứng minh hết thầy. Vân Hồng lúc này sát nghiệm đã kinh thiên làm sao còn nghe vào giải thích, cổ tay tiếp tục vung hẩy, ở trước mặt hắn qua trong dây lắt thì họa làm ra một bộ khải giáp đã trường thương. Giống. Ngay sau đó, một đầu mọc ra hai cánh hắc báo hung thú cũng theo đó vẽ ra, bên trong miệng răng nanh hiện ra hàn mang, trong mắt tràn đầy giết hại cùng bạo ngược. Mặc vào chiến giáp, cái kia hắc báo hai cánh chấn động mạnh một cái, mang theo Vân Hồng chỉ hướng thạch đầu đống nhiên vào tới. Vân Hồng trong tay, trường thương chỉ đất, mặc dù là vẽ ra, nhưng là phía trên lué ra ánh sáng nhạt lưu chuyển, tựa như mạch máu lưu động. Nhìn kỹ phía dưới sẽ phát hiện, hắn cầm thương bàn tay máu tươi tuân ra, đang bị thanh trường thường kia hấp thù, lúc này Trường thương này cũng là tay phải hắn, máu tươi tới cùng hưởng, uy thế ngập trời. Siêu. Tốc độ của hắn đạt tới một loại mức độ khó mà tin nổi, bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, lại xuất hiện lúc đã đến thạch đầu khía cạnh, trường thương bao bọc thạch đầu lồng ngực đâm thẳng mà ra. Vâng. Trường thương đâm vào thạch đầu, bay thẳng đến ra ngoài mấy ngàn thước, ven đường cắt bay đá chạy, mọi người chỉ cảm thấy mi mắt hoa một cái, hai người liền biến mất không còn tăm tích. Thạch đầu thân thể đã khảm tại một chỗ trên vách núi đá. Mà trường thương còn điểm tại hắn lồng ngược chỗ, Vân Hồng chẳng mặt, hai mắt đã đỏ thấm. Hắc hắc, dạng này ngươi có phải hay không tâm lý hơi thoải mái một chút? Thực chuyện này thật không phải chúng ta làm, chúng ta có thể thể. Thạch đầu cả người đều lội tại cái kia nhân tâm trong vách núi, thân mật vừa cười vừa nói. Vân Hồng tràn đầy cừu hận trên mặt xuất hiện một kia hoàng hốt, tiếp lấy hận ý càng đậm, cơ hồ muốn đem chính mình hàm răng cho cắn nát. Chết đi cho ta. Hai tay của hắn hóa thành tàn ảnh. Trường thương như là điểm điểm tinh mang điền cuồng quét xuống. Đinh đinh đinh. Mọi người trước không nên vọng động, chúng ta. Lộ phu tử cũng là mở miệng nói. Nhưng, hắn còn chưa có nói xong, hồng lăng sáo dọc âm thanh lại lần nữa văng lên, mang theo sát khí nồng nặng, tùn tùn kéo đến tuân hướng mọi người. Mộ tiểu tiểu ánh mắt ngưng tụ, cầm đã xuất hiện ở trước mặt mình, đồng dạng đàn tấu mà ra, cùng sáo dọc chi âm chống đỡ. chương 966, đây là thổ lộ. Cầm âm cùng sáo dọc chi âm chống lại Cả hai đều là chập trùng bất định, đồng thời cũng giống như thổi lên chiến đấu kèn lệnh. Hạo nhiên chi khí bắt đầu tràn ngập ở giữa thiên địa, Nho đạo người xuất thủ, ngưng chữ thành câu hướng về Đại Vương Sơn đệ tử công tới. Mà Tiêu giật hàn mấy người cũng là trong nháy mắt lâm vào cuồng bạo trạng thái, quanh thân linh lực vận chuyển tới cực hạn, đánh túi bụi, bên ngoài người nhìn lại, Đại Vương Sơn cùng Nho đạo thật giống như có cái gì không đội trời chung cứu hận. Trong lúc nhất thời, chiến đấu không nghỉ, hư không bên trên, linh lực lăn lộn bốn phía, để không gian chấn động. Vài đại vương sơn đệ tử trận pháp. Tiêu giật Hàn thanh âm lạnh lẽo đột nhiên chuyển đến, tất cả đại vương sơn đệ tử tại thời khắc này đều là chuyển đổi thân hình, trong nháy mắt hợp thành một thể. Nho đạo lần này xuất động trọn vẹn ba vị phu tử, còn lại cũng đều là trong đó hào thủ, thực lực bất phàm. Đại vương sơn đệ tử căn cơ nông cạn, hôn chiến phía dưới căn bản lấy không nhân tiện nghi, chỉ có thể lấy trận pháp đem chống lại. Hảo lợi hại, đại vương sơn thế mà đã có thể cùng Nho đạo phân cao thấp. Quan chiến mọi người không khỏi cảm thán. Đại vương Sơn trưởng thành chỉnh cái thần vực đều nhìn ở trong mắt, tốc độ này thật sự là làm lòng người rất lạnh. chân pháp này quả nhiên là là kỳ diệu, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nục, có thể đem mọi người linh lực ngưng làm một điểm tiến công, có người thụ thương người khác thì sẽ chia sẻ thương thế hán. Nho đạo người dáng vẻ thư sinh vẫn là quá nặng, sát phạt chi ý không đủ nồng. Mọi người nghị luận ẩm ý, sau đó soi mói. Có điều càng nhiều người ánh mắt thì là rơi vào cái kia còn chưa xuất thủ mạc đại nho trên thân. Sắc mặt hắn bình tĩnh đứng ở nơi đó, trong đôi mắt mang theo một tia thâm ý, tựa như đang do dự. Nhìn xem chung quanh tranh đấu trang diện, hắn cuối cùng vẫn là than nhẹ một tiếng, ngón tay chậm rãi ruôi ra, hạo nhiên chính khi bắt đầu trong hư không ngưng chữ. Chim gió nhẹ, hoa lên mưa tỉ mỉ. Câu này tử hình thành, bầu trời lại là đột nhiên dơ lên gió nhẹ, mưa phùn mông lung. Đây vốn là cực đẹp trắng cảnh, nhưng, những thứ này nước mưa trong gió lại như là băng thứ, lué hàn mang, chỗ nào cũng có. Hướng về Đại Vương Sơn đệ tử bào phủ tới. Nhưng, ngay tại câu thơ sắp tiêu tán ở hư không lúc, hàn quang đột nhiên sáng, một thanh thái đao xẹt qua chân trời, trực tiếp đem câu này từ từ trung gian xử chẳng mở, ý cảnh hoàn toàn không có. Mạc Đại Nho ngón tay khẽ run lên, trong lòng hiện nổi sóng. Uy, hiện tại thì thừa hai chúng ta không có xuất thủ, không bằng thì nhìn lấy bọn hắn đánh tốt. Cam Bảo nhìn lấy hắn, trong tay còn nắm thường thường không có gì lạ thái đao, mở miệng nói ra. Có thể chạm phá pháp tắc quý tích Tiểu nữ hoa, ngươi rất làm người ta giật mình. Mạc đại nho cười nhìn lấy cam bảo, còn mời đại vương Sơn đi chúng ta thánh nhân các làm khách một đoạn thời gian, đang tra rõ ràng việc này trước đó tuyệt đối sẽ không thương tổn bất luận kẻ nào. Cái kia chính là không bàn tiếp. Cam bảo trong tay thái đao quét ngang, đã dọn xong công kích tư thế. Xuy. Lúc này, đại vương Sơn đệ tử cùng nho đạo người chiến đấu đã lâm vào gây cấn, ngươi tới ta đi, trên thân đều bị thương, tiêu giật hàn tại một vị phu tử trên thân đồng dạng kiếm đồng thời chính mình cũng bị nhất trưởng chấn thương, tất cả đại vương sơn đệ tử đều là thân thể hơi chấn động một chút. Thương thế gánh vác, cái này cũng tạo thành các đệ tử trên thân đều có tổn thương, có điều nho đạo người cũng không tốt đến làm sao, mỗi cá nhân trên người cũng đều treo vết đau hoặc là kiếm thương, nhìn rất là thảm liệt. Vân Hồng vẫn như cũ đối với thạch đầu điên cuồng tiến công, cả người bởi vì mất máu quá nhiều sắc mặt cũng bắt đầu có chút tái nhận, mà trái lại thạch đầu, lại lông tóc không tổn hao gì, thỉnh thoảng còn khuyên mây câu để Vân Hồng càng thêm điên cuồng. Hồng lăng xáo dọc tri âm như trước đang tiếng vọng, có điều cùng ngay từ đầu sát cơ lộ ra bước lên chiến đấu so sánh, nàng hiện tại uy thế lại giảm, hiển nhiên chỉ là lừa gạt góp đủ số, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên chiến trường, trong mắt lóe ra không khỏi sát thái. Tất cả dừng tay, chuyện này không phải Đại Vương Sơn làm. Đúng lúc này, là khinh em lại là mở miệng nói ra. sắc mặt nàng đã kinh biến đến mức đỏ bừng vô cùng, thân thể mềm mại một mực đang run dày kịch liệt. Tựa như tại nhẫn thủ lấy cực thống khổ sự việc, đổ mồ hôi lâm ly, cứng ép ổn định tâm thần, lúc này mới lên tiếng nói. Nàng thanh âm rất nhỏ bé, có điều cũng là bị Mạc Đại Nho nghe được, hơi hơi dừng một chút, mở miệng nói, tất cả mọi người dừng tay đi. Nương theo lấy hắn rơi xuống, trong hư không nho đạo chi khí đều là vòng lấy nho đạo người, như là cánh tay, đem bọn hắn giữ chặt. Mạc Đại Nho, vừa mới Đại Vương Sơn Đệ tử biểu hiện đã nói rõ hết thảy, tại sao muốn dừng tay. Vân Hồng không khỏi mở miệng hỏi Hắn biểu hận chi hỏa còn đang sôi trào. Mạc Đại Nho nhìn về phía Lạc Khinh Âm, lại nghe Lạc Khinh Âm mở miệng nói, vừa mới cái này từ khúc xảy ra vấn đề, tình tự hoàn toàn ngược lại, liền xem như ta đều bị phản vệ. Nàng nhìn thạch đầu liếc một chút, nói tiếp, nếu như không phải hắn kịp thời mở miệng ngăn lại, hậu quả tưởng tượng không nổi. Nhưng cũng không thể chứng minh chuyện này không phải Đại Vương Sơn người làm. Vân Hồng vẫn như cũ không bông tha, hắn cực bức thiết muốn báo thủ, không phải vậy trong lòng Nam An. Mạc Đại Nho trầm mặc Hắn nhìn đám người liếc một chút, mặc kệ là đại vương sơn đệ tử hoặc là nho đạo người, thương thế trên người đều không nhẹ, dù sao đến loại cảnh giới này, một chiêu một thức nhưng là đều không phải là chuyện nhỏ nhặt, nếu là tiếp tục đánh xuống, cực nhưng là có thể người chết, đến lúc đó coi như thật là không chết không thôi cục diện. Mà lạc khinh âm thương thế càng là kỳ nặng, muốn lại khẻ một bản thánh tâm khúc tiến hành chắc thi căn bản không có khả năng. Ha ha, nếu không như thế này đi, ta đi với các người, chiến đấu trước hết lắng lại tốt đúng lúc này. Thạch đầu lại là gãi gãi đầu, ngốc cười nói. Không được. Đại vương Sơn đệ tử cơ hồ là trăm miệng một lời phụ quyết nói. Tiêu giật hàng càng là nói, chúng ta đại vương Sơn đệ tử cùng tiến cùng lui, nhưng là chưa bao giờ cho người làm người thế chấp quen thuộc. Không không không, các ngươi không nên hiểu lầm. Ta cái này không thể để cho người thế chấp. Thạch đầu điên cuồng khoát tay, ngắm lại tiếp lấy cười nói, muốn không coi như ta là sự giả tốt, cái gọi là lưỡng quốc giao chiến không chạm xứ giả, coi như ta đi nghị hòa đi. Hán cười ngây ngôi nhìn lấy Đại Vương Sơn mọi người, vẫn như cũng là ngốc bên trong ngu đẩn, có điều tác phong làm việc lại là không chút nào ngốc. Vẫn chưa được. Tiêu giật hàn không chút do dự trực tiếp lắc đầu, muốn chiến liền chiến, chúng ta Đại Vương Sơn cái gì đều không có sợ qua. Đúng đấy, chúng ta Đại Vương Sơn đệ tử cũng sẽ không không để ý đến thân phận đi chủ động nghị hòa. Sở tiêu giao cũng là nói nói. thạch đầu chỉ hướng Đại Vương Sơn đệ tử ông quyền, các vị sư huynh đệ, ta chỉ biết là các ngươi cũng là quan tâm ta nhưng là ta mệnh cứng rớt, căn bản đánh không chết. Mà lại đại vương không phải cũng nói, tận lực dĩ hòa vi quý, còn có. Trên mặt hắn xuất hiện do dự thần sắc, thế mà còn có một chút không có ý tứ, nhanh chóng gai gãi đầu, lặng lẽ nhìn lạc khinh âm liếc một chút, ta cảm thấy cô nương kia đàn tấu từ khúc rất êm hay, đi qua đi, cũng có thể thường xuyên nghe được. Lời vừa nói ra, toàn trường tính mịch, tất cả mọi người là khẽ nhết miệng, xương sở ngay tại chỗ. Châu như bức, trong đám người Có người kìm lòng không được sợ hãi thán phục lên tiếng, đối thạch đầu tự nhiên sinh ra một cỗ lòng kính trọng. Ngay tại lúc này đây là thổ lộ. Chương 967, sự tình ra khát thượng. Cao thủ a. Tất cả mọi người là trong lòng thầm khen, loại này thổ lộ thời cơ tuy nhiên kỳ hoa, nhưng là thường thường có thể lập xuống đại công, có kỳ hiệu, tiểu tử này có một tay a. Thì ra là thế. Đại Vương Sơn đệ tử sắc mặt cũng là trong nháy mắt đều biến đến vô cùng cổ quái, nhìn lấy thạch đầu trong mắt lóe ra không sai. Tiểu tử này không nốc à, không những không nốc, còn rất cơ trí. Nguyên lai like ngươi là quan tâm khinh em cô nương thương thế A Sở tiêu dao trên mặt mang mập mờ nụ cười, nhìn xem thạch đầu, lại nhìn xem là khinh âm tiếp lấy dặn dò. Khinh em cô nương bản thân bị trọng thương, nên cần cần người chiếu cố, ngươi thì một đường theo đi, nhớ kỹ, muốn đối con gái người ta có lễ phép. Tiêu giật hàn mấy người cũng không hề nói cái gì, đây cũng không phải là làm con tin, tính chất hoàn toàn thay đổi, tăng lên đến một cái độ cao mới. Mạc đại nho, liền để thạch đầu cùng các ngươi trở về, như vậy ngừng chiến như thế nào? Tiêu giật hàn mở miệng nói. Mạc đại nho nhíu lại không, lúc này nội tâm của hắn là sụp đổ, nếu có chọn hắn mong ước thạch đầu không cùng đi theo. Cái này nói rõ là muốn cua ta nhóm nho đạo đệ tử A chính mình đáp ứng chẳng phải là dẫn sói vào nhà. Cái này mẹ nó, gọi cái việc gì A Có điều việc đã đến nước này, cái này đã coi như là lớn nhất tốt phương pháp giải quyết, chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh nói, như thế rất tốt, yên tâm. Ta nho đạo không phải lạm sát người, tất nhiên sẽ không đả thương cùng vô tội. Thạch đầu rất tự giác nho đạo đội ngũ, vẫn không quên đối lạc khinh em cười ngây ngô mấy lần, đứng tại bên cạnh nàng. Lạc khinh em bình tĩnh trong đôi mắt hiện lên một tia chấn động, lại là có chút xấu hổ nghiêng đầu đi. Nho đạo người cứ vậy rời đi, vốn là không chết không thôi chiến đấu thì như thế rất là kỳ lạ kết thúc, bầu không khí càng trở nên có chút kiểu diễm, thậm chí rất nhiều người cũng bắt đầu nghị luận, lạc khinh em có thể hay không nhìn lên thạch đầu sẽ không như vậy bị bắt làm tù binh a. Cái kia nho đạo cùng đại vương sơn còn đánh cái cái giám a, đều thành thân gia. Mà lúc này, Tô Vũ đã đến Đại Chu hoàng tộc tình trạng, nhưng trong tưởng tượng tranh đấu chạng diện cũng không có xuất hiện, nguyên bản càn vũ quốc chú quân đều đã biến mất. Tiếp tục hướng bên trong, đến Đại Chu hoàng tộc thủ đô, tranh đấu dấu vết dần dần bắt đầu tăng nhiều, có không ít người đang đánh quét chiến trường, thông qua bốn phía bức tường đổ cùng đông đảo võ giả thi thể không khó coi ra, chiến đấu thảm liệt. Trận đấu đã kết thúc. Như thế nhanh. Tô Vũ có chút ngạc nhiên. Đại vương, nô ra thời gian đến, muốn rời khỏi. Điêu thiền vẫn như cũ ôm Tô Vũ, lúc này gục đầu xuống tại Tô Vũ bên thai ôn nu nói. Làn gió thơm thổi vào Tô Vũ lô thai, để hắn chỉnh thân thể đều là du lên, kém chút hồn bay lên trời. Đông Hoàng Quốc khoảng cách đại chu hoàng tộc lộ trình không ngừng, trung gian vượt qua quốc gia còn có rất nhiều thành trì, liền xem như lấy điêu thiền tốc độ cũng hoa không ít thời gian, triệu hắn đi ra thời gian đã đến một canh giờ. Ha ha ha. Điều thiển tiếng cười không ngừng, tiếp lấy điểm đạm đáng yêu nói, đại vương, đã phải nhớ được nhiều triệu hoán hơn nô ra à. việc gì ta đều có thể thỏa mãn, việc gì nha. Lời nói rơi xuống, nàng thân thể liền bắt đầu hư hóa, chậm rãi tiêu tán ở hư không bên trong, cuối cùng nhất thời khắc đôi mắt đẹp còn đối với tô vũ nháy mắt mấy cái, dí dỏm vô cùng. Trong không khí vẫn như cũ lưu lại nhàn nhạt hương khí, tô vũ có chút thất vọng mất mát thở dài, quả nhân a nữ nhân đều là yêu tình riêng là nữ nhân xinh đẹp. Tiếp theo, Trọng Trình Tâm tình, nhấc chân cấp tốc hướng về Đại Chu Hoàng tộc thủ đô mà đi. Tô Vũ tốc độ cực nhanh, cả người đều hóa thành một đạo tàn ảnh, nội tâm kinh ngạc càng ngày càng đậm, trên đường đi thấy, mặc dù có người thủ thường, nhưng là đã không có mảy may linh lực ba động, điều này hiển nhiên là chiến đấu dừng lại. Đại Chu Hoàng tộc tuy nhiên bị phá hư rất thảm, nhưng là cùng trong tưởng tượng tình huống so sánh muốn tốt quá nhiều, Thiên Ly quốc liên thủ với Đan thậm chí còn có cái này Cản Vũ quốc giúp đỡ cũng chỉ làm đến loại trình độ này người nào một mực đến đại chu hoàng tộc cửa cung điện trước Tô Vũ tốc độ lúc này mới trong dần những vệ binh tiếtc như là chim sợ cảnh công lập tức đem thần thức hóa chặt ở trên người hắn Tô Vũ sắc mặt lạnh nhạt phiền phức Chư vị thông báo một tiếng liền nói đại vương Sơn Tô Vũ cầu kiến thì ra là đại vương Sơn đại Vương xin mời đi theo ta đại chu hoàng tộc hiển nhiên từng có bàn giao lập tức liền có một vị tướng quân đi ra đối với Tô Vũ khách khí nói tiến vào cung điện Đi qua đại sảnh, tiếp lấy lại tiến vào một đầu hành lang, thời gian một chén trà sau, liền đến một chỗ kiến trúc trước, hẳn là một cái hành cung. Tô Đại Vương. Gian phòng bên trong chính là Chu Sở Hào người một nhà, nhìn thấy Tô Vũ đều là mặt lộ vẻ kinh hãi, chào hỏi. Gặp qua Chu Quốc Chủ. Tô Vũ cũng là gật gật đầu, tiếp lấy mi đầu hơi nhỉu, thương thế như thế nào. Chu Sở Hào sắc mặt rất không tốt, bạch bên trong mang hắc, hiển nhiên là chúng độc, mà lại linh lực nhấu loạn thậm chí muốn đứng lên nên đón Tô Vũ đều không có thể làm đến. Tại bả vai hắn chỗ, xuất trận vết thương khổng lồ giữ tận khủng bố, nếu là thâm nhập hơn nữa mấy phần, có lẽ cả cánh tay đều sẽ bị chặt đứt, dòng máu màu đen mang theo mùi hôi thối không ngừng mà tràn ra. Trừ hắn ngoài ý muốn, Chu Thiên Vũ trên thân cũng có được thương thế. Là hắc la độc. Chu Sở Hào suy yếu vô cùng, thở phì phò nói ra. Hắc la độc độc tính cực mạnh, mà lại chỉ châm đối thịt người thân thể, một khi chúng cái này độc Trong nháy mắt liền sẽ theo huyết dịch chảy vào toàn thân, tiếp lấy toàn thân huyết nhục từ mạch máu bắt đầu đều sẽ thối giữa, cho đến thân thể triệt để bị ăn mòn sạch sẽ, ác độc vô cùng. Khó giải quyết nhất là, chúng cái này độc, linh lực cùng bản nguyên thế giới chi lực căn bản khó có thể trừ tận gốc chỉ có thể tạo được làm dịu tác dụng, người chúng độc càng là không ghệ nhận thụ lấy bị độc dịch ăn mòn thống khổ khổ. Đơn giản tới nói, lấy tru sở hào tu vi là có thể áp chế loại độc này, sẽ không chết nhưng cũng không cách nào trừ tận gốc Chiến đấu lực tất nhiên đại giảm mà lại vô cùng thống khổ. Tô Đại Vương, chúng ta đang chuẩn bị đi ngài bên kia thư viện, không biết có thể hay không trừ tận gốc loại độc này. Chu Thiên Vũ có chút lo lắng, mở miệng hỏi. Thư viện thì không cần phải đi. Tô Vũ cười cười, lại là cổ tay rung lên, vô căn ngân châm bay thẳng ra, phân biệt này tại vết thương ở mép, mắt trần có thể thấy, ngân châm kia trong nháy mắt biến thành màu đen nhánh. Tiếp theo, hắn bắt trước làm theo, một mực dùng 20 cây ngân châm. Lúc này mới đem độc tố hoàn toàn rõ ràng Cái này Chu sở hào đám người nhất thời đều kinh ngạc đến ngây người Nhìn lấy Tô Vũ như là thiên nhân Nếu như không phải từng có tự mình cảm thụ Hắn đều cho là hắn bên trong là cái giả độc Bất quá Hắn thân là nhất quốc chi chủ Phản ứng cũng là cực nhanh Lập tức đứng dậy đối với Tô Vũ cung kính nói Đa tạ Tô Đại Vương xuất thủ tương trợ Chu mộ vô cùng cảm kích Thiện tay mà thôi à Tô Vũ tùy ý khoát khoát tay Tiếp lấy hiếu kỳ mở miệng nói Trận đấu đến cùng là chuyện thế nào? Kết thúc. Nâng lên chiến đấu, Chu Sở Hào hiển nhiên là có chút không cam lòng, mang trên mặt hậm hực, nói ra, Thiên Ly quốc quả nhiên là hôn trướng vô cùng, không nói mảy may đạo ý, căn bản không cho chúng ta bất kỳ giải thích nào cơ hội, mà cần Vũ quốc lúc đầu cũng nghĩ cho chúng ta mượn đại Chu hoàng tộc lập huy, trấn nhiếp thiên hạ. Vốn là ta cho là chúng ta đại Chu hoàng tộc khí số đã hết, làm tốt chịu chết chuẩn bị, nhưng Chu Sở Hào có chút dừng lại, trong mắt mang theo một tia kinh nghi. Hít sâu một hơi ngưng chọc nói, Cản Vũ Quốc giống như bị người tập kích. chương 968, Nhân tính vốn ác. Tập kích. Tô Vũ ánh mắt lóe lên, mang theo kinh ngạc. Cản Vũ Quốc nhưng là thần vực đệ nhất đế quốc, lại bị người tập kích, mà lại đối phương chọn ngay tại lúc này xuất thủ, hiển nhiên cũng là sớm đã có chuẩn bị. Cản Vũ Quốc binh lực rất nhiều đều điều đến Đại Chu Hoàng tộc đến, lúc này chính là lại suy yếu thời điểm, có điều coi như như thế, Cản Vũ Quốc dù sao cũng là đệ nhất đế quốc. Húng chi còn có hoàng phủ lãng ca ca hoàng phủ ngạo tồn tại, người nào lớn mật như thế dám đi tập kích. Chẳng lẽ cũng là vì chìa khóa? Tô vũ tâm thần nhất động, không khỏi nghĩ đến, sắc mặt trong nháy mắt thì ngưng chọc lên. Như thế nói chuyện, đối phương ngay từ đầu liền đem mục tiêu chăm chú vào cản vũ quốc trên thân, bố trí xuống vô cùng lớn cục, thì vì chờ đợi thời cơ, lúc này, đồng hoàng quốc chìa khóa đã mất đi, nếu là cản vũ quốc chìa khóa cũng mất đi, cái kia thật tưởng tượng không nổi A Tô Vũ trong lòng có chút nặng nghề, như thế nói đến, nhưng phàm là có chìa khóa đều sẽ trở thành đối phương mục tiêu, như vậy. Họa các bị diệt rất có thể thì là bởi vì nguyên nhân này. Sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, thân thể lập tức bay lên trên không, ngay cả chào hỏi cũng không đánh liền nhanh chóng rời đi, tiếp đó, đối phương mục tiêu rất có thể cũng là nho đạo. Lúc này, thân vực một chỗ, mặc đại nho bọn người đang chậm chậm mà đi, trên mặt bọn họ đều mang một tia suy tư, không biết việc này đến cùng nên tin ai. Trên đường bầu không khí có chút lộn xộn, một đoàn người cắm đầu đi đường, khuôn mặt suy nghĩ, người nào đều không nói gì. Chỉ là, rất nhiều ánh mắt đều sẽ thỉnh thoảng rơi vào cái kia ẩn ý thạch trên đầu người, riêng là Vân Hồng, nếu như không phải biết mình không phá nổi thạch đầu phòng ngự, đã sớm muốn xông lên đi đem hắn đâm xuyên. Các vị, đuổi nửa ngày đường đều mệt mỏi, không bằng ăn chút trái cây đi. Thạch đầu mang trên mặt hữu hảo cười ngây ngô, móc ra các loại hoa quả phân phát cho mọi người. Trình độ sung túc, tuyệt đối có thể quét qua mọi mệt. Mưa rầm thấm đất, thạch đầu cũng có thể nói ra vài cầu quảng cáo tử. Đại vương sơn đồ vật, ta là tuyệt đối sẽ không ăn. Vân Hồng lạnh hư một tiếng, trực tiếp mở miệng nói ra. Xoa. Hắn vừa dứt lời, một bên thì chuyển đến một trận thanh thúy thanh vang. ân Cái này quả quả thật không tệ à, thanh thúy xứng miệng, cam ngọt thoải mái, tất cả mọi người nếm thử lộ phu tử vừa ăn, một bên khen. Vân Hồng sắc mặt một ép huy sức xảo manh miễn gây mắc quý xoa Xoa Ngay sau đó, thanh thúy thanh vàng từ chung quanh hắn không ngừng vang lên, càng là mang theo một trận mùi thơm ác, để hắn càng ngày càng quẫn. ân đã sớm nghe nói đại vương sơn thực vật là nhất tuyệt, quả thật không tệ. Lại có người gật đầu không ngừng, mở miệng khen, chỉ cảm giác mình toàn thân thương thế đều nhẹ không ít, một thân nhẹ nhõm. Thạch đầu cho mọi người từng cái phân ra, nhường đường thượng khí phân nhất thời nhẹ nhọn không ít, từng cái đối với hắn ấn tượng cũng có chỗ đổi mới, kẻ này đồng lệ a Người đã không ăn. Cái kia vẫn là không muốn lãng phí đến phiên vân hồng lúc, thạch đầu rất là tự giác vòng qua hắn, nhàn nhạt, nhạt lời nói, cần ăn đòn vô cùng, để vân hồng mặt đều xanh. Đây là chu quả, đối thương thế rất có ích lợi. Cuối cùng nhất, hắn đi đến lạc khinh em bên người, móc ra mấy viên thông quả hồng, hồng nhuận thơn phất vô cùng, hiện ra lộng lẫy phía trên càng là có mở mịt linh khí vần quanh, Mỹ lệ dị thường. Cảm ơn. Lạc khinh em thấp giọng nói, chỉ là cầm một khỏa, môi son khẽ nhết, đưa vào bên trong miệng Ngươi tiểu tử này, nhìn từ bề ngoài nóc, kỳ thực đúng là chúng ta nho đạo nói tới đại trí giả ngu Mạc Đại Nho ha ha cười nói, tiếp lấy nhìn lấy Thạch Đầu, ngươi lần này theo chúng ta đi nho đạo, dứt khoát thì không nên quay lại, một mực theo chúng ta như thế nào. Ha ha, chúng ta đại vương nói qua, ngốc cùng bảo thủ khác biệt, bảo thủ đáng sợ hơn. Thạch Đầu cười láo linh nói, ta không thích hợp nho đạo. Chớ phu tử sầm mặt lại, rên lên một tiếng, kém chút trực tiếp đi tìm Tô Vũ lý luận, đây chính là lại nói nho đạo bảo thủ liền ngu ngốc cũng không bằng a. Có điều đúng lúc này, mọi người cước bộ có chút dừng lại, nội tâm nhất thời trở nên nặng nề vô cùng lên, ánh mắt cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Bọn họ sửa chữa là nho đạo, đối thiên địa lực lượng cảm giác muốn nhảy cảm rất nhiều, giờ khắc này, bọn họ rõ ràng cảm giác được mình cùng ban đầu thế giới này liên hệ đoạn. Là kết giới. Lộ Phu Tử ngưng giọng nói, ánh mắt như điện, liếc nhìn bốn phía. Bàng Hữu, còn mời hiện thân đi. Mạc Đại Nho yên tĩnh đứng đứng tại nguyên chỗ, nhàn mở miệng nói. Tại quanh người hắn, Hạo Nhiên chính khí chậm rãi tăng ra. "Ha ha, Mạc sư huynh, đã lâu không gặp." Một đạo khàn giọng thanh âm chậm rãi vang lên, để Mạc Đại Nho sắc mặt trầm hơn, toàn thân cũng bắt đầu run dậy. Hạng Câu." Một bóng người chậm rãi xuất hiện, toàn thân hắn đều tại áo đen phía dưới, làm người ta bất ngờ nhất là, quanh người hắn đều còn quấn cùng Mạc Đại Nho cùng loại khí tức, chỉ là cùng màu trắng khác biệt, hắn khí tức là màu đỏ. Đỏ như máu Hạo Nhiên chính khí. Cái này thật sự là làm người ta kinh ngạc. Hạng sư thúc lộ phu tử mấy người cũng là sắc mặt đột nhiên thay đổi, sắc mặt tái nhợt mấy phần, mà lạc khinh âm thì là một mặt mê mang, đối thế hệ trước sự việc có chút lạ lẫm. Hắn vốn là cũng là nho đạo đệ tử, mà lại thiên phú thật tốt, nếu là không có ngoài ý muốn tuyệt đối có thể trở thành đại nho. Lộ phu tử mở miệng giải thích, tiếp lấy thở dài, đáng tiếc. Đáng tiếc hắn sát phạt chi khí quá nặng, làm ra câu thơ mang theo kinh thiên sắc ý thậm chí đối nho đạo tư tưởng chẳng thèm ngó tới. Có người tiếp lời nói, chúng ta nho đạo lấy nhân làm trung tâm, đây là cơ bản nhất đạo đức chuẩn tắc, cũng là nho già chi đạo, muốn đem loại này đạo nghĩa truyền bá cùng thiên hạ. Nhưng, hạng khâu còn không tán đồng, hắn cảm thấy thế gian ác nhân trừ chi không hết, nhân tính vốn ác, người đối với người khác nhân tử, cũng là tàn nhận đối với mình, an thiệt thòi sẽ chỉ là thiện lương người, bởi vậy nhân căn bản không thể làm, cần giết, lấy sát ngăn sát. hắn cảm thấy chỉ có để thiên hạ mọi người kính sợ, mới không người nào dám làm ác, một người phạm sai lầm, tương quan người toàn diện giết hết, như vậy ai còn dám làm ác. Chỉ có dạng này, khiến người ta đáng sợ mới là căn bản nhất đại đạo. Loại này cực đoan ý nghĩ để trong lòng mọi người đều là nhảy một cái, thạch đầu lắc đầu, ngây ngốc nói, nếu thật sự là như thế, như vậy lấy sát ngăn sát người cũng coi là vì tội ác tài trời, chẳng phải là cần phải tự sát. Ha ha ha, ta đã có một cái càng nhớ quá hơn Pháp, Cái thế giới này đã không có thuốc chữa, tất cả mọi người là tự tư mà tham lam còn sống, nhất định phải một lần nữa sửa. Hạng khâu cười ha ha, nhìn lấy thạch đầu, hoặc các người là ta giết, trừ bọn họ, ta giết người quá nhiều quá nhiều, ta là tội ác tài trời, có điều vì tương lai càng tốt đẹp hơn thế giới, ngàn người chỉ trở lại như thế nào. Khi sinh một mình ta đem đổi lấy tân thế giới, ta không oán không hối. Hạng khâu đã điên cuồng, nói đến chỗ này, trong mắt còn mang theo vẻ hứng phấn, lộ ra không gì sánh kịp điên cuồng. Tân thế giới đem để ta tới sáng tạo, quy tắc viết lại, chẳng đường người nhất định phải bị tân thế giới đào thái, cho nên, bọn họ đều đang chết. Chương 969, Nhân Cùng Dết. Vâng, Vân Hồng não tử tại thời khắc này ẩm vang nổ tung, bên hai không ngừng hồi tưởng đến hạng khâu thanh âm, toàn thân đều tại run dậy kịch liệt lấy. Họa các người là hắn giết đến. Đây hết thảy đều là các người bố cục Mạc đại nho tâm không ngừng chìm xuống phía dưới, nhìn lấy quầng tiếu không chỉ hạng khâu, ngừng âm thanh hỏi. Không tệ. Hạng khâu gật đầu, gác ý nói, nếu không phải là như thế, các ngươi tại sao lại để cho chúng ta đạt được đâu? Tiếp theo, hắn rêu cợt nhìn lấy vân hồng, các ngươi nho đạo chỗ truy cầu nhân vẫn luôn là như thế buồn cười. Tại cựu hận trước mặt, các ngươi đệ tử không phải là mất lý trí, một lòng chỉ nghĩ đến trả thù cùng hủy diệt. Còn đi cùng đại vương Sơn liều cái lượng bại câu thường, sự thật chứng minh, ta mới là đúng. Hắn ở trên cao nhìn xuống, các ngươi cái gọi là nhân, chỉ là bởi vì ác không có phát sinh trên người các ngươi thôi. Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, ta nghe xong liền nghĩ non. Vân Hồng sắc mặt đã đỏ bừng, giận hận, xấu hổ, tức giận vân vân cơ hồ muốn đem hắn thôn vệ, cả người đều mất đi năng lực suy tính. Ta muốn ngươi đền mạng." Hắn âm thanh quát khàn giọng, trong tay bút lông cấp tốc chiếu rọi, trên không trung lưu lại bút tích, rồng bay phượng múa, tùy tâm bên trong phẫn nộ vẽ, cuối cùng xuất hiện lại là một cái mặt quỷ. Quỷ này mặt trừng mắt khô lâu mắt, phát ra gào thét, bén nhọn hàm răng như đao sắp xếp, phi tốc hướng về hạng khâu phóng đi. Hừ." Hàng khâu cười lạnh một tiếng, cái kêu huyết sắc hạo nhiên chi khí vẹn vẹn vây quanh quỷ kia mặt xoay tròn, nguyên bản màu mực thế mà biến thành huyết hồng, bạo ngược chi khí càng đậm, nghiêng đầu sang chỗ khác, lại là hướng về Vân Hồng phản công mà đến. Vân Hồng sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, hán vốn là huyết khí thiếu hụt, nội tâm lại chập trùng bất định, căn bản tránh không khỏi. Quân tử hạo nhiên chi khí, không thắng lớn, tiểu nhân tự mãn chi khí, không thắng tiểu. Đúng lúc này, một hàng chữ viết lập tức xuất hiện. Từ mạc đại nho trong tay chiếu rọi mà ra, quay trung quanh tại Vân Hồng bên người, hình thành một tầng hộ cháo, mặt quỷ trố đụng, lập tức hóa thành hư vô. Vân Hồng nhìn lấy hàng chữ này, ánh mắt trống rỗng, trong lúc nhất thời có chút sững sở. "Hàng câu, nhiều năm như thế, ngươi không chỉ có không thay đổi, thậm chí càng làm trầm trọng thêm." Mạc Đại Nho sắc mặt bình tĩnh, tựa như lâm vào đối trước kia nhớ lại, năm đó ta cũng đã nói, ngươi phương pháp chỉ phần ngọn lại không cách nào trị tận gốc, ngươi như thế cách làm chỉ có thể nói rõ ngươi lòng dạ hẹp hỏi, đi không xa. Khi đó, ta theo sư phụ tha cho ngươi một cái mạng, cũng là hy vọng ngươi có thể ăn ăn, lại không nghĩ. Ha ha ha, ta lòng dạ hẹp hỏi. hàng khâu tựa như nghe được thế gian buồn cười nhất cười chê, trong nội tâm của ta chứa thiên hạ Cũng không giống như các ngươi, chỉ bằng một cái miệng, chỉ biết lửa gạt, ta làm là biến đổi. Mà các ngươi, sẽ chỉ nước chảy bèo trôi. Khi nói chuyện, bốn phía đột nhiên bắt đầu xuất hiện mấy đạo linh lực. Những linh lực này ngưng tụ thành một trường to lớn cự, hướng về mạc đại nho bọn người bao phủ mà đến, mười mấy bóng người phóng lên tận trời, đã đem mọi người vây quanh. Những người này đều là ở vào quần áo bó màu đen phía dưới, trên thân sắt lục khí tức cực nặng, mà lại tu vi đều là không tầm thường, bên trong một người cũng là mạc đại nho loại này cấp bậc người khác chí ít cũng đều là trung vị thần đỉnh phong trình độ. ma khấu Mạc đại nho cơ hồ là cắn răng nói ra, hắn nhìn lấy hàng khâu, nghiêm nghị quát Ngươi thế mà cùng đám người này quay cùng một chỗ. Ha ha, bọn họ có thể cho ta các ngươi cho không? Hạng khâu mắt lạnh nhìn Mạc Đại Nho, Sư Minh, đừng trách sư đệ không cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi giao ra không gian thực thì ta có thể buông tha các ngươi mọi người. Mạc Đại Nho đồng tử đông nhiên co rụt lại, ngươi đừng muốn. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách làm sư đệ tâm quan. Hạng khâu nhốn nút mai, mang theo một tia trêu tức ý cười, Sư Minh, sư đệ ngày hôm nay thì cho ngươi học một khóa. Để ngươi biết là ngươi đối vẫn là ta đúng. Ngươi cái gọi là nhân nghĩa, chỉ là đứng tại đạo đức điểm cao thôi. Gánh tội ác vông xuống tại các ngươi nho đạo trên thân lúc, ngươi còn có thể giảng nhân nghĩa sao? Và anh, ma khâu trên thân, linh lực đột nhiên tăng vọn, trong hư không tầng kia kết giới đột nhiên rung động, từng tầng từng tầng ánh sáng rơi trên người bọn Hán. Đây là cách một thế hệ kết giới. Lộ phu tử nuốt nuốt nước miếng một cái, sắc mặt rất là khó coi. Kết giới này để nhóm người mình đã cùng ban đầu thế giới này cách ly Nho đạo vốn liền cần mượn dùng thiên địa phát tắc, mà bây giờ lại hoàn toàn thoát ra đến, nguyên bản đại thiên địa có nhỏ lại thành như thế một cái kết giới. Mà đối phương, bởi vì là kết giới sinh môn chỗ, cho nên vẫn như cũ có thể điều động ngoại giới linh lực, không có ảnh hưởng chút nào. Đơn giản tới nói, bọn họ không có cách nào giống trước đó như vậy, không gì cố kỵ sử dụng hạo nhiên chính khí, mà lại, muốn chạy đi còn muốn tốn nhiều sức lực. Xem ra, ma khâu vì một ngày này, chuẩn bị thật lâu a Giết người như tiến thảo kịch mạnh cùng dạo ngao. Hạng khâu ngón trỏ rôi ra, trong hư không viết xuống 10 cái đỏ như máu chữ lớn, lập tức, toàn bộ thế giới đều rất giống lâm vào biển Máu Dương, trong mắt mọi người, nguyên bản hoang địa phía trên, nổ ngang lộn xộn đảo lại vô số thi thể, từng cái đều là thiếu cánh tay thiếu chân, có địa phương, thi thể chồng chất như núi, máu chạy thành sông. Như thế nhiều thi thể, ngươi cùng ta nói nhân nghĩa. Hạng khâu buồn cười nhìn lấy mạc đại nho, chỉ một thoáng, những mặt đất đó chạy xuôi huyết dịch lại là chậm kết Nổi giữa không trùng, ngưng tụ thành các loại binh khí, mà trên thi thể, càng là khói đen búc lên, tựa như bọn họ sau khi chết không cam lòng hồn phách, dương nanh múa vướt hướng về mọi người đánh tới. Hán câu thơ, giết trình độ đúng là trước đó chưa từng có, mà lại hoàn toàn là đơn thuần giết hại, làm lòng người giết lạnh. Núi tuyết, vô hoa chỉ có lạnh. Mạc đại nho sầm mặt lại, câu thơ thành hình trên không trùng hơi hơi rung động, tiếp lấy toàn bộ thế giới nhiệt độ đều là bỗng nhiên hạ xuống, mọi người chung quanh lập tức phía dưới cất cánh tuyết mà những xuyên qua đó mà đến huyết sắc binh, khí tốc độ lại là đột nhiên hạ xuống, thật giống như bị đông cứng, thế mà bắt đầu ngưng kết thành bằng xương. Xoa xoa. Những binh khí kia nhao nhao rơi xuống phía dưới, qua trong giây lát, mọi người trùng quanh thế mà ngưng tụ thành một khối băng tượng, vô số mặt quỷ đập vào mà đến, lại là trực tiếp tiêu tán thành vô hình. Tất cả mọi người tận lực nghĩ biện pháp lao ra. Mạc Đại Nho sắc mặt rất không tốt, mở miệng nói ra. Ở trong môi trường này chiến đấu, giống như là một mực đang lố vốn. Sớm muộn sẽ có bị tiêu hao hết một ngày, đến lúc đó chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt, chỉ có nghĩ biện pháp đảo tàu mới được. Vâng! Nhưng, ma khấu bên kia, đã cấp tốc công tới, mạnh mẽ linh lực rời núi lớp biển, sắc ý nghiêm nghị, nơi nào sẽ cho mọi người một tia cơ hội. Đến tốt! Vân Hồng kìm nén không được, báo thủ xuất ruột, đã ngồi một đầu ma thú lao ra, tại hắn dưới ngoài bút, một đầu lại một đầu ma thú bị vẽ ra, đều là đại hình cuồng bạo loại, như là thú chiều lao nhanh gào thét. Lộ phu tử mấy người cũng là nhau nhau nâng bút, bút đi như rồng, từng dễ câu thơ hình thành, trong lúc nhất thời, linh lực cuốn cuộn, cùng ma khấu đánh thành một đoạn. Kinh âm cô nương, cẩn thận. Thạch đầu toàn thân đều biến thành kim sắc, toàn thân như là vàng tạo thành, mỗi lần đều cùng người chọi cứng lấy công kích, ken ken âm thanh bên thai không dứt. chương 970, quỷ dị cười. Haha, ha, thật là một cái khối rắn đầu. Ma khấu mọi người rất nhanh liền phát hiện thạch đầu đặc tính, không khỏi đến hứng thú. Linh lực như là bọt nước lao nhanh chuyên môn bao bọc thạch đầu thân thể bánh kích. Các vị, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, có sự tình gì tình không thể ngồi xuống đến nói một chút. Làm gì đánh nhau chết sống đâu. Tại mấy đạo mãnh liệt tiến công hạ, thạch đầu thân thể cũng là run nhẹ nhẹ, không chỗ ở lùi lại, không khỏi mở miệng nói ra. Thật là một cái ngu ngốc. Ma khấu đều là cười lạnh, trong tay lực đạo không khỏi tăng thêm, chờ tới địa ngục ngươi đi nói với Diêm Vương tỉnh, nhìn xem Diêm Vương có thể hay không thả ngươi trở về. Trương Hà lập nhận. Một cái to lớn đại thiết cầu đột nhiên xuất hiện, từ bầu trời mà đến, toàn thân như là bị lửa tro in dấu, đỏ thâm vô cùng, tựa như thái dương rơi xuống, mang theo không gì sánh kịp vi thế hướng về Thạch Đầu đập tới. Oeng! Thạch Đầu thân thể chấn động mạnh một cái, tiếp lấy đàng không bay lên, cấp tốc ngược lại bay trở về, ngã trên mặt đất. Hắn trên mặt đất trầm rãi, gian nan bò lên, nguyên bản kim sắc ở ngực, xuất hiện một tia màu đỏ là gấn. Thạch Đầu là vô lậu chi thể. Lại thêm chủ tu thân thể phòng ngự, tuy nhiên không thể nói là bất tử bất diệt, nhưng là bình thường công kích, có thể nói là vô hiệu, đáng tiếc, hắn cũng không chấp nhất tại tranh đấu, chỉ cầu không bị đánh chết, bởi vậy trên cơ bản không có công kích thủ đoạn. Lạc cô nương, người không sao chứ? Hắn quay đầu nhìn về phía lạc khinh âm, có chút quan tâm nói, người trước lùi lại. Lạc khinh âm tại vừa rồi đại vương Sơn chỗ đàn tấu thời khắc, thì nhận không khỏi phản vệ, thể lực suy yếu, lúc này cơ hội không có chiến đấu lực. Thạch đầu lo lắng, nàng hội lại xảy ra chuyện gì. Ha ha ha, thật sự là thú vị, thế mà còn có chuyên môn dùng để bị đánh loại này võ giả. Tới tới tới, mấy ca, nhìn xem chúng ta người nào trước có thể đánh chết hắn. ma khấu hào hứng càng đậm, có ba người trực tiếp đem thạch đầu cùng lạc khinh em vây, mở miệng cười nói, ánh mắt đánh giá thạch đầu, tựa như tại tìm địa phương ra tay. Ba người binh khí, một đao, một kiếm, một thiết truy, thay phiên đánh vào thạch trên đầu người, để thạch đầu cùng lạc khinh em thân hình không được lùi lại. Mà lấy thạch đầu phòng ngự lực, trên thân đã xuất hiện đếm đạo vết thương, đã không chỉ một lần phun ra máu tươi, chỉ là, mỗi lần đến chính hắn bị bức lui liền sẽ quay lại để lạc khinh em lùi lại, mang trên mặt hoàn toàn như trước đây cười ngây nô. Hắn như là lấp kín sẽ không bao giờ ngược lại tưởng vĩnh viễn ngăn tại lạc khinh em trước người. Nơi xa, cái kia một bộ bạch dĩ nữ tử, khẽ cắn ngôi, nhìn lên trước mặt chiến đấu, thon thon tay ngọc đều tại khẽ run, dù là nàng tâm lặng như nước, lúc này cũng không khỏi nổi sóng chập trùng một bên khác Vô số theo trong tranh đi ra ma thú, rời núi lấp biển tư thế đánh út về phía hạng khâu, vân hồng trên trán gần xanh bên ngoài lồi, hận ý tựa như ngưng tụ thành thực chất. Hạng khâu bờ môi dơ lên âm lánh cười, non nốt tiểu nhì, bực này cho vặt, còn vọng tưởng cùng ta chống đỡ. a cười lạnh một tiếng, sau một khắc, hạng khâu cấp tốc nâng út, vẹn vẹn tiện tay phát họa Thanh lâm một cho tàn, gió mây không chỗ chỗ. Bút lạc, bốn phía khí tức, đột nhiên sinh biến. Nửa bầu trời. Đột nhiên tụ tập mảng lớn hỏa hồng đám mây. Trong không khí, càng là cấp tốc tràn ngập đầy mùi màu tươi.